Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 07 chương 166 thì kém một chút Cũng là bạn gái của hắn nhìn lấy cô bé trước mắt Lâm phàm nhìn không được có chút tâm động ra thích nữ sinh chủ động hôn chính mình Là cái nam nhân đều nên cái kia biết phải làm sao đi truy mình thích nữ sinh tổng yếu nam sinh càng thêm chủ động một số Nếu như một mực chờ lấy nữ sinh chủ động Cái kia còn không biết cái gì thời điểm mới có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Lâm Phàm vốn là muốn cho Hạ Uyển Thu một cách lãng mạn hiện trường cùng nàng thổ lộ. Nhưng là không khí bây giờ đã đến cái giờ này. Lâm Phàm thật chịu không được a Trong lúc nhất thời xúc động sông lên đầu. Lâm Phàm chỉ muốn đem Hạ Uyển Thu ôm vào trong ngực. Sau đó tại mít xô bờ lúc phía trên đường đường chính chính hướng về tất cả mọi người quan viên tuyên. Đây là nữ nhân của hắn. Đến lúc đó, hắn cùng Hạ Uyển Thu ở giữa, sẽ không bao giờ lại truyền ra lời đồn. Lâm Phạm. ngươi muốn cùng ta nói cái gì sao Hạ Uyển Thu đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Phàm Chắp hai tay sau lưng. Lại hơi hơi cúi xuống một tia đầu. Ta đều đang nghe đây. Hạ Uyển Thu nhẹ nói nói, gương mặt càng đỏ một chút. Ta, Lâm Phàm dương mắt lên nhìn, nhìn lấy Hạ Uyển Thu mong đợi ánh mắt. Lúc này, thân là nam nhân, còn sợ cái gì trực tiếp nói với nàng ra mấy cái kia chứ. Sau đó, nàng cũng là bạn gái của hắn. Cho dù có thất bại mạo hiểm cũng không có quan hệ. Thì đang quyết định thời điểm, lâm phàm mở miệng. Ta vui. Lâm phàm vẫn chưa nói xong, ngay lúc này tiếng đập cửa vang lên. Hạ uyển thu trên gương mặt ngượng ngùng sâu hơn, vội vàng mở cửa. Nhìn đến Lâm Thiển Vi chính tại đứng ở cửa Lâm Thiển Vi nhìn đến hai người cùng một chỗ thời điểm Vội vàng cúi đầu Nói Phàm ca Uyển thu tỉ Thật xin lỗi Ta không nên gõ cửa Hạ Uyển thu nở nụ cười xinh đẹp Không có việc gì à Có chuyện gì đâu Lâm Thiển Vi nói ra Trước đó đều là đại sứ hình tượng thương muốn tìm Phàm ca ký kết Phàm ca để cho ta đều tự tuyệt Nhưng là lần này tới một nhà công ty ga me Muốn mua tiên kiếm kỳ hiệp chuyện trò chơi cải biên quyền Bọn họ ra giá rất cao Cho nên ta mới đến tìm Phạm ca hỏi một chút Hạ Uyển thu cười nói Vậy ngươi trước chờ một chút Ta đi cùng hắn nói một câu liền đi Hạ Uyển thu về tới gian phòng Nhìn lấy lâm Phạm Làm một cách đáng yêu thủ thế Muốn nói cái gì Thì lần sau sẽ bàn đi trước bận biểu chính sự. Sau đó Hạ Uyển Thu liền đi. Lâm Phàm nhìn lấy Hạ Uyển Thu bóng lưng chỉ muốn cho mình đến một bàn tay. Nếu là không do dự, vấn đề này liền thành. Hắn nên lại nói nhanh một chút. Có thể là sự tình này cũng không thể trách Lâm Thiển Vi. Dù sao Lâm Thiển Vi là hắn người đại diện trong khoảng thời gian này, Lâm Thiển Vi cũng rất bận. Lâm phàm hít sâu một hơi cũng thanh tỉnh lại Vừa mới quá vọng động rồi kém một chút thì đối nàng dâu biểu bạch Đã không thành công Vậy thì chờ đến tại nàng sinh nhật thời điểm Cho nàng một cách lãng mạn hoàn cảnh Đối nàng thổ lộ đi Lâm phàm rực rỡ cười một tiếng Hắn muốn cho nàng một kinh hỉ. Đến tại cái gì thời điểm cùng nàng thổ lộ Lâm phàm ngược lại không có khẩn cấp như vậy hắn muốn cùng nàng càng có kỷ niệm ý nghĩa một số nàng ra thích lãng mạn vậy hắn thì cho nàng một cách lãng mạn thiên đường khoảng cách nàng sinh ngày cũng không đến một tuần lễ Cách này một tuần lễ lâm phàm còn chờ được công ty gì ra giá, giá bao nhiêu lâm phàm đi tới nhìn về phía lâm thiển vi hỏi hắn không ký những cái kia đại sứ hình tượng là bởi vì ký đại sứ hình tượng về sau Muốn rất vất vả đi đổi hành trình Đi chụp hình Còn muốn đi làm một số hoạt động Nhưng là Lâm Phàm cũng không ngại nhiều tiền Có công ty ra me đến mua bản quyền Chỉ cần ra giá phù hợp Đều có thể bán Lâm Thiện Vi nói ra Toàn tên gọi là Đại Vũ Tư Tấn Cổ Phần Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Công ty này người phụ trách Nguyện ý ra giá 18 triệu mua xuống tiên kiếm kỳ hiệp truyện trò chơi cải biên quyền cụ thể còn muốn ngày cùng nhà này người phụ trách tự mình đến nói Lâm Phàm nhẹ gật đầu 18 triệu giá cả ngược lại là cũng không tệ Mà lại nếu như có thể khai phát ra trò chơi như vậy cũng sẽ gia tăng rất nhiều người khí cuối cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyện nhân khí sẽ càng ngày càng cao có thể giúp ta liên lạc một chút đi Lâm Phàm nói ra Về tới trong văn phòng Được rồi Lâm Thiển Vi đáp ứng xuống Đến lúc chiều Một thông điện thoại đánh tới Lâm Tiên Sinh Ngày khỏe chứ Ta là đại vũ tư tấn cổ phần công ty hữu hạn Người phụ trách Tiểu Vương Muốn mua tiên kiếm kỳ hiệp truyện Trò chơi cải biên quyền Không biết Lâm Tiên Sinh ngày có thời gian hay không Có thể hay không nói một chút Tiểu Vương nói ra Nghe ta người đại diện nói Các ngươi ra giá 18 triệu. Cho chơi cải biên quyền có thể bán. Nhưng là giá cả muốn lên sách. Lâm phàm ở trong điện thoại nói ra. Đó là tự nhiên. Lâm tiên sinh. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền bộ này phim truyền hình nhiệt độ vô cùng lửa. Cụ thể giá cả. Chúng ta có thể lai gặp mặt nói chuyện sao Tiểu Vương tiếp tục nói. Không cần lai gặp mặt nói chuyện. Thời gian của ta so sánh có hạn. Nếu như các ngươi đồng ý, liền trực tiếp ký kết đi. Điều kiện của ta là tiên kiếm kỳ hiệp truyện trò chơi sửa đổi giá cả. Tăng lên đến 30 triệu. Đồng thời ta còn muốn tiên kiếm kỳ hiệp truyện làm thành trò chơi về sau công ty của các ngươi đối trò chơi này 10% lợi nhuận làm thu nhập. Lâm Phàm nói ra. Lâm Phàm biết. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện nhiệt độ rất cao. Thu thị suất đã sáng tạo ra trong nước gần 30 năm lịch sử ghi chết. Bất luận là đại nhân hay là tiểu hài tử. Cũng đã biết bộ này phim truyền hình. Nếu như bộ này phim truyền hình sửa đổi thành trò chơi về sau. Nhiệt độ tất nhiên sẽ càng cao. Công việc quan trọng phần 10% lợi nhuận kỳ thật cũng thật hợp ý. Nếu như chỉ dùng 18 triệu thì mua xuống tiên kiếm kỳ hiệp truyện trò chơi cải biên quyền. cái kia Lâm Phàm liền xét rất thua thiệt, đừng nhìn 18 triệu rất nhiều, một trò chơi, nếu như có thể kiếm lời rất nhiều tiền, bên trong lợi nhuận là không thể tưởng tượng, tỷ như Vương Giả Vinh Diệu, hàng năm lợi nhuận đều là cao đáng sợ. Tại Lâm Phàm nói ra yêu cầu về sau, đối phương trầm mặt một chút. Lâm Phàm tiếp tục nói, các ngươi không đồng ý cũng không có quan hệ. Ta muốn nguyện ý mua sắm bộ này phim truyền hình trò chơi cải biên quyền. Cũng không ít công ty ga mẹ. Tỷ như trong nước nghe xe. Đăng tấn. Vân vân. Lâm phàm cũng không lo lắng bán không được trò chơi cải biên quyền. Một bộ phim truyền hình đại hỏa về sau. Có thể liền động sản nghiệp là khá nhiều. Tỷ như nhân vật. Xung quanh. Logo quảng cáo. Nhân vật. Phim truyền hình. Điện ảnh. A đi mẹ. Mỗi cách IT. Toàn bộ giải trí sản nghiệp. Đều là bế vòng. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện đại họa. Đã định trước sẽ kéo theo lên toàn bộ sản nghiệp. Quả nhiên. Tại Lâm Phàm nói ra câu nói này về sau. Đại vũ tư tấn cổ phần công ty hữu hạn người phụ trách tiểu vương cũng nói. Lâm tiên sinh. Cách này còn cần chúng ta nội bộ công ty thảo luận một chút. Ngài nhìn có thể một chút cho chút thời gian à Buổi tối cho ngài trả lời chắc chắn Lâm Phàm gật đầu có thể kia buổi tối lại liên hệ đi Chờ đến lúc buổi tối, Lâm Phàm trong nhà nghỉ ngơi Đại vũ tư tấn cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn lại gọi điện thoại tới Lâm Phàm vừa mới nhận điện thoại Tiểu vương cũng có chút hưng phấn nói Lâm tiên sinh Công ty của chúng ta bên trong nhất trí đồng ý Nguyện ý cho ngài 30 triệu trò chơi cải biên phí dùng. Lại thêm 10% lợi nhuận làm. Bất quá có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Tại sửa đổi tốt trò chơi về sau. Công ty của chúng ta muốn mời mời ngày tới làm một chút trò chơi người phát ngôn. Đương nhiên cũng sẽ cho ngài không ít đại ngôn phí. Tiểu vương nói ra. Tìm ta đại sứ hình tượng lâm phàm nghe vậy về sau chỉ là nở nụ cười. Nói. Ta không tiếp nhận gì đại sứ hình tượng. Bất quá ta có thể đề cử Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ tới làm tiên kiếm kỳ hiệp truyện người phát ngôn. Có điều các nàng hai cái thế nhưng là rất đắt. Tiểu Vương nghe xong càng thêm hưng phấn. Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ mới là trong vòng giải trí mặt đỉnh cấp ngôi sao lớn. Nhất là Hạ Uyển Thu gần nhất nhiệt độ khá cao có không ít công ty đều muốn cùng Hạ Uyển Thu ký đại sứ hình tượng. Hạ Uyển Thu nhiệt độ đã vượt qua Lâm Khả Hân. Một bộ tiên kiếm kỳ hiệp truyện để Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ toàn bộ biến đến càng phát hỏa. Đến chơi ga me đại đa số đều là nam sinh. Cho nên Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ mới thích hợp nhất làm tiên kiếm kỳ hiệp truyện người phát ngôn. Nếu như vậy cũng có thể hấp dẫn càng nhiều người chơi nam tới chơi trò chơi này. Tiểu Vương lập khắc nói ra. Được rồi. Lâm tiên sinh. Đa tả ngươi, có thể mời đến hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ làm người phát ngôn có thể là rất khó. Bất quá yên tâm. Bao nhiêu tiền chúng ta đều ra lâm phàm gật đầu. Được. Cứ quyết định như vậy đi. Tìm cách thời gian ký hợp đồng là có thể. Tiểu vương gật đầu. Có thể. Lâm tiên sinh. Chúng ta người sẽ trong đêm bay hướng ma đột Mang theo hợp đồng đi Nguyệt Hoa tìm ngày ký kết. đồng thời cũng sẽ ký hạ tiểu thư cùng Tô tiểu thư đại sứ hình tượng hợp đồng. Ngày thứ hai, Lâm Phàm đến công ty bên trong cũng đúng lúc nói chuyện này. Nguyệt Hoa tập đoàn mọi người một mặt hâm mộ nhìn về phía Lâm Phàm. Phải biết, đây chính là gần 30 triệu cải biên phí dùng 30 triệu nơ. Giờ, tỷ, Có thể là bao nhiêu người cả một đời đều không kiếm được tiền. Phàm ca, ngươi cũng quá lợi hại đi, cách này đem trò chơi cải biên quyền bán đi Đúng vậy a. Phàm ca uy vũ 30 triệu lại thêm 10% lợi nhuận làm Về sau nói không chừng dựa vào trò chơi này thì có thể trở thành ước vạn phú ông không Phàm ca hiện tại đắt là ước vạn phú ông nhìn lấy mọi người Lâm Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng Gõ hạ quyền thu cùng tô tiểu vũ văn phòng mèo mèo hạ uyển thu hôm nay mặc váy phá lệ xinh đẹp tô tiểu Vũ lại càng không cần phải nói cũng là dò ra cách đầu đến nhìn lấy lâm phàm uyển thu ngươi bây giờ không có đại sứ hình tượng thương vừa vặn ta giúp ngươi liên hệ một nhà tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cải biên du hí thời điểm sẽ mời các ngươi hai cách cùng đi làm cái trò chơi này người phát ngôn giá cả cũng không thấp lâm phàm cười nói Sư phụ sư phụ. Cũng là loại này à. Đại cẩn bá tốt. Ta hệ cẩn bá sáng chói, Cho đại cẩn bá đề cử một cách tào tốt bát trò chơi. Do xét bát lười nguyệt. Tô tiểu vũ cười ha ha một tiếng. Nàng nghĩ đến đoạn thời gian trước một cách trò chơi quảng cáo chính là như vậy. Bởi vì ngôi sao tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn. Ngược lại để cách này quảng cáo lừa. Lâm phàm gõ gõ tô tiểu vũ đầu. Nói, mỗi ngày nghĩ gì thế Đây là rất chính quy đại hình trò chơi Không phải ngươi nói cái chủng loại kia trang du Cũng đều là rất chính quy Đến lúc đó nhớ đến xuyên xinh đẹp điểm Tô Tiểu Vũ thè lưới, ướn ngực Nói, sư phụ, người ta còn không xinh đẹp sao ngực cũng rất lớn Một bên hạ uyển thu nhìn về phía Tô Tiểu Vũ cũng ướn ngực Sau đó, Tô Tiểu Vũ thì bị miêu sát bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không bảy chương 167 trong nhà nàng dâu quản tiền Ú ô. uyển thu tỷ tỷ lớn hơn ta sinh khí muốn cắn người tô tiểu vũ có chút ủy khuất nàng vốn là dáng người cũng rất tốt có thể là thì là ngực nhỏ cũng không có cách nào ha ha không quan hệ tìm người bạn trai thì lớn hạ uyển thu nói ra không tìm không tìm tô tiểu vũ tức giận lại cắn một cái dưa leo vừa quay đầu hạ uyển thu nhìn về phía lâm phàm cười nói lâm phàm lý tổng cũng đã nói ta đại sứ hình tượng đều giao cho ngươi phụ trách có ngươi giúp ta làm những việc này ta đều yên tâm gần nhất có mười mấy nhà đại sứ hình tượng thương muốn tìm ta ký kết hiện tại dương tỷ cũng còn vì chuyện này đau đầu đâu những thứ này đại sứ hình tượng đều là trước kia cùng ta hủy bỏ hiệp ước đại sứ hình tượng thương hạ uyển thu nói ra không có việc gì chuyện này giao cho ta lâm phàm nói ra trên thực tế lâm phàm là có chút tức giận những thứ này đại sứ hình tượng thương trước đó cùng hạ uyển thu hủy bỏ hiệp ước hiện tại lại muốn lần nữa tới cùng hạ uyển thu ý kết lâm phàm đương nhiên sẽ không đồng ý huống hồ những thứ này đại sứ hình tượng thương cũng không phải cái gì quốc tế hàng hiệu cách chủng loại kia hạ uyển thu tự tuyệt những thứ này đại sứ hình tượng đối nàng cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng trong công ty một cái căn phòng rất lớn bên trong rất nhiều nhà đại sứ hình tượng đều ở nơi đó vây quanh hạ uyển thu người đại diện dương tình ai nhỉ trước đó là chúng ta không tốt liền giải ước đều là chúng ta sai Hiện tại có thể cùng Hạ Uyển Thu một lần nữa ký kết à? Chúng ta sẽ xuất ra càng có thành ý giá cả. Đúng vậy a. Giá cả tăng lên một số cũng không có quan hệ. Chỉ cần có thể cùng Hạ Uyển Thu một lần nữa ký kết liền tốt. Đây cũng là cả hai cùng có lợi. Công ty của chúng ta cũng không kém. Cùng Hạ Uyển Thu ký kết, đối nàng cũng có chỗ tốt, còn có thể cho nàng một khoản đại ngôn phí. Mười mấy nhà công ty vây quanh dương tình nói ra hiển nhiên là đều đã chuẩn bị xong hợp đồng. Mà ở thời điểm này, Lâm Phàm đi đến. Lâm Phàm nhìn về phía những thứ này đại sứ hình tượng thương người phụ trách. Ngồi xuống. Nói ra. Các ngươi đều là tìm đến hạ Huyền thu đại sứ hình tượng các ngươi trước đó tập thể hủy bỏ hiệp ước. Còn muốn để cho nàng giao kích dù tiền bồi thường hợp đồng. Hiện tại còn muốn một lần nữa tìm đến nàng ký kết Hạ uyển Thu. Không thiếu các ngươi những thứ này gió chiều nào theo chiều nấy đại sứ hình tượng thương. Hôm nay, ta cũng liền đại biểu công ty chính thức hướng các ngươi tuyên bố. Trước đó cùng Hạ Uyển Thu hủy bỏ hiệp ước qua tất cả đại sứ hình tượng thương, muốn khôi phục ký kết toàn bộ không ký. Dương Tỷ tiến khách lâm phàm sau khi nói xong quay người rời đi, khép cửa phòng lại. Tự tuyệt mười mấy nhà đại sứ hình tượng thương thì thế nào, nhiều nhất tổn thất mấy chục triệu đại ngôn phí. Chỉ có mấy chục triệu mà thôi, Lâm Phàm cũng không quan tâm. Hạ uyển thu đại sứ hình tượng sự tình, hắn đến giải quyết. Hạ uyển thu tại thời điểm trước kia. Vì công tác cùng sinh hoạt. Không chỉ có muốn quay phim. Hành trình cũng đều rất vẹn toàn. Một tháng không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Mà bây giờ... Lâm Phàm phụ trách Hạ Uyển Thu đại sứ hình tượng sự tình. Như vậy Lâm Phàm sẽ không để cho Hạ Uyển Thu đi ký nhiều như vậy nhà đại sứ hình tượng thương. Lâm Phàm rời đi về sau, dương tình nhìn lấy Lâm Phàm ánh mắt đều biến đến không đồng dạng. Đây chính là Uyển Thu ra thích người, Lâm Phàm Nàng rốt cuộc minh bạch Hạ Uyển Thu vì sao lại ra thích Lâm Phàm Bởi vì Lâm Phàm thời thời khắc khắc đều tại thay Hạ Uyển Thu cân nhắc. Trước kia là, hiện tại là, về sau cũng sẽ là. Coi như tổn thất một số đại ngôn phí, thì thế nào? Đây chính là lâm phàm bố cục. Chỉ là, hạ quyển thu về sau khả năng còn phải đối mặt lấy không có đại sứ hình tượng thương cục diện. Đại sứ hình tượng sản phẩm. Cũng là ngôi sao trọng yếu thu nhập nơi phát ra một trong. Đồng thời còn có thể xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Nhưng là dương tình tin tưởng có lâm phàm tại. Về sau cũng sẽ không còn có người khi dễ Hạ Uyển Thu. Sau đó, Lâm Phàm trong công ty gặp được đại vũ tư tấn cổ phần công ty hữu hạn người phụ trách Tiểu Vương. Mà ngay hôm nay, Lâm Phàm cùng nhà này công ty Game chính thức đã đạt thành hiệp nghị. Lấy 30 triệu giá cả bán ra tiên kiếm kỳ hiệp truyện trò chơi cải biên quyền. Cùng một thời gian, Lâm Phàm còn vì Hạ Uyển Thu tìm được mới đại sứ hình tượng hoạt động Đại sứ hình tượng tiên kiếm kỳ hiệp truyện trò chơi này Hết thảy muốn cho Hạ Uyển Thu 13 triệu đại ngôn phí Tô Tiểu Vũ Đại sứ hình tượng giá cả cũng là 13 triệu Chỉ là dựa vào lâm phàm bộ này phim truyền hình Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ cùng nhau đều có thể kiếm được 26 triệu Âu ra đa tả sư phụ a không có sư phụ ta có thể không kiếm được nhiều như vậy đại ngôn phí Tô Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng Ta trước kia cũng không có ký qua 13 triệu đại ngôn phí. Mà lại chỉ dùng đập một cái video. Đập điểm ảnh chụp liền tốt. Hạ Uyển thu nói ra. Lâm Phàm cười một tiếng. Nói. Các ngươi hai cái vốn là có cao như vậy nhiệt độ. Có nhiều như vậy đại ngôn phí cũng là nên. Tiểu vũ ngươi thật giống như cũng không có tiếp nhận cái gì đại sứ hình tượng đi. Về sau ngươi đại sứ hình tượng ta cũng cho ngươi bao hết. Tốt à! Sư phụ đại nhân lợi hại nhất Tô Tiểu Vũ một mặt vui vẻ bộ dáng Tuy nhiên nàng không tiếp đại sứ hình tượng thuần túy là bởi vì nhiều tiền không đủ xài. 13 triệu nhìn như rất nhiều. Cũng thì tương đương với Tô Tiểu Vũ một tuần lễ sinh hoạt phí. Thế nhưng là Tô Tiểu Vũ cũng rất hưng phấn. Đây là dựa vào nàng cố gắng của mình kiếm được tiền. Hơn nữa còn không cần quá mệt mỏi. Một bên hứa dương cùng Lâm Tính Tính đều có chút hâm mộ. Cách này con mẹ nó thế nhưng là 13 triệu. Mà lại làm sự tình rất đơn giản. Chụp hình. Đập video. Đây đều là hạ quyển thu cùng Tô Tiểu Vũ sở trường địa phương. Hai người bọn họ chụp hình đập một ngàn tấm đều đập không hết. Lâm Tính Tính nhìn về phía Lâm Phàm. Cũng học hướng Tô Tiểu Vũ một sáng nũng nịu Lâm Phàm. Ta cũng muốn ký cách đại sứ hình tượng. Không bằng về sau ngươi cũng đem ta đại sứ hình tượng bao hết đi. Lâm Phàm cười một tiếng. Đi lên trước vỗ vỗ hứa dương bả vai. Yên tĩnh. Hứa dương mới là Nguyệt Hoa Nam số một. Có hắn giúp ngươi. Ngươi về sau ký đại sứ hình tượng cũng sẽ không bị lừa. Hứa dương thở dài. Lâm Phàm Ta sớm cũng không phải là Nguyệt Hoa Nam số một. ngươi bây giờ mới là nguyệt hoa nam số 1. ta còn muốn để ngươi cũng giúp chúng ta phụ trách đại sứ hình tượng đến mức yên tĩnh ta có thể giúp nàng đương nhiên sẽ giúp yên tĩnh xinh đẹp như vậy còn sợ tìm không thấy đại sứ hình tượng sao hứa dương cười nói nhìn về phía lâm tính tính từ khi lâm phàm cùng hạ uyển thu quan hệ đã tốt như vậy về sau hứa dương cũng nếm thử đi thời gian dần trôi qua quên hạ uyển thu muốn đi chân quý người bên cạnh cùng lâm tính tính cùng một chỗ đập hết tiên kiếm kỳ hiệp chuyện về sau hứa dương mới dần dần phát hiện lâm tính tính tốt lâm tính tính tốt như vậy mặc dù không có hạ uyển thu xinh đẹp thế nhưng là một dạng thích hợp làm bạn gái a nhìn lấy hứa dương cùng lâm tính tính ánh mắt giao hội lâm phàm rực rỡ cười một tiếng những ngày này hứa dương tiến bộ rất lớn a lâm tính tính khuôn mặt ửng đỏ đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua hứa dương bất động thần sắc thu hồi ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía lâm phàm nói ra lâm phàm bất chi bất xác ngươi đều lợi hại như vậy lần sau ta còn muốn có sự nổi tiếng của ngươi đâu chờ ta mở ca nhạc hội thời điểm ngươi nhất định phải tới cổ động đây là ngươi đã đáp ứng ta được lâm phàm cười một tiếng dù sao diễn viên chỉ là lâm tính tính nghiệp dư công tác nàng thân phận thật sự là một tên đại ca sĩ nhân khí rất cao không biết có bao nhiêu người đều ra thích nghe nàng ca hát cám ơn ạ ta lần sau ca nhạc hội thì tại một tháng hiện tại thế nhưng là chính thức mấy ngươi đến mức tiền ta cũng không có tiền ai lâm tính tính cúi đầu có chút ủy khuất nàng liền xem như đại ca sĩ mở một cái ca nhạc hội tiền kiếm được còn kém rất rất xa lâm phàm bán ra du hí bản quyền kiếm lời nhiều a lâm tính tính nếu là thật đi mời lâm phàm ca hát nàng còn lo lắng cho mình có chút mời không nổi một bên hạ uyển thu nói ra yên tĩnh không có việc gì không cần tiền lâm tính tính đôi mắt đẹp sáng lên một bên hứa dương hỏi trước uyển thu làm sao ngươi biết lâm phàm không cần tiền Hạ Uyển thu đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm Một mặt hung cộc cộc sáng vẻ. Ta không cho hắn lấy tiền. Hắn liền không thể lấy tiền rồi. Lâm Phàm gật đầu đúng trong nhà nàng dâu quản tiền, nàng dâu định đoạt. Hứa dương. Lâm tính tính. Tô Tiểu Vũ. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự thử 7 chương 168 lơ. Vâng. Cùng che nổ thứ hai đại cổ đông. lâm phàm hạ uyển thu gương mặt ửng đỏ chừng mắt về phía lâm phàm vô xỉ người xấu nhìn lấy hạ uyển thu dáng vẻ vài người khác đều cảm giác được lại bị lấp một thanh thức ăn cho chó tô tiểu vũ cùng lâm tính tính coi như xong hai người các nàng bình thường bị nhét thức ăn cho chó đã thành thói quen hứa dương cảm giác nhân sinh đều có chút u ám lâm phàm nói hạ uyển thu là nàng dâu Hạ Uyển Thu lập tức đỏ mặt nói Lâm Phàm là người xấu. Ở trong đó có một cái tin tức vô cùng trọng. Yếu điểm. Cái kia chính là Hạ Uyển Thu không có cử tuyệt nàng không có cử tuyệt Lâm Phàm đối nàng xưng hô. Điều này có ý vị gì? Đồng dạng nữ sinh làm sao lại để cho người khác tùy tiện hô nàng dâu? Không tin ngươi đi trên đường cách có thể thử một chút tùy tiện kéo một người nữ sinh gọi nàng nàng dâu. Nếu như đối phương không có có bạn trai lời nói còn tốt, muốn là đối phương có bạn trai lời nói Liền xem như đối phương không có có bạn trai, bất luận cái gì nữ sinh cũng sẽ không tiếp nhận người khác gọi nàng nàng dâu Nàng dâu, lão bà, đây đều là đối bạn gái một loại xưng hô Hạ uyển thu không có cử tuyệt, cái này chẳng phải đại biểu, nàng chấp nhận sao chẳng lẽ hai người bọn họ đắt đã... Hứa dương có chút muốn thổ huyết cảm giác Hắn nhưng là hứa dương, nguyệt hoa nam số một, ngày bình thường cũng coi là người khác ngưỡng mộ thần tượng. Hắn lúc trước bị lấp nhiều lần như vậy thức ăn cho chó. Hiện tại cũng sớm đã cải tà quy chính. Nếm thử đi xem một chút bên người phong cảnh. Phát hiện người bên cạnh. Cứ như vậy, hắn đều có thể bị nhét thức ăn cho chó. Lâm phàm cùng Hạ uyển thu lại cho hắn nhét thức ăn cho chó. Mà lại cách này thức ăn cho chó. Vẫn là hứa dương tận mắt thấy Cái này con mẹ nó Là ai sinh A Làm sao vậy Hứa dương lâm phàm nhìn lấy hứa dương Tại hứa dương trước mặt lung lay Hứa dương Lâm tính tính cũng một mặt lo lắng Nhìn lấy hứa dương Không có Không có việc gì Cũng không biết chuyện gì xảy ra Cơm tối còn không có ăn Thì đã no đầy đủ Hứa dương thở dài một tiếng đi thôi vậy ta đi mời ngươi ăn cơm lâm tính tính nói ra thản nhiên cười nói nhìn lấy hứa dương được hứa dương cứ như vậy bị lâm tính tính cho lôi kéo đi tan ca về sau ở nhà một mình bên trong lâm phàm nằm trên ghế salon. hắn đang trầm tư hạ uyển thu dù sao cũng là lớn như vậy lửa ngôi sao chỉ dựa vào một cách tiên kiếm kỳ hiệp truyện đại sứ hình tượng còn chưa đủ thời gian dài như vậy đến nay lâm phàm phát hiện hắn hệ thống tiến nhập trạng thái chờ mỗi ngày ngoại trừ đánh dấu một bình nước khoáng cũng là một bình băng hồng trà hoặc là một bình nhịp đập ngẫu nhiên còn có thể đánh dấu thang thần nhất phẩm biệt thự mô hình lần trước càng thêm quá phận cách hệ thống này thế mà đánh dấu ra một cái xe phê gia di đồ chơi đại khái cũng là cùng tay cầm một dạng lớn phê gia di còn đưa lâm phàm một cách điều khiển chuyên môn có thể dùng đến khống chế phê ra di đồ chơi hôm nay tổng cần phải đánh dấu một cách tốt đi còn có 5 ngày cũng là quyển thu sinh nhật muốn chuẩn bị cho nàng một kinh hỉ mới được hệ thống đánh dấu lâm phàm ở trong lòng mặt niệm nói đinh đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được thế giới cấp đàn bi ngô thiên phú đại sư chúc mừng ký chủ thu hoạch được che nổ công ty 10% phần trăm cổ quyền Tương quan quyền tài sản giấy chứng nhận đa cấp cho. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Louis Vuitton công ty 10% cổ quyền. Tương quan quyền tài sản giấy chứng nhận đa cấp cho đến hệ thống nhà kho. Mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Làm lâm phàm thu đến cái này ba cái tin tức thời điểm gương mặt rung động. cái thứ nhất còn tốt, thế giới cấp đàn piano thiên phú đại sư. Lâm Phàm vốn là có ca thần kỹ năng tại âm nhạc tạo nghệ phía trên đất đăng phong tạo cực. Cái thứ hai che nổ che nổ thế nhưng là thế giới trong lịch sử xa xỉ phẩm bài. Lâm Phàm lập tức mở ra Baidu tra được che nổ che nổ tin tức tương quan. Che nổ che nổ đứng hàng tại toàn cầu chính đại có giá trị nhất xa xỉ vật phẩm trang sức bài hàng đầu mà lại che nổ nhân khí khá cao. Tại trên đường cái tùy tiện hỏi một người nữ sinh. nàng khả năng không biết cái gì gọi là kinixet o nhưng lại nhất định biết channel channel làm toàn cầu đỉnh phong xa xỉ phẩm bài cơ hồ là nhiều thiếu nữ sinh đều hướng tới có thể có được dạng này sản phẩm nhưng là thường thường không như mong muốn xa xỉ phẩm bài giá cả thường thường đều là giá trên trời dạng này sản phẩm có thể được xưng là hàng xa xỉ cũng không phải là người bình thường có thể tiêu phí lên Mà che nổ che nổ giá trị thị trường là đô la Mỹ 22,1 tỷ nguyên hai bên Nếu như đổi thành nhân dân tệ Tương đương với nơ Giơ Tỷ 154,4 tỷ nguyên giá trị thị trường nơ Giơ Tỷ 154,4 tỷ Cơ hồ là giá trên trời chân chính giá trên trời Lâm Phạm nắm giữ Channel Channel cổ phần 10%, nhảy lên trở thành Channel dưới cờ thứ hai đại cổ đông, mà cổ phần 10% cũng tương đương với có 15,4 tỷ nguyên. A Coi như Lâm phàm hàng năm không hề làm gì, có thể thu đến bao nhiêu tiền lợi nhuận phân hoa hồng chí ít hàng năm chỉ sợ cũng phải có mấy cái ướp phân hoa hồng, làm toàn cầu xa xỉ lớn nhất phẩm Channel hàng năm lợi nhuận là không thể đo lường. nếu như nói cái thứ hai đánh dấu đồ vật cũng đã đầy đủ nổ tung như vậy cái thứ ba đánh dấu đồ vật là đủ để thế nhân kinh thán toàn cầu hàng xa xỉ rất nhiều có he mét, che nổ, lan cô mẹ e sơ tê e e lo đơ các loại nhưng là một mực chiếm cứ tại toàn cầu hàng xa xỉ cùng công tác bán lẻ vô địch bảo tỏa hàng xa xỉ Chính là Lơ. Vâng. Công ty Louis Vuitton Lơ. Vâng. Tên đầy đủ là Louis Vuitton. Lơ. Vâng. Giá trị thị trường. Tại 32,2 tỷ đô la hai bên. Đổi thành nơ. Dơ. Tỷ. Tương đương với 225 tỷ nguyên giá trị thị trường. 225 tỷ nguyên. Đây đắc là vô số phú hào đều muốn ngưỡng vọng con số. có thể đồng thời đánh dấu hai nhà hàng xa xỉ cổ phần của công ty lâm phàm đã trở thành hai đại xa xỉ phẩm bài thứ hai đại cổ đông nhìn đến tin tức này về sau lâm phàm còn là lần đầu tiên cảm nhận được kích động hắn đã đem gần tốt thời gian mấy tháng không có đánh dấu qua đồ tốt cái này rốt cuộc đồng thời trở thành hai đại xa xỉ phẩm bài đại cổ đông mà lại tại ma đô vừa vặn có hai nhà này xa xỉ phẩm bài công ty con Lâm phàm tại đánh dấu hai nhà này cổ phần thời điểm tâm lý chỉ có một loại cảm giác. Phát cái này tựa như phát trở thành hai nhà này cổ phần cổ đông, về sau cũng cũng sẽ không thiếu tiền tiêu. Bất quá Lâm phàm cũng không quá quan tâm tiền. Hắn trước tiên nghĩ tới là... Gần nhất Hạ uyển Thu còn không có đánh dấu quá nhiều đại sứ hình tượng. Như vậy hai nhà này công ty vừa vặn phù hợp. Tại đánh dấu hai nhà cổ phần của công ty về sau... lơi vơ công ty cùng che nổ che nổ hai nhà công ty tổng bộ toàn bộ đều lâm vào thật sâu trong rung động để cho tiện đọc sách nước ngoài nhãn hiệu cũng toàn bộ dùng tiếng trung đến viết không cần tiếng anh quát phúc làm sao có thể ạ các ngươi nghe nói không chúng ta che nổ công ty đại cổ đông đổi có người trở thành công ty của chúng ta thứ hai đại cổ đông đồng thời có công ty của chúng ta 10% phần trăm cổ phần ông trời ơi cái này phú hào là ai Lại có thể mua xuống công ty của chúng ta 10% cổ phần Vậy cũng muốn mấy chục tỷ đi Ta sợ ngây người Chẳng lẽ lại là A-li-mã-tổng cũng không nên A Hoa Hạ cái gì thời điểm xuất hiện dạng này một người có tiền đại lão bản Lập tức xuất ra mấy chục tỷ Ta sợ ngây người, người lão bản này thế nhưng là thật có tiền A Cha được, rốt cuộc cha được Mua xuống công ty của chúng ta cổ phần đại lão bản, công ty của chúng ta thứ hai đại cổ đông, tên của hắn gọi là Lâm phàm bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 07 chương 169 ở nước ngoài cao tầng chấn động che nổ tổng giám đốc chấn kinh tại che nổ tổng bộ Công ty cao tầng hiện lên vẻ kinh sợ Bởi vì che nổ làm toàn cầu đỉnh phong xa xỉ phẩm bài Đại cổ đông số lượng đã thời gian rất lâu đều chưa từng xảy ra biến hóa Muốn muốn mua lại một cái đại cổ đông cổ phần, muốn phải hao phí giá cả to lớn. Hơn 100 triệu tiền mặt cũng không phải một cái con số nhỏ. Coi như hoa hạ rất nhiều đại lão bản có nhiều như vậy tiền. Nhưng đại đa số người trong tay đều không có nhiều như vậy tiền mặt. Rất nhiều cố định tư sản. Cổ phần số lượng. Công ty đánh giá giá trị. Cũng không phải dễ dàng như vậy một chút liền có thể biến hiện. Có thể lấy lên được nhiều tiền như vậy người ít càng thêm ít. Mà lại những thứ này hàng xa xỉ công ty đại cổ đông cũng sẽ không dễ dàng bán đi nhiều như vậy số lượng. Hàng năm chỉ là nằm kiếm lời lợi nhuận đều là giá trên trời con số, cả một đời đều có tiền tiêu không hết. Nhưng là hôm nay công ty cao tầng thứ hai đại cổ đông tuyên bố rút lui. Mà cổ phần của hắn chuyển nhượng đến một cách đến từ hoa hạ người trẻ tuổi, Lâm Phàm. Toàn bộ người của công ty đều đang suy đoán Lâm Phàm bối cảnh. Nhưng là không ai có thể đoán được. Có thể cầm tới nhiều như vậy cổ phần người, Lâm Phàm tuyệt sẽ không là một nhân vật đơn giản. Từ nay về sau, Lâm Phàm cũng sẽ là che nổ tổng bộ cao tầng. Thứ hai đại cổ đông là gần với đệ nhất đại cổ đông phía dưới đại lão bàn. Các vị, mặc kệ nhiều như vậy, từ nay về sau... lâm phàm cũng là che nổ công ty dưới cờ thứ hai đại cổ đông trong công ty nắm giữ tổ chức hội đồng quản trị quyền lực lâm phàm trong công ty cũng cầm giữ có rất nhiều quyền quyết định về sau công ty bên trong bất luận người nào đều muốn đối lâm phàm mười phần tôn kính lâm phàm về sau là công ty của chúng ta dưới cờ thứ hai đại cổ đông bất kỳ người nào đều nhất định muốn làm đến điểm ấy mà lại tất cả mọi người muốn nhất trí giữ bí mật lâm phàm thân phận, tất cả nhân viên đều muốn ký tên hiệp nghị bảo mật, không thể tiết lộ. nếu như lâm phàm đi vào toàn cầu các địa phương công ty con, đều muốn lấy tối cao lễ nghi cùng quy mô tới đón đợi. đồng thời, nhất là tại hoa hạ ma đô công ty con, muốn càng chú ý. che tổng giám đốc mở miệng nói ra. Tất cả công ty hội đồng quản trị thành viên đều là nhẹ gật đầu. Đừng nhìn 10% cổ phần tuy nhiên không nhiều. Nhưng là tại một cách công ty bên trong. Cũng đã là tương đương với che nổ giá trị thị trường 10%. Dạng này cổ phần đã cao đáng sợ. Lâm phàm thậm chí tại một số trong hội nghị cầm giữ có rất lớn quyền quyết định. Đương nhiên, công ty hắn khác cổ đông cũng có thể phản đối Lâm phàm. Nhưng là lâm phàm có nhiều như vậy cổ phần Tại về sau công ty làm bất kỳ quyết định gì thời điểm Đều có một phiếu quyền phủ quyết che nổ công ty là đặc thủ Cùng trong nước cổ phần công ty không giống nhau Trong nước cổ phần công ty cần cầm cố 33 4% mới có thể nắm giữ một phiếu Quyền phủ quyết Nhưng là tại nổ cũng không giống nhau lâm phàm là hội đồng quản trị tuyệt đối cao tầng bình thường hội đồng quản trị cũng sẽ không xảy ra đến cử tuyệt lâm phàm lâm phàm quyết định thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ che nổ công ty vận mệnh tại che nổ tổng giám đốc sau khi nói xong lâm phàm ảnh chụp bị bí mật phát đến công ty dưới cờ rất nhiều nhân viên trong tay giống che nổ lớn như vậy xa xỉ phẩm bài không có nhân viên trực tiếp đi làm trái tổng bộ chỉ lệnh. Mà lại tất cả nhân viên đều sẽ ký tên hiệp nghị bảo mật cứ như vậy lâm phàm thân phận cũng không cho ngoại giới người phát hiện khi thấy lâm phàm ảnh chụp về sau tại toàn cầu các địa phương công ty con nhất là Ma mado phân công ty bên trong tất cả nhân viên thần sắc chấn kinh ngọa tảo ngọa tảo chúng ta che nổ thứ hai đại cổ đông lại là lâm phàm lâm phàm ta biết hắn diễn tiên kiếm kỳ hiệp truyện Quá đẹp ngươi nói chuyện chú ý một chút Muốn vô Lâm Tổng Nguyên lai like Lâm Tổng lợi hại như vậy à Đúng vậy à Lâm Tổng thế nhưng là công ty của chúng ta sau này đại cổ đông Chúng ta có thể phải thật tốt tiếp đãi Lâm Tổng Mà đồ công ty con mọi người một trận kinh thán Dù sao hiện tại Lâm phàm thân phận Đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người Tại channel tổng bộ Cùng nhau chấn động cùng một thời gian Channel Tổng Giám Đốc tự mình mở miệng nói ra. Lập tức mở ta máy bay tư nhân. Ta muốn đích thân tiến về Hoa Hạ Ma Đô một chuyến. Gặp một lần công ty của chúng ta thứ hai đại cổ đông. Lâm Phàm nếu như Lâm Phàm đối công ty phát triển sách ra bất kỳ chỗ khác nhau nào ý kiến. Ta cũng được thật tốt nghe một chút. Ít nhất phải nhìn xem Lâm Phàm đối công ty phát triển có hay không phương hướng mới. Channel tổng giám đốc làm ra quyết định về sau Tự mình ngồi lên máy bay tư nhân Đêm tối đi gấp Chuẩn bị tiến về Ma Đô Gặp một lần công ty thứ hai đại cổ đông Lâm Phàm Nhìn lấy channel tổng giám đốc thái độ như vậy Tại channel trong tổng bộ Tất cả cao tầng gương mặt chấn kinh Lão tổng cũng thật là làm cho người ta kinh ngạc đi Hắn thời gian quý giá như vậy Bình thường cũng không nguyện ý đi gặp người nào Nhưng hắn lần này lại là muốn đích thân xuất động. Đi Hoa Hạ gặp Lâm Phàm, đương nhiên muốn đi gặp. Lâm Phàm thế nhưng là công ty của chúng ta thứ hai đại cổ đông. Không có nói không khoa trương. Lâm Phàm đối công ty của chúng ta tương lai phát triển mệnh mạch đều có tác dụng rất lớn. Phải biết, chúng ta lão tổng tại cổ phần của công ty cũng chỉ có một 1.3%. Lâm tổng nếu như muốn nhúc tay công ty xử vụ Thì liền Lão Tổng cũng tuyệt đối ngăn không được đương nhiên. Lão cũng có thể liên thủ hội đồng quản trị cùng một chỗ nhằm vào Lâm Tổng. Nhưng là cứ như vậy. Thì triệt để đắc tội Lâm Tổng. Đắc tội công ty cao tầng, Liền sẽ đối toàn bộ công ty tương lai có trọng yếu ảnh hưởng khác nhìn công ty của chúng ta hiện tại Lão Tổng là Juno Book Balogi. Thế nhưng là nếu như Lâm Tổng thật muốn tranh. nói không chừng công ty của chúng ta lão tổng có khả năng sẽ đổi người đúng vậy a lâm tổng đối công ty của chúng ta mệnh mạch có tác dụng cực kỳ trọng yếu cho nên liền tổng giám đốc cũng muốn đích thân đi gặp một chút lâm tổng ít nhất cũng phải biết lâm tổng đối công ty của chúng ta phát triển thái độ lâm phàm tại hoa hạ đến tột cùng có ngưu bức sường nào a ta vừa mới ra được tài liệu nghe nói hắn là một cái diễn viên đồng thời còn là một cách biên kịch đại sư, cũng là đạo diễn đại sư. hắn đạo diễn tiên kiếm kỳ hiệp truyện nhìn rất đẹp. không không không, ngươi quyết định nghĩ đơn giản, đây chỉ là lâm tổng mặt ngoài thân phận, thân phận thật sự ngươi là cha không được. liền giống với ngoại nhân nhìn lâm tổng cũng biết hắn là diễn viên, nhưng là người ngoài tuyệt đối sẽ sẽ không biết rừng tổng vẫn là chúng ta che nổ công ty đại cổ đông cho nên. Chúng ta cũng không biết, Lâm Tổng có phải hay không vẫn còn có thân phận. Đương nhiên điểm này, là tuyệt đối có thể khẳng định. Nếu như không phải như thế lời nói, Lâm Tổng tuyệt đối mua không dưới công ty của chúng ta lớn như vậy cổ phần. Như thế xem ra, Lâm Tổng không chỉ có thân phận, một dạng cũng có được rất cao địa vị sau đó. Vào hôm nay Lâm phàm vừa mới trở thành che nổ dưới cờ thứ hai đại cổ đông. Channel Tổng Giám Đốc Từ mình xuất phát Ngồi đi máy bay Tiến về Ma Đô Hắn muốn gặp Lâm Phàm Càng muốn xem thử xem Lâm Phàm đối công ty tương lai phát triển thái độ Lâm Phàm hiện tại tầm quan trọng Đối toàn bộ channel công ty Đều không cần nói cũng biết bắt đầu đánh xấu hàng tỷ biệt thự thử 7 chương 170 kinh đồng lơ Vâng Tổng bộ Lâm Phàm thân phận chân thật một bên khác Lơ, vơ, công ty tổng bộ, cũng là cùng nhau chấn động. Lơ, vơ, công ty, làm toàn cầu đứng đầu nhất xa xỉ phẩm bài, lấy trác tuyệt phẩm chất, kiệt xuất sáng ý cùng tinh xảo công nghệ trở thành thời thượng lữ hành nghệ thuật biểu tượng, sản phẩm bao quát túi sách, lữ hành đồ dùng, tiểu hình đồ bằng da, phối sức, dày dày, thở may, đồng hồ. Cao cấp châu báu cùng cá tính hóa đặt trước chế phục vụ chờ. Lơ vư tổng bộ tại Ba Gi Vốn là bình thường là sẽ không tổ chức hội đồng quản trị càng sẽ không triệu tập công ty tất cả cao tầm. Trừ phi là gặp phải tình huống đặc biệt, gặp phải chuyện rất lớn, hoặc là nội bộ công ty có mới quyết định. Hôm nay, lơ vư tổng bộ khẩn cấp tổ chức hội đồng quản trị. Nguyên nhân rất đơn giản, lơ, vơ, công ty bên trong thứ hai đại cổ đông cũng giống vậy thối lui ra khỏi công ty. Mà cổ phần của hắn, giao cho Lâm phàm, Lâm phàm cũng đã trở thành túi sách lơ, vơ, bao đại cổ đông một trong. Công ty thay đổi đại cổ đông, cách này thuộc về chuyện trọng yếu phi thường. liền lơ, vơ, công ty lão tổng, bếp nát a no đều bị kinh động đến. Công ty đại cổ đông đổi người hơn nữa còn là một người hoa. Cho tới nay, Lơ Vơ cổ phần đều là từ bản quốc người phụ trách. Nhưng là hôm nay, Lâm phàm trở thành Lơ Vơ công ty đại cổ đông. Toàn bộ công ty đều muốn mở cuộc họp khẩn cấp tìm hiểu một chút Lâm phàm là ai. Nghe nói không? Ta cái đại thảo. Công ty của chúng ta cổ đông vậy mà thật đổi quát phúc tên gọi là gì? Cách nào cổ đông đổi ngươi còn không biết à? Có một người Hoa. Gọi là Lâm phàm Hắn mua công ty của chúng ta 10% cổ phần. Công ty của chúng ta giá trị thị trường thế nhưng là 225 tỷ nơ. dơ Tỷ. Lâm Phạm chí ít hoa 22,5 tỷ A. Ngoại tảo Có tiền như vậy. Lâm Phạm trực tiếp mua xuống nhiều như vậy cổ phần. Thế nhưng là so với chúng ta cũng phải có tiền A. Đó còn cần phải nói. Công ty của chúng ta còn chấn động mạnh hơn động. Nói không chừng lâm phàm xuất hiện. Sẽ để công ty của chúng ta càng thêm thiên về hoa hạ thị trường. Cũng không biết tân lão bản tới sẽ có ý kiến gì. Đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa. Vậy cũng cùng chúng ta quan hệ không lớn chỉ cần có thể kiếm tiền liền tốt. Không biết lão tổng là có ý gì. Cùng che nổ xử trí phong cách một dạng lơ vơ lão tổng đã tra được một số liên quan tới lâm phàm tin tức. Dạng này tin tức. Người bình thường đều là cha không được Nhưng là lơ Vâng Lão Tổng đó là nhân vật nào Tại các cái địa phương đều có người Muốn cha lâm phàm mặt ngoài nổi lên tin tức rất dễ dàng Cái này không cha không sao cả cha một cái giật mình Lâm phàm đạo diễn Diễn viên thân phận gì Tại lơ Vâng Lão Tổng xem ra Mặc dù không tệ nhưng cũng không phải trọng yếu như thế. Chí ít còn không thể để lơ, Vương lão tổng thấy vừa mắt tư cách làm lơ. Vương. Lão tổng tiếp tục hướng xuống tra thời điểm, phát hiện Lâm Phàm tại Hoa Hạ nhiều cái giá trị thị trường vài tỷ công ty bên trong đảm nhiệm đại cổ đông. Đối với Lơ Vương lão tổng tới nói vài tỷ cũng cũng không nhiều. Lơ. Vương. Lão tổng vẫn luôn rất kỳ quái. Vì sao lại cha không được Lâm phàm còn lại tin tức chẳng lẽ Lâm phàm ở nước ngoài cũng có sản nghiệp lúc này lơ Vâng Lão Tổng thì điều dùng hết thầy có thể điều động tư nguyên Cha một cách về sau phát hiện một sự thực kinh người Lâm phàm Trở thành lơ Vâng Công ty thứ hai đại cổ đông Nói nhảm Các điêu tác giả Cách này còn dùng cha à Không cha lơ Vâng lão tổng cũng biết trọng yếu nhất chính là lâm Phàm vẫn là che nổ công ty thứ hai đại cổ đông tin tức này nhưng là chân chính nhất thiết chấn động đến lơ vương lão tổng bởi vì lơ vương công ty cùng che nổ đều là đứng đầu nhất xa xỉ phẩm bài một trong hai đại công ty giá trị thị trường cũng đều là lên 100 tỷ đô la cấp bậc nếu như xuất hiện một cách phú hào Đột nhiên muốn mua xuống lơ. Vâng. Công ty 10% cổ phần. Cũng là có thể lý giải. Dù sao trên cái thế giới này kẻ có tiền vẫn là nhiều lắm, ai cũng không biết người này đến tột cùng là bối cảnh gì. Nhưng là, Lâm Phàm có thể là đồng thời mua hai nhà xa xỉ phẩm bài cổ phần. Điều này nói rõ cái gì. Lâm Phàm chí ít đồng thời muốn nắm giữ 40 tỷ tiền mặt có thể lập tức xuất ra 40 tỷ tiền mặt mua sắm hai nhà cổ phần của công ty. Điều này nói rõ cái gì? Lâm Phàm tư sản tối thiểu cũng muốn tại 100 tỷ trở lên đây là hướng thấp nói, tiện tay có thể xuất ra 40 tỷ tiền mặt người. Như vậy Lâm Phàm cái kia tại cả nước các nơi có bao nhiêu tư sản là bao nhiêu nhà công ty cổ đông hiện tại chỉ là tại châu Âu. điện tay ra một cái, thì tra được lâm phàm là hai nhà xa xỉ phẩm bài cổ đông Châu Phi Châu Á Bắc Mỹ Châu Châu Nam Mỹ đâu nhiều như vậy quốc gia khắp nơi một chỗ đều có thể tiến hành đầu tư muốn tra lâm phàm thật quá khó khăn nắm giữ mấy ngàn ước tư sản người nếu như ý tưởng đột phát muốn trực tiếp trở thành lâm vâng. Đệ nhất đại cổ đông. Cũng là có thể làm được trong nháy mắt. Lơ. Vương. Lão Tổng thì có một tia cảm giác nguy cơ. Cái này lâm phàm, nào chỉ là không đơn giản à. Lâm phàm quả thực tựa như là một cái đại bốt, đột nhiên xuất hiện ở lơ, vương, lão Tổng trước mặt. Trọng yếu nhất chính là, hắn ra không ra lâm phàm còn lại tin tức. Còn lại tin tức. toàn bộ đều biểu hiện cơ mật tối cao có thể cho thấy cơ mật tối cao tin tức có thể nghĩ lâm phàm là nhân vật nào đương nhiên đây cũng là bởi vì hệ thống nguyên nhân đang bảo vệ lâm phàm hệ thống làm hết thảy đều là hợp tình hợp lý cho nên mới nhìn không ra bất kỳ sơ hở lơ vơ lão tổng nội tâm là bực nào xung động lâm phàm thân phận tuyệt đối không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy Lâm Phàm đến tột cùng là vì cái gì đột nhiên mua xuống hai nhà xa xỉ phẩm bài cổ phần. Đây hết thảy đều không thể nào mà biết rõ. Nhưng là, lơ, vơ, lão tổng đạt được một cái rất quan trọng tin tức. Cái kia chính là, bất luận như thế nào cũng không có thể đắc tội Lâm Phàm Không nói Lâm Phàm bối cảnh. Thì sạch nói Lâm Phàm mặt ngoài thân phận. Đã để lơ, vơ, lão cũng không thể khinh thị Lâm Phàm Cho nên lơ, vơ, lão tổng làm ra cùng che nổ lão tổng một sáng quyết định. Bất luận lâm phàm đi vào toàn cầu nhà kia lơ, vơ. Công ty chi nhánh, đều muốn lấy được cấp bậc cao nhất đãi ngộ tương đương với lão tổng tự mình đến đến chi nhánh. Công ty đều muốn xuất ra 120 điểm tinh thần đến ứng đối. Cùng một thời gian, lâm phàm ảnh chụp đã phát xuống đến mỗi cái công ty con người phụ trách. Đồng thời cũng muốn cầu không thể tiết lộ lâm phàm tin tức Đây đã là Lơ, Vơ, Lão Tổng đang lấy lòng lâm phàm bước đầu tiên Một khi tiết lộ lâm phàm tin tức Nói không chừng sẽ để cho lâm phàm sinh khí Lúc này Lơ Vơ Lão Tổng lập tức liên hệ đến máy bay Ngồi đi máy bay Hướng về Hoa Hạ Ma Đô mà đến Thậm chí tại Lơ, Vơ, công ty tổ chức hội đồng quản trị về sau lơ vơ lão tổng chỉ để lại một câu lâm phàm từ nay về sau là lơ vâng công ty thứ hai đại cổ đông nhìn thấy lâm phàm như là nhìn thấy bản thân hắn đều muốn dùng cấp bậc cao nhất lễ nghi mà đối đãi nói cách khác nhất định muốn lôi kéo tốt lâm phàm dù là lâm phàm cần lơ vâng công ty nhà thiết kế tự mình thiết kế y phục Thiết kế túi sách. Hoặc là lâm phàm thích cách nào cách nữ sinh. Đủ loại điều kiện. Chỉ cần không chạm đến pháp luật. Người của công ty đều chỉ có thể là thỏa mãn lâm phàm. Lơ. Vâng. Lão Tổng thậm chí ngay cả hắn hắn cũng không kịp nhiều lời. liền đã ngồi đi máy bay tiến về hoa hạ ma đô. Làm lơ. Vâng. Lão Tổng rời đi về sau. Lơ. Vâng. công ty hội đồng quản trị, triệt triệt để để chấn kinh. Trời ạ, công ty của bọn hắn đến tột cùng đã tới một cái nhân vật thế nào, lại muốn lão tổng tự mình đi tiếp đãi bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không bảy chương 171 Lâm tổng thân phận và địa vị. Thân bất khả trắc ngoại tào. Chúng ta lão tổng vậy mà đi hoa hạ tìm một cái tên là Lâm phàm người trẻ tuổi. Không, gọi là Lâm tổng. Lâm tổng thân phận và địa vị thế nhưng là không tầm thường a liền lão tổng đều coi trọng như vậy vậy cũng không lâm tổng thế nhưng là chúng ta lơ vâng công ty thứ hai đại cổ đông về sau tại chúng ta lơ vâng công ty đều có rất lớn quyền quyết định nghe nói hắn nhưng là cầm giữ có công ty của chúng ta 10% trăm cổ phần lâm tổng cũng quá ngưu bước đi 10% phần trăm cổ phần Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể một miệng giá trực tiếp mua xuống công ty của chúng ta 10% cổ phần A. Cấp tốc liên hệ Hoa Hạ Lơ. Vâng. Tại Hoa Hạ công ty con. Nói cho nơi đó người phụ trách. Nếu như Lâm Tổng tới công ty. Nhất định muốn tốt tiếp đãi chu đáo Ngàn phản không thể lãnh đạm đông đảo Lơ. Vâng. Công ty mọi người một trận kinh thán. Nguyên bản Lơ. Vâng. Công ty thị trường số lượng cũng kém không nhiều định. Ở cách này thời khắc mấu chốt. Lâm phàm Nhảy lên trở thành lơ. Vâng. Công ty thứ hai đại cổ đông. Mà lại cùng đệ nhất đại cổ đông cũng vẹn vẹn chinh lịch không đến 2% cổ phần Lâm phàm tài lực. Cách kia đến cỡ nào hùng hậu. Toàn bộ hội đồng quản trị tất cả mọi người đều phải nghiêm túc đi nghe Lâm phàm trong công ty quyết định biện pháp. Lâm Phạm sức ảnh hưởng đã đầy đủ ảnh hưởng đến toàn bộ công ty đối với tương lai quyết định biện pháp Lâm Phạm Tương đương với cũng là bọn hắn công ty sau này tân lão bản Cùng lão tổng thân phận và địa vị đều là không sai biệt lắm một cái cấp bậc Nếu như không phải là bởi vì nếu như vậy Lơ Vâng Công ty lão tổng Cũng sẽ không đích thân đi hoa hạ gặp mặt Lâm Phạm Tại qua không lâu sau đó Lơ. Vâng. Lão Tổng rốt cuộc đem một phần tuyệt mật văn kiện. Phát cho Lơ. Vâng. Hội đồng quản trị cao tầng. Làm hội đồng quản trị cao tầng nhìn đến cách này thứ nhất tin tức thời điểm tức thì bị kinh ngạc không ngậm miệng được. Trời ạ. Lâm Tổng không chỉ có là chúng ta Lơ. Vâng. Công ty thứ hai đại cổ đông. Đồng sản cũng là che nổ công ty thứ hai đại cổ đông. Đồng thời nắm giữ che nổ công ty dưới cờ 10% cổ phần. Lâm Tổng làm sao làm được a? Hắn đến tột cùng có bao nhiêu tiền? Có thể đồng thời trở thành hai nhà công ty thứ hai đại cổ đông? Nói rõ Lâm Tổng tư sản. Chỉ sợ so với chúng ta lão Tổng còn cao hơn nữa đi. Không. Đó cũng không phải đáng sợ. Đáng sợ là Lâm Tổng địa vị. Công ty của chúng ta cùng che nổ cổ phần của công ty. Đã không phải là tùy tiện có thể dùng tiền để cân nhắc. Lâm Tổng có thể đồng thời trở thành hai nhà công ty dưới cờ cổ đông. Nói rõ Lâm Tổng bối cảnh thân bất khả chắc. Ta hiểu được. Đây cũng là Lão Tổng vì cái gì đêm tối đi gấp đi hoa hạ muốn tìm Lâm Tổng. Lâm Tổng cá nhân năng lượng. Quá lớn. Là đủ dung chuyển toàn bộ châu Âu hai nhà xa xỉ lớn nhất phẩm công ty. Một ngày này. Lâm. Vương. công ty cùng che nổ công ty cao tầng đồng thời chấn động mà tại ma đô hai nhà công ty con hiện trường cũng giống như vậy rung động ông trời của ta lâm tổng lại là công ty của chúng ta thứ hai đại cổ đông ngươi nói cái gì thậm chí ngay cả lão tổng đều muốn đích thân đến chúng ta nơi này công ty của chúng ta phải dùng cao nhất lễ nghi cùng quy cách tiếp đãi lâm tổng sao tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng không thể chậm chế lâm tổng Lôi, Vư, công ty con cùng channel công ty con đều thiết lập ở Ma Đô. Hai nhà công ty con đồng thời đều nhận được tin tức. Lâm Phàm trở thành hai nhà bọn họ công ty sau này đại lão bản một trong. Làm công ty thứ hai đại cổ đông. Lâm Phàm đối công ty ý kiến cùng quyết định biện pháp bên trên có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cho nên, hai nhà công ty cũng không dám đắc tội Lâm Phàm mà tại che nổ lão tổng cùng lơi vơ lão tổng máy bay đều ở phi trường sau khi rơi xuống đất hai cách lão tổng nhìn nhau liếc một chút đi lên trước nhiệt tình nắm tay dù sao hai nhà công ty đều là đỉnh phong xa xỉ phẩm bài hai cách đại lão bàn ở giữa cũng là biết nhau bố tổng ngươi lần này tới hoa hạ cũng là vì gặp lâm phàm a Ta nghe nói Lâm phàm đã trở thành công ty của các ngươi dưới cờ thứ hai đại cổ đông. Lơ, vơ, Lão Tổng nói ra. Bối Tổng, ngươi là làm sao mà biết được, chẳng lẽ? che nột Lão Tổng Du Ngô mở miệng nói ra, ánh mắt bên trong có một số chấn kinh. Bởi vì Lâm Tổng cũng là công ty của chúng ta thứ hai đại cổ đông. Cho nên ta mới phải tới nơi này gặp Lâm Tổng một mặt. Lơ, vơ, Lão Tổng cười nói. Ngọa tạo. Lâm Tổng, không chỉ có trở thành công ty của chúng ta dưới cờ thứ hai đại cổ đông, Nguyên Lai like cũng đã trở thành công ty của các ngươi dưới cờ thứ hai đại cổ đông che Nổ lão Tổng ánh mắt bên trong có một vệt kinh thán. Đồng thời trở thành hai cái đỉnh phong xa xỉ phẩm bài dưới cờ đại cổ đông. Cũng không phải chỉ là nói suông liền có thể làm được. Cách này cần có bối cảnh có đầy đủ tài lực. Có thể đồng thời xuất ra 40 tỷ nơ. Dơ. Tỷ. là đủ nói rõ lâm phàm tài sản cá nhân chỉ sợ ít nhất cũng phải tài 200 tỷ nơ dơ Tỷ trở lên có hùng hậu như vậy tư sản lâm phàm hoàn toàn có thể thay thế bọn họ bất cứ người nào trực tiếp trở thành hai nhà xa xỉ phẩm bài công ty để nhất đại cổ đông đây cũng là che nổ lão tổng khiếp sợ nguyên nhân đúng thế lơ vơ lão tổng cười khổ một tiếng Cho nên ta mới phải tới nơi này gặp một lần Lâm Tổng. Muốn nhìn một chút Lâm Tổng đối công ty của chúng ta sau này phát triển có ý kiến gì? Lơ, vơ, Lão Tổng nói ra. Ta cũng giống vậy. Ta vốn cho là Lâm Tổng có thể trở thành công ty của chúng ta thứ hai đại cổ đông đã rất lợi hại. Ai có thể nghĩ tới? Hắn cũng là công ty của các ngươi đại cổ đông một trong. Channel Lão Tổng nói ra. Lâm Tổng thân phận và địa vị chỉ sợ so với chúng ta còn cao hơn nữa Ta cũng chỉ có thể đầy đủ ra được Lâm Tổng những thứ này thân phận Còn có rất nhiều tin tức Là ta căn bản ra không được Lâm Tổng đảm nhiệm đại cổ đông Khả năng không hề chỉ chỉ có hai nhà chúng ta Lơ, vơ, Lão Tổng nói ra Che nộp Lão Tổng nhẹ gật đầu Có thể đồng thời trở thành hai nhà công ty dưới cờ đại cổ đông Đã nói lên Lâm Phàm cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Lâm Phàm còn có thể cũng là còn lại hàng xa xỉ công ty đại cổ đông. Cái này đã đầy đủ nói rõ. Lâm Phàm sản nghiệp. Khả năng khắp toàn cầu giống nhân vật như vậy. Đột nhiên tiến quân hai nhà hàng xa xỉ công ty. che nột Lão Tổng cùng Lơ. Vâng. Lão Tổng đều nhất định muốn tự mình đến tiếp đãi Lâm Phàm Bọn họ muốn nhìn Lâm Tổng đối hai nhà công ty thái độ. Nghe được sảng này một tin tức về sau. Channel Lão Tổng cười nói. Không nghĩ tới. Hai nhà chúc ta công ty. Về sau xem ra cũng muốn thường xuyên cùng một chỗ hợp tác. Lơ. Vâng. Lão Tổng nhìn về phía channel Lão Tổng. Hai nhà chúc ta công ty vốn chính là đứng đầu nhất xa xỉ phẩm bài. Cùng một chỗ chiếm cứ lấy toàn cầu thị trường. Lâm Tổng nói không chừng sẽ để hai nhà chúng ta công ty đi càng xa. Cụ thể thế nào còn phải xem Lâm Tổng là nói như thế nào. Trên thực tế, hai cách Lão Tổng đi tới nơi này còn có một số sầu lo cũng không hề nói ra. Lâm Phàm có thể sẽ trực tiếp thủ thay bọn họ trở thành hai nhà công ty lớn nhất Lão Bản. Lâm Phàm hiện tại, hoàn toàn có năng lượng như vậy. Nếu như Lâm Phàm muốn làm... Hai người bọn họ cũng ngăn không được, chỉ có thể phục tùng. Nhưng là chuyện như vậy. Lại có mấy người nguyện ý đâu bọn họ đi tới nơi này. ngoại trừ muốn nghinh đón Lâm Phàm trở thành công ty đại cổ đông bên ngoài. Còn muốn xem một chút Lâm Phàm ý đồ chân chính. Bọn họ không nghĩ tới. Một cái tài ma đô người trẻ tuổi. Lâm Phàm đã trở thành hai nhà đỉnh phong xa xỉ phẩm bài công ty nhân vật trọng yếu bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 07 chương 172 lơ. Vâng! Lão tổng cùng che nổ lão tổng khóc. Lâm Phàm làm tiệc ăn quá ngon đi tại giữa hồ biệt thự bên trong. Lâm Phàm ngay tại chơi anh hùng liên minh. Lần này hắn không có lựa chọn ra suô mà chính là tuyển kiếm thánh trực tiếp 20 giết kết thúc trận đấu. từ khi tiên kiếm kỳ hiệp truyện thả còn về sau lâm phàm nhân khí cùng nhiệt độ cũng là có tăng lên gấp bội rất nhiều fan mê xin lâm phàm gia khánh dư niên thứ hai quý còn có fan muốn xem tiên kiếm kỳ hiệp truyện thứ hai quý quý thứ ba tuy nhiên tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ thứ nhất lý tiêu giao cố sự đã kể xong nhưng là cách này to lớn thế giới quan lại thêm tương đương sáng chói nội dung cốt truyện Thật sâu hấp dẫn đến người xem. Mỗi ngày Lâm Phàm phát cái. Mixo bờ lúc. Phía dưới bình luận đều là thuần một sắc cầu đổi mới. Cầu Lâm Phàm viết ra hai bộ phim truyền hình phần tiếp theo. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm vốn nên là thông báo bay đầy trời tiếp quảng cáo đại sứ hình tượng tiếp vào mềm tay. Không qua tất cả đại sứ hình tượng thông báo, Lâm Phàm đều bị Lâm Thiển Vi giúp đỡ từ tuyệt. Vẫn là nằm ở nhà trên ghế salon so sánh dễ chịu Đáng tiếc là Lâm Phàm bây giờ còn chưa có bạn gái Lão mụ đã thúc giục rất nhiều lần Có thể không có cách nào Lâm Phàm vốn là lần trước liền muốn cùng hạ Uyển thu nói ra Cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng Cái gì thời điểm Mới có thể đem nàng biến thành bạn gái của mình Lâm Phàm rực rỡ cười một tiếng Nếu quả như thật có một ngày như vậy lời nói ngược lại là cũng rất tốt. ngay lúc này, lâm phàm điện thoại di động vang lên lên. người tốt. lâm phàm tiếp lên điện thoại. lâm tổng. ngày khỏe chứ? ta là Lơ vâng. công ty bối tổng trợ lý. bối tổng đã tự mình đến đến ma đô lơ vâng. công ty còn. nếu như ngài dễ dàng. muốn gặp mặt ngài một lần. một cách nữ tiếng vang lên. Bối tổng tự mình đến Ma Đô sao Lâm phàm ngược lại là có chút ngoài ý muốn Hắn trở thành lơ Vâng Công ty thứ hai đại cổ đông về sau liền công ty lão tổng cũng đích thân tới Ma Đô Đúng vậy Lâm tiên sinh Đồng thời che nổ công ty bố tổng cũng tới Ma Đô Đều muốn nghe một chút ngài đối với công ty phát triển đề nghị Trợ lý mỉm cười nói Có thể Bất quá cũng không cần quá dườm già lễ nghi Mời bối tổng cùng bố tổng tự mình đến đến nơi này của ta đi Ta miễn phí cho hai cách đại lão bản làm một bữa tiệc lớn ăn Có chuyện gì ở trong nhà ta nói là có thể ta đem đất chỉ phát cho ngươi Lâm Phàm nói ra Hai nhà hàng xa xỉ công ty đại lão bản đích thân đến nơi này là đủ cho thấy đối Lâm Phàm coi trọng trình độ Lâm Phàm cũng sẽ không đi ra không não trang bức Dù sao hắn còn không phải hai nhà công ty lão tổng. Cũng chỉ là thứ hai đại cổ đông mà thôi. Lâm phàm biết. Nếu như hắn đi lơ. Lợ... Vâng. Cùng nổ công ty con tổng bộ. Hai nhà công ty đều sẽ dùng cao nhất lễ nghi đến tiếp đãi hắn. Nếu như vậy tin tức là không gạt được. Hắn ngược lại có khả năng sẽ lên bờ lúc từ khóa ho. Đến lúc đó toàn bộ mạng lưới thì đều biết. hắn là hai nhà công ty đại cổ đông lâm phàm cũng không muốn cao điệu như vậy bình bình đảm đảm sinh hoạt mới tốt nhất nếu như không phải là vì nàng dâu hắn cũng sẽ không đi làng giải trí làm ngôi sao hiện tại muốn là xuất hiện ở hai nhà công ty tổng bộ về sau nói không chừng tại giới kinh doanh cũng nổi danh cái kia lâm phàm ra cửa thật là phải bị một đám bác gái bao vây chặn đánh Trọng yếu nhất chính là, Lâm Phàm so sánh cá ướp muối Đi hai nhà công ty con còn phải lái xe đi trong nhà chờ lấy hai cái lão tổng tự mình đến liền tốt. Đã hai cách đại lão bản đều tới hoa hạ, không bằng cũng thuận tiện đến trong nhà hắn ngồi một chút. Lâm Tổng tốt. Thời gian định từ lúc nào trợ lý hỏi. 8 giờ tối nay địa chỉ đã dùng tin nhắn phát cho ngươi. Lâm Phàm nói ra. Được rồi, Lâm Tổng, ta hiểu được. trợ lý sau khi nói xong thì cúp điện thoại mà tin tức như vậy cũng đồng thời truyền cho lơ vơ công ty cùng che nổ công ty lão tổng hai nhà công ty lão tổng đều kinh ngạc liếc nhau bọn họ vốn là muốn mời lâm phàm đi tới nơi này thật tốt tiếp đãi lâm phàm nhưng nhìn lâm phàm cũng không muốn cao điệu như vậy cái này đã nói lên lâm phàm cũng không muốn để cho người khác biết hắn là hai nhà công ty cổ đông Bọn họ trước đó lựa chọn bảo mật cách làm là chính xác. Chờ đến buổi tối lúc 8 giờ, hai cách lão tổng đều tự mình đến đến Lam Ba Loan tiểu khu giữa hồ biệt thự. Lâm phàm đã sớm chào hỏi, bảo an cũng toàn bộ đều thả vào. Đến giữa hồ cửa biệt thự thời điểm. Lơ. Vâng. Lão tổng cùng che nộ lão tổng đều là nhịn không được tán thưởng một tiếng. Đây chính là lâm phàm chỗ ở. Bình tĩnh. Ưu nhã. Phong cảnh tươi đẹp, bốn phía yên tĩnh, mà lại biệt thự cũng vô cùng hào hoa. Hai người bọn họ còn chứng kiến lâm phàm trong gaza, ngừng lại ba chiếc có giá trị không nhỏ xe sang trọng. Bugatti cùng Koenigsegg, Xepone xe đua đều là toàn cầu hạn lượng khoản. Thì liền hai cách này đại lão bản đều không có hai loại hạn lượng khoản xe đua. Làm hai cách đại lão bản nhìn đến xe thể thao thời điểm đều là bất động thần sắc nhẹ gật đầu. Có thể lái nổi toàn cầu hạn lượng khoản xe thể thao người Đương nhiên sẽ không là nhân vật đơn giản Đi theo hai cách đại lão bản sau lưng Còn có một số bảo an Đương nhiên bên người cũng có mỹ nữ trợ lý theo Lâm phàm mở cửa phòng ra Nhìn về phía lơ Vâng Lão Tổng cùng nổ Lão Tổng thời điểm Đi ra Đối với hai cách Lão Tổng nắm tay Đừng quên Lâm phàm tại đại học thành tích cũng tương đối tốt Tiếng Anh tương đương tinh thông. Còn biết một chút tiếng Pháp. Cũng có thể cùng hai cái lão tổng bình thường giao lưu. huống chi lão tổng bên người còn mang theo phiên dịch. Bố tổng, bối tổng hoan nghênh đi vào hoa hạ bởi vì tương đối bận rộn, không có đi từ xa nghênh đón các ngươi. Lâm phàm mỉm cười nói, nói mấy câu khách sáo. Lâm tổng ngài khỏe chứ, ngài em lít nói thế nhưng là thật tốt. Lơ vơ lão Tổng cũng lộ ra một tia kinh thán Lâm Tổng ngày thật trẻ Trung A thật sự là anh hùng xuất thiếu niên Che nộ lão Tổng cũng là vẻ mặt tươi cười Đây đều là giới kinh doanh lão đại gặp mặt phù hợp Bắt đầu gặp mặt trước lẫn nhau thổi phồng một phen Tên gọi các thương nghiệp lẫn nhau thổi Tại tiến vào biệt thự về sau Chỉ có hai cái mỹ nữ trợ lý đi theo vào Còn lại bảo an nhân viên đều chỉnh chỉnh tê tê đứng ở cửa. Không có chỉ lệnh sẽ không dễ dàng vào cửa nửa bước. Vừa mới đi vào cửa trên bàn đã bày xong tiệc. Đều là Lâm Phàm vừa mới làm tốt. Người ta hai cách đại lão bản mười ngàn dặm xa xôi đi vào hoa hạ. Lâm Phàm đương nhiên cũng rất khách khí. Làm một bữa tiệc lớn cũng không có gì. Đến ăn trước bữa tối. Lâm Phàm ngồi xuống cười nhạt một tiếng. tại lương vâng lão tổng cùng che nồi lão tổng ăn rồi về sau hai cách đại lão bàn trong mắt đều là có một tia ngốc trệ không nghĩ tới lâm phàm làm tiệc vậy mà sẽ tốt như thế ăn quang là như vậy cảm giác liền đã để hai cách đại lão bàn sợ ngây người lâm phàm không chỉ có làm kiểu trung quốc tiệc còn làm kiểu pháp tiệc cùng châu âu một số thực đơn Bất quá bởi vì nguyên liệu nấu ăn hạn chế nguyên nhân cũng chỉ làm đơn giản bữa tối Không sai mà chính là như vậy bữa tối để hai cách đại lão bản đều có chút muốn khóc Bọn họ sống hơn nửa đời người, cái gì tiệc chưa từng ăn qua Làm châu Âu hai đại xa xỉ phẩm bài đại lão bản Các loại tinh xào dạ tiệc Còn có tối cao cấp đầu biết làm tiệc Bọn họ đều ăn rồi Thế nhưng là khi bọn hắn ăn vào Lâm Phàm làm tiệc về sau, mới chính thức cảm giác được, bọn họ đời này sống vô dụng rồi. Ăn cả đời tiệc còn chưa từng có ăn rồi như thế đồ ăn ngon. Lâm Phàm chỉ là một cái người Trung Quốc, làm châu Âu bữa tối vậy mà so châu Âu đỉnh phong đầu bếp còn muốn làm càng ăn ngon hơn bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không 7 chương 173 đây chính là Lâm Phàm bố cục. Lên Vâng Cùng che nổ đại lão bản bái phục hai cái lão tổng gương mặt tán thưởng Nhìn về phía lâm phàm, ánh mắt bên trong chấn kinh sâu hơn. Lâm phàm thân phận và địa vị vô cùng không tầm thường, cái này đã để hai cái lão tổng rất coi trọng. Hai cái đại lão bản tự mình đến đến lâm phàm trong nhà, càng thêm đại biểu hai người bọn họ đối lâm phàm coi trọng. Như vậy cũng tốt so mã vân cùng mã hoa đằng chủ động tới đến trong nhà người bái phỏng ngươi có nhiều mặt bài. Hướng hồ hai cái này đại lão tổng tại châu Âu đều là phi thường đỉnh phong người. Bọn họ cũng không cần tận lực để lấy lòng lâm phàm. Dù sao hiện tại hai nhà hàng xa xỉ công ty trên mặt nổi đệ nhất đại cổ đông. Vẫn là bọn hắn. Bọn họ đi tới nơi này. Vốn là muốn thăm dò một chút lâm phàm ý. Cũng thuận tiện cùng lâm phàm nói một chút công chuyện của công ty. Bọn họ mặc dù nặng xem lâm phàm, nhưng cũng không đến mức kinh thán như vậy. Mà lâm phàm chỉ làm một đảo bữa tối, liền để hai cái này đại lão bàn bái phục đầu dạng xuống đất. Bọn họ đều đắt là đại lão tổng. Nhiều tiền mấy cách đời cũng xài không hết. Bình thường công ty không thời điểm bận rộn. Cũng sẽ đi thể nghiệm nhân sinh. Thể nghiệm nhân sinh ngoại trừ du ngoạn bên ngoài trọng yếu nhất cũng là ăn. Mỗi người đều muốn ăn đồ ăn. Hai cái đại lão tổng toàn thế giới mỹ thực đều đã thưởng thức qua. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Đến lâm phàm trong nhà. Sẽ ăn vào như thế đồ ăn ngon. Bọn họ đều là sống hơn nửa đời người người. Nhân sinh bên trong vẫn là lần đầu ăn vào ăn ngon như vậy tiệt. Làm mỹ thực cửa vào bên trong về sau. Có tuyệt hào cảm giác. Hai cái đại lão bàn cũng không khỏi đến đồng thời sơ ngón tay cách lên. Cách này tiệt, làm cũng ăn quá ngon đi. Đây đều là ta nhân sinh bên trong lần thứ nhất ăn vào mỹ vị như vậy tiệt. Lâm Tổng, ta hôm nay mới biết cái gì gọi là mỹ thực. Đây mới thật sự là mỹ thực. Trước đó ăn rồi. Cùng ngươi làm lớn bữa ăn hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc lâm tổng. Nếu như có thể mà nói. Ta muốn là cả một đời đều có thể ăn ngươi làm tiệc thì tốt biết bao a Dạng này tiệc, ta vẫn là lần đầu gặp. Đúng vậy a không biết tương lai người nào may mắn có thể làm ngài thây tử, nàng nhất định rất hạnh phúc a Hai cách đại lão bản mỉm cười nói bọn họ tán thưởng lâm phàm chủ nghệ chủ nếu là bởi vì lâm phàm làm ăn quá ngon. Hiện tại lâm phàm có thần cấp chủ nghệ, làm ra tiệc. Cho dù là đứng đầu nhất đầu bếp sư cũng không so bằng. Đây đã là vượt qua phổ thông cảnh giới. Có lẽ chỉ có trong nước đứng đầu nhất lão đầu bếp. Có năm tháng lắng động. Mới có thể làm ra tránh thức ăn ngon mỹ thực. Hai cái đại lão bản lúc ăn cơm cũng sẽ không đi bàn công việc. Lẫn nhau đều rất rõ ràng. Bọn họ đều không hẹn mà cùng có chút hâm mộ lâm phàm sau này thay tử. Lâm Phàm cũng không khỏi đến nghĩ đến Hạ Uyển Thu. Lâm Phàm rực rỡ cười một tiếng cười càng vui vẻ hơn. Những người này vừa vặn nói đến điểm mấu chốt phía trên, vừa nghĩ tới meo meo, Lâm Phàm nụ cười thì rất nhỏ dương lên. Hạ Uyển Thu xinh đẹp như vậy, lại đáng yêu như thế, đổi ai cũng sẽ thích ăn. Ăn trước đi, ta chỗ này còn có tốt nhất rượu vang đỏ, Zomani Conti, vị đảo cũng rất tốt. Lâm Phàm cười nói. Lấy ra mấy bình rượu vang đỏ Quá tốt rồi Lâm Tổng Ha ha Vậy hôm nay thì không say không về hai cách đại lão bản vừa ý tốt rượu vang đỏ về sau đều là nở một nụ cười Tại trong lòng bọn họ bên trong lại đối lâm phàm tán thưởng nhiều một chút Lâm phàm đãi khách chi đạo Còn có theo lâm phàm trên thân nhìn ra được tự nhiên Khiêm tốn Đều để bọn hắn cảm giác được đây không phải bình thường người. Chỉ có chân chính lão đại mới có thể đến dạng này cảnh giới, phản phát quy chân. Ngược lại giống những cái kia nhà giàu mới nổi, hận không thể toàn thế giới đều biết hắn có tiền một dạng. Lâm phàm thân phận và địa vị đều đã cao như vậy, nhưng vẫn là biết điều như vậy. Bữa tối khí tức bay ra, hai cái Mỹ nữ trợ lý đứng ở một bên đều có chút chảy nước miếng. Các nàng tố dưỡng cũng đều là cực cao. Đừng nói là một bữa tiệc lớn. Liền xem như mấy trăm vạn người dân tệ đặt ở trước mặt. Nội tâm của các nàng cũng sẽ không vì chỗ động. Có thể trở thành hai cái đại lão tổng trợ lý, sóng gió gì chưa từng gặp qua. Thế nhưng là hai nữ sinh hôm nay lại có chút thất thố. Đây là bởi vì lâm phàm làm tiệc thật ăn quá ngon. Chỉ là nghe vị đạo. Hai cái nữ trợ lý liền đã có chút không chịu nổi. Các ngươi cũng có thể thử một chút sữa chưa tan học rất khi đói bụng. Đi qua mấy nhà mỹ vị nhà hàng bên cạnh. Mùi vị đó. Quả thực thì là nhân gian hưởng thụ. Hai cái này nữ trợ lý vẫn là tại hết sức chịu đựng. Bữa tối mùi thơm tràn ngập ra thậm chí một mực lan tràn tới cửa. Đứng tại cửa ra vào rất nhiều bảo an đều là không nhìn được mím môi một cái. Bọn họ vẫn là đứng tại chỗ bảo trì tốt tư thế Tất cả mọi người nhận lấy nhân sinh bên trong cái thứ nhất nghề nghiệp kiếp sống khảo nghiệm. Mà cái này khảo nghiệm lại là lâm phàm tiệc mang cho khảo nghiệm của bọn hắn. Như thế đồ ăn ngon còn có thể nghe đến dạng này vị đạo, người nào có thể nhịn được. Tất cả bảo an đều rất an tính. Có một tên mập khói miệng ngụm nước đã bán rẻ hắn. Cái này con mẹ nó. Vị đạo cũng quá thơm đi Nếu có thể làm lâm phàm bảo an Thì tốt biết bao Cơ hồ rất nhiều bảo an đều có ý tưởng giống nhau Đang ăn hết bữa tối về sau Hai cách đại lão bản đều lau miệng Đồng thời nhìn về phía lâm phàm Tuy nhiên uống một chút rượu vang đỏ Nhưng còn không đến mức say Ăn hết bữa tối về sau Chính sự cũng muốn bắt đầu Lâm phàm cũng lên tinh thần Bố tổng Bối tổng mọi người đều biết lơ vâng công ty cùng che nổ công ty đều là toàn cầu đỉnh phong xa xỉ phẩm bài dạng này sản phẩm đã sớm tạo thành nhãn hiệu hiệu ứng tuy nhiên ta trở thành lơ vâng công ty cùng che nổ công ty thứ hai đại cổ đông nhưng là ta đối với hai cái công ty này nội bộ sự vụ không có có bất kỳ hứng thú gì bao quát công ty tương lai phương hướng đã từ lâu định hình Cũng không cần ta lại đi làm ra cái gì cải biến Mà lại ta cũng tin tưởng Tại bố tổng tổng mối tổng dẫn sắc phía dưới Hai nhà công ty đều sẽ phát triển càng ngày càng tốt Đây cũng là ta vì lựa chọn gì trở thành thứ hai đại cổ đông nguyên nhân Lâm phàm nói ra nhìn về phía hai cái lão tổng Hai cái lão tổng tâm lý giật mình Bất động thanh sắc nhẹ gật đầu Quả nhiên Lâm Phàm là có năng lực trực tiếp trở thành hai nhà công ty để nhất đại cổ đông Cái này cũng nói bọn họ trước đó suy đoán là đúng Lâm Phàm đảm nhiệm cổ đông số lượng Còn có Lâm Phàm tư sản Đều tuyệt đối không phải mặt ngoài nổi lên một góc của băng sơn Ta muốn ở chỗ này nói cho các ngươi biết chính là Mời các ngươi yên tâm Ta cũng sẽ không nhúc tay công ty bất kỳ sự vụ hàng năm công ty dựa theo tương ứng cổ phần cho ta cấp cho lợi nhuận liền tốt ta chỗ này có một chương toàn cầu thông dụng thẻ ngân hàng công ty có thể đem tiền đều đánh tới trong thẻ điểm thứ hai ta cũng không hy vọng bên ngoài công ty người biết ta là hai nhà công ty cổ đông tin tức con người của ta không thích cao điệu lâm phàm mỉm cười nói hai cái lão tổng đều nhìn lâm phàm nhẹ gật đầu Làm Lâm phàm nói ra những lời này thời điểm hai cái lão tổng đều có chút chấn kinh. Đây chính là Lâm phàm bố cục. Dù là trở thành hai nhà công ty thứ hai đại cổ đông. Đối nội bộ công ty phát triển. Cũng không có có bất kỳ hứng thú gì. Lâm phàm nói những lời này. Không chỉ có là tại nói cho hai cái này đại cổ đông. Hắn sẽ không đi công ty bên trong cùng bọn hắn tranh quyền đoạt lợi. Cũng là tại nói cho hai cái này đại cổ đông. lâm Phạm sau lưng thứ nắm giữ có thể muốn vượt xa hai nhà này xa xỉ sì phẩm bài bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không bảy chương 174 không có cách cũng là như thế sủng nàng dâu lâm Phạm nhìn về phía hai cách đại lão bản tiếp tục nói đương nhiên đã trở thành công ty cổ đông yêu cầu của ta thì thật cũng cũng không nhiều ta hy vọng che nổ cùng lơ vâng công ty Có thể tại hoa hạ lựa chọn một cái nữ ngôi sao làm người phát ngôn. Lâm Phàm mỉm cười, hắn cũng nói ra chính mình mục đích thực sự. Đối với công ty quản lý những cái kia dườm già sự vụ. Tham dự thị trường cạnh tranh. Thậm chí tham gia thương chiến. Lâm Phàm đối với mấy cái này đều không có hứng thú. Ngược lại quá mệt mỏi. Ali cùng đằng tấn má tổng. Tuy nhiên rất có tiền. Nhưng bình thường công tác đều rất mệt mỏi. Không có quá nhiều nhàn rỗi thời gian. Ở đâu đều là có thủ chú một đối tượng. Lâm Phạm chỉ muốn yên lặng nằm trong nhà. kiềm chế thu. Cũng thu vừa thu lại công ty lợi nhuận. Sau đó ý một quản lý tài sản. Nhìn lấy thẻ ngân hàng phía trên con số xuất hiện ba động. Hắn còn có thể giúp chút thời gian. Đi bồi hạ huyền thu. Cùng nàng cùng một chỗ xem phim. xem TV, cùng một chỗ ăn bữa tối, cùng tiến lên phòng đu quay, cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, còn có thể cùng một chỗ tại biệt thự bên trong ngủ. Bồi tiếp nàng tạo tiểu bảo bảo, cuộc sống như vậy mới là tràn ngập niềm vui thú. Người bình thường còn có thể 9 giờ tới 5 giờ về công tác, khả năng thỉnh thoảng sẽ thêm cách lớp. Nhưng là làm đến như Mã tổng sản này trình độ đại lão bản Đoán chừng thì không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi Cuộc sống như vậy Lâm Phàm cũng không có hứng thú Cùng hạ Huyền thu cùng một chỗ tốt bao nhiêu Theo nàng cùng đi gặp cha mẹ Cùng một chỗ viết hôn Cùng một chỗ sinh con Cuộc sống như vậy Mới là Lâm Phàm muốn Tương lai nhàm chán thời điểm Có thể trong nhà Ôm lấy nàng dâu đôi chân xài ngủ Hoặc là ôm lấy nàng xem tivi Dưỡng mấy cái con mèo nhỏ Lâm phàm đều có thể tưởng tượng đến tương lai sinh sống Kỳ thật hiện tại cũng hoàn toàn có thể dạng này Chỉ cần hắn đuổi tới Hạ Uyển Thu Hắn cùng Hạ Uyển Thu tiền kiếm được cả một đời cũng đủ Nhưng là Hạ Uyển Thu có giấc mộng của mình Giấc mộng của nàng cũng là diễn xuất Cho nên Lâm phàm cũng sẽ không vì la thích của mình Mà tước đoạt lý tưởng của nàng Nàng ra thích diễn xuất Hắn liền bồi nàng tiến làng giải trí. Thẳng đến nàng không muốn làm ngày nào đó đến. Làm Lâm phàm nói ra chính mình mục đích thật sự về sau. Lơ. Vâng. Lão Tổng cùng che channel Lão Tổng đều là ánh mắt sáng lên. Điểm này không cần Lâm phàm nói. Bọn họ cũng muốn tại Trung Quốc ký phía dưới một cái ngôi sao lớn làm người phát ngôn. Chỉ là vẫn luôn không có nhân tuyển thích hợp. Dù sao Lơ. Vâng. Công ty cùng channel công ty đều là quốc tế biết rõ hàng hiệu. Thế giới phú hào lựa chọn hàng đầu. Lâm Tổng. Đề nghị của ngươi chúng ta nhận được. Không nói gạt ngươi. Kỳ thật chúng ta cũng muốn lựa chọn một người Trung Quốc người phát ngôn. Nhưng là thời gian dài như vậy đến nay. Vẫn luôn quá bận rộn. Không có thời gian khai phát bên này thị trường. Chỉ bất quá. Lựa chọn tại Trung Quốc người phát ngôn. cũng không phải là dễ dàng như vậy. đầu tiên cách này ngôi sao cần phải có danh tiếng cùng nhân khí, cũng cần phù hợp lơ. vâng, cùng che nổ công ty yêu cầu. tiếp theo cách này nữ ngôi sao nhất định muốn xinh đẹp, khí chất cũng muốn tốt. nếu như vậy ở bên này thị trường cũng sẽ nhận đại lượng tốt bình luận. che nổ lão tổng nói ra. che nổ lão tổng nói ra được vô cùng có đạo lý. Tại Trung Quốc tìm một cái ngôi sao lớn làm người phát ngôn. Cũng không thể tìm phượng tỷ A coi như không có bao tử. Điêu thuyền. Tây thi dạng này quốc sắc thiên hương đại Mỹ nữ. Cũng ít nhất phải lớn lên đẹp mắt. Dáng người cũng muốn tốt. Đây đều là cơ bản phù hợp. Không phải vậy ngược lại là tại hư hao lơ vơ cùng che channel nhãn hiểu Ngược lại sẽ trở thành công nghiệp cười điểm. Lơ vơ lão tổng là bực nào thông minh. hắn cũng không có cùng che nổ lão tổng nói ra một dạng. lơ, vâng, lão tổng đã nhìn ra. lâm phàm trở thành hai nhà công ty đại cổ đông về sau. không nói lời nào. cũng đối công ty phát triển không có hứng thú. nhưng là lâm phàm lại chỉ nhấn mạnh một việc. hắn muốn trợ giúp lơ, vâng, cùng che nổ hai nhà công ty tìm một cách tại trung quốc người phát ngôn. cách này đã nói lên. Lâm Phạm đối với chuyện này tương đương coi trọng thậm chí Tại Lâm Phàm cảm nhận bên trong Đã có vị trí này nhân tuyển Nhưng là che nộ Lão Tổng lại là nói đúng sự thật Nói ra lựa chọn người phát ngôn tiêu chuẩn Muốn dung mạo xinh đẹp Muốn khí chất tốt Còn muốn có danh tiếng Lơ Vâng Lão Tổng đã biết Lâm Phàm nói ra cái đề tài này Cũng không phải là cần nhìn hai người bọn họ ý kiến mà là tương đương tại trực tiếp thông chi bọn họ chỉ là trong lời nói khách khí một số che lão tổng nói câu nói này khẳng định không thể vào rừng bình thường trong lòng lơ vơ lão tổng tại đến thời điểm liền đã điều tra lâm phàm một số tài liệu lâm phàm là trong nước ngôi sao lớn là xuất sắc diễn viên cũng là kịch bản đại sư còn có rất mạnh đạo diễn năng lực lâm phàm là ngôi sao lớn như vậy lâm phàm chung quanh khẳng định có lấy xinh đẹp nữ ngôi sao lớn cái này đã nói lên lâm phàm đã sớm nghĩ ký người nào thích hợp làm hai nhà này công ty người phát ngôn lơ vâng lão tổng cùng che nộp lão tổng đều là tối đỉnh cấp lão bản. ít cùng tình thương cũng rất cao chỉ là hai người thiên về góc độ khác biệt đương nhiên cũng sẽ theo lâm phàm mà nói nói tiếp lúc này lơ vâng Lão Tổng thì nở một nụ cười Nói Lâm Tổng Là cần phải tại Trung Quốc tìm một cái ngôi sao lớn làm người phát ngôn Bất quá chúng ta đối với bên này thì trường cũng không biết rõ ngươi vừa lúc ở bên này sinh hoạt Không bằng ngươi đến đề cử một cách đi Bất luận đề cử người nào Chúng ta làm theo Tuyệt không hai lời nhìn xem Lơ vơ Lão Tổng cách này nói nhiều a khiến người ta thư thái lơ vơ lão tổng rất thông minh hắn biết lâm phàm cũng không phải người ngô lâm phàm làm sao có thể để một cái phượng tỷ làm đỉnh cấp hàng xa xỉ công ty người phát ngôn lâm phàm tất nhiên sẽ tìm một đại mỹ nữ bất quá tìm cách nào ngôi sao lớn hiệu quả đều như thế ngôi sao lớn một chút hóa trang điểm đánh một chút ánh sáng lại mở mở lọc chính sửa một chút đồ Liền xem như lại xấu cũng có thể biến đến rất xinh đẹp Đến mức là ai tới làm cái này người phát ngôn Thật còn trọng yếu như vậy sao đây chính là một cách lôi kéo lâm phàm cơ hội tốt Lâm phàm thì để như thế một cách yêu cầu Lơ, vơ, lão tổng đương nhiên sẽ hết sức thỏa mãn Lơ, vơ Lão tổng vừa sau khi nói xong che nột lão tổng cũng phản ứng lại Vội vàng cười nói Lâm tổng Chính là như vậy Ngươi sách một cách nhân tuyển Chuyện này cứ như vậy quyết định Hai nhà chúng ta công ty cũng nguyện ý ra rất cao đại ngôn phí Che nộ lão tổng cũng là nhân tinh Biết mình nói sai Lập tức sửa lại Lâm Phàm nghe vậy về sau Cười nhạt một tiếng Cùng người thông minh nói chuyện cũng là đơn giản dễ chịu Không cần vòng vo Lâm Phàm mở miệng nói ra Đã các ngươi đều nói như vậy Ta cũng liền đến đề cử một cách nhân tuyển đi. Nữ sinh này ở trong nước có hơn ước phen. Danh tiếng phi thường cao. Nàng cũng rất xinh đẹp. Ta tin tưởng nàng cũng rất phù hợp hai nhà công ty đối với người phát ngôn yêu cầu. Nơi này vừa vặn có mấy chương hình của nàng. Các ngươi có thể nhìn xem. Nếu như thích hợp thì bình tĩnh xuống. Không qua không nên nói cho nàng biết ta là công ty đại cổ đông. Lâm phàm cười nói. Đã trở thành Lơ, Vương, cùng che nổ công ty đại cổ đông, vừa vặn tìm được thích hợp nhất đại sứ hình tượng thương. Không có cách nào, cũng là như thế sủng nàng dâu. Sau đó, Lâm phàm lấy ra hai tấm hình cho che nổ Lão Tổng cùng Lơ, Vương, Lão Tổng. Cách này hai tấm hình đều là cùng một người. Làm hai cách Lão Tổng nhìn đến nữ hài ảnh chụp lúc. Ánh mắt bên trong đều lướt qua một tia kinh hãi ca múa nhạc trong phim Cô Gái này. Quả thực là quá đẹp. Khuyên quốc khuyên thành. Khí chất đặc biệt. Bộ dáng còn có một số đáng yêu. Nếu như dùng nàng làm người phát ngôn chính thật là hoàn mỹ đây là. Hạ Uyển Thu bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt không 07 chương 175 nàng dâu xinh đẹp như vậy. Nhất định phải đuổi tới tay che nổ lão tổng cùng lơ. Vâng. Lão tổng nhìn đến Hạ Uyển Thu ảnh chụt lúc không khỏi lấy làm kinh hãi, chủ yếu là Hạ Uyển Thu quá đẹp, nàng hoàn toàn có thể đảm nhiệm lơ vơ công ty cùng channel công ty người phát ngôn. Lâm tổng, vị này thì là của ngài bạn gái đi, ngài bạn gái thật xinh đẹp, chỉ nàng đến làm công ty của chúng ta người phát ngôn. Lơ vơ, lão tổng mở miệng nói ra. Đúng vậy a. Lâm tổng ngày bạn gái thật sự là khuyên quốc khuyên thành dáng người khí chất tướng mạo Đều quá tốt rồi ta cũng đồng ý nàng làm công ty người phát ngôn che nổ lão tổng cười nói đa tạ lâm phàm mỉm cười nói cũng không có phản bác lơ vơ lão tổng cùng che nổ lão tổng nàng dâu xinh đẹp đó còn cần phải nói sao nhìn chung trong vòng giải trí mặt có rất nhiều xinh đẹp đại mỹ nữ lâm tính tính sở giao giao còn có lâm khả hân lâm phàm bên người cũng có rất nhiều đẹp mắt nữ sinh tỉ như hứa thi nhân chịu nhạc nhạc những thứ này cao trung đồng học liền thân muội muội của hắn lâm ngữ thi cũng rất xinh đẹp những người này đều là nhan chỉ hơn 90 phân nữ sinh nhưng tại lâm phàm trong mắt bọn họ cũng không có cách nào cùng hạ uyển thu so sánh tô tiểu vũ nhan trì cũng rất cao mà lại đáng yêu trình độ không thua bởi hạ uyển thu nhưng là nàng ngực nhỏ cho nên tổng hợp cho điểm vẫn là không có nàng dâu cao không nên hỏi lâm phàm vì cái gì biết tô tiểu vũ ngực nhỏ cũng không muốn hỏi lâm phàm vì cái gì biết hạ uyển thu ngực lớn đối với lơ vơ công ty cùng che nổ công ty sự phát triển của tương lai lâm phàm đều không có bao nhiêu hứng thú Chỉ cần hai nhà này công ty cho hắn chia tiền là có thể nằm trong nhà kiếm tiền, nhiều dễ chịu Đoạn thời gian trước Trong nước rất nhiều đại sứ hình tượng thương Cho Hạ Uyển Thu phát hủy bỏ hiệp ước thông báo Thậm chí Hạ Uyển Thu còn có thể gặp phải kích xù bồi thường Những người này bỏ đá xuống giếm ngược lại là có một bộ Chính là bởi vì dạng này Lâm Phàm mới sẽ không để hạ Uyển thu cùng những thứ này đại sứ hình tượng thương lần thứ hai hợp tác. Dù là vứt bỏ 20 nhà đại sứ hình tượng thương tổn thất mấy chục triệu, Lâm Phàm cũng không quan tâm. Mấy chục triệu người dân tệ hoàn toàn chính xác rất nhiều. Nhưng là Lâm Phàm không muốn để cho bất luận kẻ nào khi dễ hạ Uyển thu. Thời điểm trước kia, hắn không có năng lực. Hiện tại, hắn có năng lực như thế. vì hạ uyển thu tổn thất mấy chục triệu cũng không có gì vừa vặn lâm phàm còn giúp hạ uyển thu muốn tới tiên kiếm kỳ hiệp chuyện trò chơi người phát ngôn cùng một thời gian lâm phàm lại vừa vặn liên hệ đến Lơ, vư công ty cùng che nổ công ty hai nhà này công ty lão tổng đều đi lên cửa lâm phàm cũng sẽ vừa vặn đưa ra yêu cầu của hắn làm Lơ, vư công ty cùng che nổ công ty người phát ngôn là cả hai cùng có lợi Một phương diện hai nhà này công ty cũng cần khai phát hoa hạ thị trường. Một phương diện khác. Hạ uyển Thu có thể đại sứ hình tượng đến hai nhà này sản phẩm. Không chỉ có thể kiếm tiền. Cũng có thể để mọi người kinh diễm. Cũng không phải là cái gì người đều có thể đại sứ hình tượng đến lớn như vậy nhãn hiệu hàng xa xỉ. Tại quyết định đại sứ hình tượng cái vấn đề về sau. nổ Lão Tổng nhìn về phía Lâm phàm Lâm Tổng. Nếu là ngày bạn gái Chúng ta cũng liền không ép giá Công ty nguyện ý xuất ra công nghiệp cao nhất đại ngôn phí Một năm sáu mươi triệu Mời hạ uyển thu tiểu thư đại sứ hình tượng chúng ta che nổ sản phẩm Lơ Vâng Lão Tổng cũng nhìn về phía Lâm Phạm Nói Lâm Tổng Chúng ta lơ Vâng Công ty Cũng nguyện ý xuất ra công nghiệp cao nhất đại ngôn phí một năm sáu mươi triệu. Mời hạ uyển thu tiểu thư thành cho chúng ta lơ. Vâng. Sản phẩm tương lai người phát ngôn. Bối tổng, bố tổng, hợp tác vui vẻ. Lâm phàm nở một nụ cười cùng hai cách đại lão bàn nắm tay. Lâm tổng. Hợp tác vui vẻ. huống chi ngươi cũng là hai nhà chúng ta công ty thứ hai đại cổ đông. ngươi hoàn toàn có quyền lực định ra hoa hạ thị trường người phát ngôn chúng ta cũng đều tin tưởng ánh mắt của ngươi lơ vơ lão tổng cười nói lâm tổng nếu như về sau ngươi đối công ty phát triển có đề nghị gì hoặc là có gì cần lời nói đều có thể liên hệ chúng ta chúng ta che nổ công ty sẽ hết sức thỏa mãn ngươi che nổ lão tổng cười nói chúng ta cũng sống như vậy Lơ, vơ, lão tổng nhìn lấy lâm phàm ha ha vậy thì tốt Lần sau mời các ngươi giúp thời điểm bận rộn Nhưng không cho cử tuyệt á Lâm phàm cũng là lộ ra vẻ mỉm cười Hắn đập phim truyền hình không biết chuyện gì xảy ra Thường xuyên liền không có nhà đầu tư đầu tư Về sau còn có thể gặp phải tình huống như vậy Nếu như về sau còn có nhà đầu tư muốn quy tắc ngầm hạ uyển thu Hoặc là quy tắc ngầm tô tiểu vũ cùng lắm thì lâm phàm chính mình đến đầu tư hiện tại lâm phàm sau lưng lại nhiều hai nhà thực lực kinh tế hùng hậu công ty mà hai nhà này công ty cũng tương đương với lâm phàm công ty tuy nhiên không tại lâm phàm danh nghĩa nhưng là lâm phàm trong công ty đã có vô cùng trọng yếu địa vị hắn muốn làm ra cái gì quyết định biện pháp chỉ cần không phải đặc biệt không hợp thói thường hai cái đại lão bản bình thường đều sẽ tiếp nhận lâm vâng, công ty cùng nổ công ty cửa lớn Cũng vĩnh viễn vì Lâm phàm rộng mở vậy được Lâm Tổng, chúng ta lần sau còn muốn đến ăn ngươi làm tiệc Ngươi cũng không thể tự tuyệt à Lơ, vâng, Lão Tổng cùng channel Lão Tổng đều là cười một tiếng Nghĩ đến tiệc thời điểm Còn có chút dư vị vô cùng Đó là dĩ nhiên Lâm phàm cũng là cười một tiếng Cùng hai cách đại lão bàn kéo tốt quan hệ cũng không tệ. Hắn trên thực tế cũng không có nỗ lực cái gì. Cụ thể hợp đồng. Thì để cho chúng ta công ty con người phụ trách tìm đến hạ uyển thu tiểu thư ký kết đi. Chúng ta hai cái thì không tiện ra mặt. Không phải vậy lại muốn gây nên giới kinh doanh chấn động. Lơ vơ lão tổng nói ra. Có thể. Lâm phàm gật đầu. Tại hết thảy đều định tốt về sau. Hai cái công ty lão tổng đều rất điều thấp rời đi. Cùng Hạ Uyển Thu ký kết hợp đồng loại chuyện này tại ma đô công ty con người phụ trách hoàn toàn có thể tới làm. Dù sao hai cái đại lão tổng cũng không thể tùy tiện ra mặt. Lâm Phàm cũng không muốn để Hạ Uyển Thu biết hắn là hai nhà công ty đại cổ đông. Chủ yếu là không tốt lắm hướng Hạ Uyển Thu giải thích. Cũng không thể nói mình có cái hệ thống. Có thể đánh dấu đại cổ phần của công ty. còn có thể đánh dấu mỹ nữ ngự tỷ la lịa đi nếu như vậy lâm phàm đoán chừng muốn bị nàng dâu cắn chết ngày thứ hai lâm phàm vừa mới rời giường đánh dấu một bình nước khoáng về sau nhận được lơ vâng công ty con cùng che nộ công ty con quản lý điện thoại lâm tổng Ngày khỏe chứ ta là lơ vâng công ty con quản lý Xin hỏi hôm nay có thể ký kết cùng hạ uyển thu tiểu thư đại sứ hình tượng hợp đồng sao lơ? Vâng. Công ty con quản lý hỏi. Có thể. Vậy các ngươi 3 giờ chiều đến Nguyệt Hoa tập đoàn đi. Ta vừa vặn phụ trách uyển thu đại sứ hình tượng. Ngươi đi vào công ty. Cùng uyển thu chính thức ký kết hợp đồng. Lâm Phàm mỉm cười nói. Được rồi. Lơ vơ công ty con quản lý cung kính nói. người khác không biết lâm phàm là thân phận gì lơ vơ công ty con quản lý thế nhưng là biết đến liền lơ vơ tổng bộ lão tổng còn có che nổ tổng bộ lão tổng đều tự mình đi lâm phàm trong nhà lâm phàm thân phận và địa vị ở đâu là hắn dám đắc tội muốn cùng hạ uyển thu ký kết sự tình cũng là lâm phàm bình tĩnh xuống vì sợ những người khác làm không chuyện tốt lơ vơ công ty con quản lý muốn muốn đích thân đến ký cách này hợp đồng lão tổng tự mình bàn giao chuyện kế tiếp hắn nhất định phải làm tốt đồng thời che nồ công ty con quản lý cũng gọi điện thoại tới lâm Phàm cũng quyết định thời gian giống nhau tại hết thầy đều làm tốt về sau lâm Phàm mở ra bugatti chuẩn bị đi công ty lâm Phàm trong nội tâm còn có chút chờ mong Nếu để cho Hạ Uyển Thu biết hắn giúp nàng làm xong hai cái giá trị 120 triệu đại sứ hình tượng. Không biết Hạ Uyển Thu có thể hay không lại cho hắn khen thưởng. Đến mức vấn đề tiền, dù sao nàng dâu tiền. Cũng tương đương là tiền của hắn. Muốn là lần này còn có nàng dâu khen thưởng. Cái kia lâm phàm thì không đành lòng. Nhất định muốn nắm lấy cơ hội. Một lần hành động đuổi tới nàng bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 07 chương 176 hạ uyển thu tất cả đại sứ hình tượng, toàn quyền cho Lâm Phàm phụ trách nguyệt hoa tập đoàn, cao tầng chính đang họp. Lý tổng ngồi ở chỗ đó, vô ghế khả thi. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện hoàn toàn chính xác đã đại họa, nhưng là muốn tiền tài hấp lại còn cần cần rất nhiều thời gian. Mà giải trí công ty kiếm tiền có một cách vô cùng trọng yếu nhân tố Cái kia chính là những thứ này giải trí công ty đều dựa vào dưới cờ nghệ sĩ kiếm tiền. Nếu như không phải như thế lời nói, giải trí công ty cũng sẽ không đại lực bồi dưỡng dưới cờ ngôi sao. Mà Hạ Uyển Thu chính là Nguyệt Hoa Tập đoàn nghệ sĩ. Hạ Uyển Thu vẫn là Nguyệt Hoa Tập đoàn nữ số 1, sự nổi tiếng của nàng cùng nhiệt độ đều giá cao không hả. Nguyệt Hoa Tập đoàn muốn phát triển, liền cần tiền. Bởi vì tiên kiếm kỳ hiệp truyện quay chụp Không có bất kỳ cái gì một nhà phía đầu tư nguyện ý đầu tư. Cho nên tiên kiếm kỳ hiệp chuyển bộ này phim truyền hình là tử Nguyệt Hoa tập đoàn cùng Lâm Phàm liên thủ đầu tư. Phim truyền hình hoàn toàn chính xác thành công. Thế nhưng là Nguyệt Hoa tập đoàn tiền còn không có kiếm về. Công ty còn cần tiền tài đến đầy đủ vận doanh. Ngôi sao một khi nhiệt độ cao lên. Tỉ như một số nữ đoàn. Phạm là lửa lên tới về sau. Liền sẽ có đầy trời thông báo Đi tham gia đủ loại tiết mục Có thể kiếm được rất nhiều tiền Mà cách này một bộ phận tiền Công ty là có thể tiến hành làm Trước theo công ty khấu trừ về sau Lại phân cho ngôi sao Đại khái tỷ lệ Công ty có thể sẽ cầm 2-3 thành hai bên Nếu như là càng thêm đen tâm công ty Khả năng cầm 7-8 thành cũng có khả năng Nguyệt Hoa tập đoàn công ty sẽ lấy đi nghệ sĩ hai thành tiền kiếm được tỷ như tiếp đại nói phí dụng, lợi nhuận. Bởi vì Nguyệt Hoa tập đoàn bồi dưỡng một người nghệ sĩ, cũng cần rất nhiều thành bản. Có thể cầm tới một số lợi nhuận cũng là chuyện đương nhiên. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện đại họa diễn viên chính là Lâm Phàm, Hạ Uyển Thu, Tô Tiểu Vũ, Hứa Dương, Lâm Tính Tĩnh, Còn có mấy cái diễn viên, nhiệt độ đều không có năm người này lửa. Trong đó, lấy Hạ Uyển thu cùng Tô Tiểu Vũ nhiệt độ tối cao. Lâm Phàm nhiệt độ cũng tăng lên rất nhiều. Mà hứa Dương cũng là Nguyệt Hoa Nam số một. Nhiệt độ không thấp. Nhưng bởi vì biểu diễn cũng không phải là nhân vật chính. Tương đương với cái vai phụ. Cũng cùng Lâm Phàm không có cách nào so sánh. Lâm tính tính diễn ký không tệ. Nhưng nàng tránh thức sở trường địa phương là ca hát. Nàng là một cái ngôi sao ca nhạc Có rất nhiều fan đều thích nàng ca hát Tại phim truyền hình phát hỏa về sau Bất luận cái gì giải trí công ty Đều cần phải có thể cầm lại thành bản Kiếm được tiền nhiều hơn Duy chỉ có nguyệt hoa tập đoàn ngoại lệ Lý do rất đơn giản Lâm Phàm là chủ diễn cự tuyệt tất cả đại sứ hình tượng Vốn là Lâm Phàm cũng không phải nguyệt hoa nghệ sĩ Nàng không phải là Nguyệt Hoa Kim bài biên kịch, Chỉ là Nguyệt Hoa một cách trên danh nghĩa biên kịch, Mà Nguyệt Hoa tập đoàn cũng phải cho Lâm Phàm không ít ký kết kim. Lâm Phàm không tiếp đại sứ hình tượng công ty liền sẽ ít đi rất nhiều thu nhập. Tô Tiểu Vũ. Làm nữ ngôi sao lớn một trong. Nàng không thiếu tiền. Cho nên nàng cũng không tiếp nhận gì đại sứ hình tượng. Công ty cũng không thể cầm Tô Tiểu Vũ thế nào. Hạ Uyển thu vốn là sẽ tiếp rất nhiều đại sứ hình tượng, nàng là công ty trọng yếu thu nhập nơi phát ra một trong. Nhưng là tại lâm phàm ra mặt về sau, hạ Uyển thu cự tuyệt hơn 20 nhà đại sứ hình tượng. Cách này hơn 20 nhà đại ngôn phí cùng nhau. Chí ít cũng có 30 triệu 30 triệu tiền tài. Toàn bộ đều trôi theo dòng nước. Duy chỉ có lâm tính tính cùng hứa dương tiếp một số đại sứ hình tượng. Nhưng muốn bọn họ đại sứ hình tượng cũng không có nhiều người. Hiện tại Nguyệt Hoa tập đoàn. Có thể nói là trừ Lý Tổng đang ủng hộ Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu bên ngoài. Còn lại hội đồng quản trị cao tầng. Đều có một ít ý kiến. Lý Tổng. Công ty dưỡng nhiều như vậy nghệ sĩ. Cho bọn hắn tư nguyên. Cũng không phải là muốn để bọn hắn ngồi ở chỗ đó. Nhìn chung làng giải trí ngôi sao lớn. Có mấy cái nghệ sĩ một cái đại sứ hình tượng đều không tiếp tiên kiếm kỳ hiệp truyện đại họa. Không thể rời bỏ lâm phàm. Điểm này ta tán đồng. Nhưng là lâm phàm trợ giúp hạ uyển thu cử tuyệt hơn 20 nhà công ty đại sứ hình tượng. Để công ty tổn thất hơn 30 triệu. Cách này tổn thất nên làm cái gì công ty thiếu khuyết tiền bạc lỗ thủng người nào đến bổ sung lý tổng. Ta cảm thấy cần phải thật tốt cùng hạ uyển thu còn có lâm phàm nói một chút. Muốn tại làng giải trí đặt chân. Nhất định phải học hội tiếp nhận một ít gì đó. Tại sao có thể có người cùng tiền gây khó dễ đâu mỗi cái cổ đông mở miệng nói ra. Trong lòng bọn họ đương nhiên có chút bất mãn. Dù sao bọn họ mở công ty chính là vì kiếm tiền. Hiện tại phim truyền hình phát hỏa. Lại không có kiếm được tiền. Loại tình huống này người nào không tức sẵn công ty hai cái nữ ngôi sao lớn. Cũng không đi ra tiếp đại nói Mà công ty còn phải tốn rất nhiều vận doanh thành bản Đến giúp đỡ hạ Uyển thu cùng tô tiểu vũ vận doanh Những thứ này cổ đông có thể nói là có nỗi khổ không nói được Đây cũng là vì cái gì giải trí công ty bình thường sẽ không để công ty dưới cờ nữ nghệ sĩ truyền ra lời đồn nguyên nhân Một khi truyền ra lời đồn đối nữ nghệ sĩ tiền đồ có ảnh hưởng đối công ty tiền đồ cũng có ảnh hưởng Nhìn lấy nhiều như vậy cổ đông oán giận Lý Tổng cũng thở dài Trên thực tế Lý Tổng cũng chịu đựng lấy áp lực cực lớn Công ty làm gì đều cần tiền Lý Tổng cũng biết Lâm Phàm là dạng gì nhân vật Công ty có thể rất mạnh mẽ Để hạ Uyển thu cùng Tô Tiểu Vũ Đi đón đại sứ hình tượng sao Nếu như một khi mạnh đến Lâm Phàm hoàn toàn có thể Chính mình xây một nhà giải trí công ty Lấy Lâm Phàm năng lực Không biết có thể chế tạo ra bao nhiêu bộ đại hỏa phim truyền hình Viết ra bao nhiêu kinh điển kịch bản Lý Tồng Hạ Uyển Thu tuy nhiên nhân phí cùng nhiệt độ đều có không ít tăng lên Nhưng là đại sứ hình tượng cái kia nhận hay là muốn tiếp Lâm Phàm một mực nói muốn giúp Hạ Uyển Thu tìm mới đại sứ hình tượng Chỉ sợ tìm không thấy a. Hắn cử tuyệt nhiều như vậy nhà đại sứ hình tượng thương Còn có thể tìm tới cái gì đại sứ hình tượng công ty mấy cái cổ đông nói ra. Lý Tổng nhìn về phía mọi người. Mở miệng nói ra. Tốt. Hôm nay ở chỗ này khai hội. Ta chỉ muốn để cho các ngươi biết. Lâm phản đối với công ty trọng yếu bực nào. Còn có Hạ uyển Thu. Tô Tiểu Vũ. Hai người các nàng bối cảnh. Cũng không phải chúng ta người bình thường có thể chọc nổi. Đại sứ hình tượng loại chuyện này. chỉ có thể tin tưởng lâm phàm ta cũng đã đem hạ uyển thu đại sứ hình tượng quyền lực đều giao cho lâm phàm lâm phàm hoàn toàn có thể quyết định hạ uyển thu lựa chọn cái gì đại sứ hình tượng hôm nay nếu như các ngươi nói tiếp ta muốn nói cho các ngươi chính là hy vọng các ngươi có thể biết lâm phàm bối cảnh đến cỡ nào sâu lâm phàm là khách sạn năm sao đại cổ đông đồng thời còn có vài tỷ khoa kỹ cao ốt Tại lâm phàm sau lưng. Giá trị con người không thể đo lường. Ta đem lời để ở chỗ này. Nếu như các ngươi có bất cứ người nào. Dám ép buộc hạ uyển thu. Tô Tiểu Vũ. Bất cứ người nào đi đón đại sứ hình tượng. Ta dám cam đoan. Đợi các nàng hợp đồng kỳ kết thúc về sau. Chúng ta nguyệt hoa tập đoàn. Sẽ tổn thất hai cái nữ ngôi sao lớn. Cũng sẽ tổn thất một thiên tài biên kịch tồn thất một thiên tài đạo diễn, ít một chút tiền không sao cả. Trọng yếu nhất chính là lôi ghéo Lâm Phàm, lôi ghéo Hạ Uyển Thu, mà không phải tại loại này chuyện tiền bạc phía trên tính toán chi ly. Các ngươi phải biết Lâm Phàm là nhân vật nào. Lâm Phàm là biên kịch đại sư, đạo diễn đại sư, đồng thời còn có kinh xảo diễn kỹ. Hắn sau lưng thực lực vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng của mọi người chẳng lẽ các ngươi sẽ cảm thấy một người như vậy sẽ giúp hạ uyển thu tìm không thấy đại sứ hình tượng sao có lâm phàm tại bất kỳ người nào đều không cần thay hạ uyển thu quan tâm lời ta từng nói không muốn lặp lại lần thứ hai công ty liên quan tới hạ uyển thu tất cả đại sứ hình tượng Toàn quyền đều là Lâm phàm phụ trách bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 07 chương 177 Nguyệt Hoa Tập đoàn chấn động. Lâm phàm đến tột cùng đến cỡ nào năng lượng to lớn Lý Tổng vừa mới nói xong. Mấy cái cổ đông lập tức lại bắt đầu phản kích. Lý Tổng mặc dù là Nguyệt Hoa Tập đoàn Lão Tổng. Nhưng Nguyệt Hoa Tập đoàn loại này công ty lên sàn. Cổ đông cũng có rất lớn ngữ quyền. Lý Tổng. Ngươi nói như vậy nhưng là không tử tế. Chiếu ngươi nói như vậy. Công ty của chúng ta tìm một nhóm nghệ sĩ sau đó nuôi chứ sao. Lâm phàm cái gì thời điểm có lợi hại như vậy. Hắn thật có thể giúp Hạ Uyển Thu tìm tới đại sứ hình tượng Hạ Uyển Thu. Tô Tiểu Vũ cùng công ty của chúng ta hợp đồng còn có 3 tháng. 3 tháng. Lâm Phàm liền có thể dựng lên một cái giải trí công ty Cái gì thời điểm làm một cái giải trí công ty cũng dễ dàng như vậy Lâm Phàm tầm quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết Nếu như Lâm Phàm một mực giúp hạ uyển thu tìm không thấy đại sứ hình tượng Cái kia công ty của chúng ta có phải hay không muốn ăn đất đi mấy cái cổ đông lão bản nói ra Trong mắt bọn hắn Cũng không phải là không coi trọng Lâm Phàm Chuyện này vẫn là dính đến tiền Công ty có hạ quyển thu dạng này nghệ sĩ. Lại tại hạ quyển thu trên thân không vứt được tiền gì. Không đi đại sứ hình tượng. Liền ra ánh sáng độ cùng nhiệt độ cũng không có. Một cái công ty tạo thành cơ cấu là phức tạp, nhân tâm khó sò. Cũng chỉ có Lý Tổng mới biết được lâm phàm bối cảnh. Còn lại những thứ này cổ đông còn cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Tốt, không cần nói nữa. Chuyện này quyết định như vậy đi, lời ta từng nói. Lặp lại lần thứ hai cũng không có ý nghĩa Lý Tổng mở miệng nói ra Nếu như Lâm Phàm trợ giúp Hạ Uyển Thu tìm không thấy đại sứ hình tượng Ta có thể đi cùng Lâm Phàm câu thông Công ty của chúng ta Hết thảy đều muốn vì nghệ sĩ phục vụ Mà không phải đem nghệ sĩ làm thành kiếm tiền công cụ Có thể đánh ra tốt tác phẩm Mới thật sự là linh hồn chỗ Lý Tổng nói ra Lý Tổng thở dài, hắn cũng hy vọng Lâm Phàm có thể giúp Hạ Uyển Thu tìm tới thích hợp đại sứ hình tượng. Nếu như vậy, bất luận là đúng Hạ Uyển Thu, vẫn là đối công ty đều có rất nhiều chỗ tốt. Tiếp đại nói đập quảng cáo, cũng có thể để ngôi sao có đầy đủ ra ánh sáng độ. Có nghệ sĩ, có thể leo lên thai magazine tuần san, thậm chí có thể ra hiện nay ở nước ngoài đầu đường cắt trên màn hình lớn. Mà những thứ này cùng ngôi sao tác phẩm, nhiệt độ, ra ánh sáng dẫn đều có ảnh hưởng rất lớn. Nghe Lý Tổng kiên quyết như vậy, các đại cổ đông cũng đều trầm mặt không phát tiếng. Thậm chí có cổ đông đã tại muốn làm sao để Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ ra ngoài tiếp đại nói, cũng không phải là ánh mắt mọi người đều rất lâu dài. Bằng không mà nói, Nokia cũng sẽ không bị đào thải. Ngay lúc này Vương quản lý gõ gõ cửa phòng họp đi đến Lý Tổng Có hai nhà đại sứ hình tượng công ty điện thoại tới Nói là muốn mời hạ quyển thu đại sứ hình tượng bọn họ sản phẩm Bọn họ nay thiên ba giờ chiều liền sẽ đi vào công ty ký kết Vương quản lý nói ánh mắt bên trong có một số chấn kinh Cái gì đại sứ hình tượng công ty Lý Tổng hỏi còn lại cổ đông cũng đều nhìn về vương quản lý Đông đảo cổ đông cũng đều là lắc đầu Hai nhà đại sứ hình tượng. Có thể cùng bị cử tuyệt 20 nhà đại sứ hình tượng công ty so sánh sao sau đó. Vương quản lý mở miệng. Một nhà là lương Vương. Công ty. Còn có một nhà là nổ công ty. Bọn họ ra giá là. Đại ngôn phí một năm. 60 triệu nơi dơ, t Làm vương quản lý sau khi nói xong toàn trường yên tĩnh im ứng Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. không thể tin nhìn lấy Vương quản lý. Trước đó trong nước đại sứ hình tượng công ty, 20 nhà cùng nhau cũng liền 30 triệu dáng vẻ. Nhưng là hai nhà này đại sứ hình tượng công ty, mỗi một nhà thì có 60 triệu nơi dơ, T 1 năm. Hai nhà cùng nhau thì có 120 triệu a mà lại hai nhà này đại sứ hình tượng công ty danh khí. Thậm chí đều không cần nói nhiều. Lơ vương Công ty che nổ công ty đều là toàn cầu đứng đầu nhất hàng xa xỉ công ty nổi danh thế giới nhãn hiệu hai nhà này công ty chưa từng có tại hoa hạ đi tìm người phát ngôn tuy nhiên hai nhà này công ty tại hoa hạ cũng có được rất lớn thị trường nhưng bọn hắn đối với người phát ngôn yêu cầu phi thường cao hôm nay hai nhà này công ty đồng thời muốn ở trong nước lựa chọn một cách người phát ngôn cái này người phát ngôn không phải nhiệt độ cực cao lâm khả hân cùng sở giao giao cũng là nguyệt hoa tập đoàn ngôi sao lớn hạ uyển thu hạ uyển thu đại sứ hình tượng là giao cho lâm phàm phụ trách nói cách khác lâm phàm một người thì làm xong hai nhà này đại sứ hình tượng công ty hết thảy mọi người đều có chút chấn kinh cái này con mẹ nó là người có thể làm được chuyện tình sao toàn cầu xa xỉ lớn nhất phẩm công ty muốn trở thành lơ vơ công ty cùng che nổ công ty người phát ngôn nói nghe thì dễ toàn bộ trong nước tất cả giải trí công ty đều muốn có thể đại sứ hình tượng dạng này sản phẩm lơ vơ cùng che nổ hai nhà nhãn hiệu danh tiếng quá cao có bao nhiêu ngôi sao lớn đều muốn đi đại sứ hình tượng hai nhà này công ty nhưng là bọn họ làm không được lâm phàm lại làm được trước đó những thứ này cổ đông còn cảm thấy lâm phàm giúp hạ uyển thu tìm không thấy tốt đại sứ hình tượng thương nhưng là hiện tại những thứ này cổ đông đều là trầm mặt lại lâm phàm không chỉ có giúp hạ uyển thu tìm được mới đại sứ hình tượng thương vẫn tìm được tối đỉnh cấp đại sứ hình tượng thương Ngọa Tào lâm phàm cũng quá trâu bò đi nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa nghe nói qua lơ. vương công ty cùng che nổ công ty ở trong nước đi tìm người phát ngôn lâm phàm vừa xuất mã thì hấp dẫn đến hai nhà tối đỉnh cấp đại sứ hình tượng thương ta đã sợ ngây người đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được chuyện tình lâm phàm đến tột cùng là lợi hại cỡ nào a có hai nhà này công ty đại sứ hình tượng không biết thắng qua còn lại đại sứ hình tượng công ty gấp bao nhiêu lần ta giọt cái ngoan ngoãn a Cái này đại ngôn phí cũng cao không hợp thói thường đi. Hai cái cùng nhau cũng là 120 triệu, tương đương với công nghiệp tối đỉnh cấp đại ngôn phí. Trong lịch sử cũng chưa từng có cao như vậy đại ngôn phí đi. Hai nhà xa xỉ lớn nhất nhãn hiệu công ty đồng thời mời Hạ Uyển Thu đại sứ hình tượng. Nói cách khác, Lâm Phàm trực tiếp có thể cho Hạ Uyển Thu kiếm được 100 triệu, Lâm Phàm có phải hay không ngốc. hắn để hạ uyển thu đại sứ hình tượng cho hạ uyển thu đưa tiền vậy chính hắn nào có tiền ngươi mới ngốc thì ngươi còn nhìn không ra lâm phàm cùng hạ uyển thu quan hệ ạ hai người bọn họ người nào lấy tiền còn có ảnh hưởng gì sao mấy cách đại cổ đông cùng một chỗ nói ra đối lâm phàm đều nhiều một tia kính trọng hiện tại bọn họ đều thấy được lâm phàm năng lượng lâm phàm sau lưng thân phận không dám coi thường a Lâm Phàm vậy mà có thể cho hai nhà này đại sứ hình tượng công ty, toàn bộ tuyển hạ uyển thu vì người phát ngôn. Hai nhà này công ty còn nguyện ý xuất ra cao không hợp thói thường đại ngôn phí, mà hết thảy này đều không thể rời bỏ Lâm Phàm. Lâm Phàm quá thần đi ha ha, tốt. Lý tổng nở một nụ cười. Đối Lâm Phàm kính trọng lại nhiều hơn mấy phần. Có thể thỉnh cầu hai nhà lớn nhất xa xỉ phẩm bài công ty. đều là Lâm Phàm công lao. Lý tổng Võng thượng có tin tức ngầm, có người đập tới Ảnh chụp, nhìn lấy cái này mấy chiếc xe sang trọng tiến vào Lam Ba Loan tiểu Thu bên trong. Tuy nhiên không xác định cái này mấy chiếc xe sang trọng muốn đi tìm Lâm Phàm, đập Ảnh chụp cũng có chút mơ hồ, nhìn không rõ lắm người tướng mạo. Nhưng là hiện tại biết Lâm Phàm giúp Hạ Uyển Thu tìm được Lơ. Vâng. Công ty đại sứ hình tượng thương. Lại nhìn ký ảnh chụp Cảm giác cái này mấy chiếc hào trong xe ngồi người là người nào? Một người là Lơ Vư, công ty lão tổng, bếp nát A-no. Còn có một cách là che nổ công ty lão tổng, Juno Búc Ba Lô Khi. Lý Tổng. Hai cách này lão tổng. Khả năng tự mình tiến về lâm phàm trong nhà. Định ra hạ quyển thu đại sứ hình tượng thương sự tình. Vương quản lý đem chính mình suy đoán nói ra. Làm vương quản lý sau khi nói xong. Hết thảy mọi người ánh mắt bên trong đều có chút ngốc trệ. Cái này cũng rất không có khả năng đi. Lơ. Vương. Công ty Lão Tổng. Channel công ty Lão Tổng. Vậy mà theo xa xôi châu Âu đi máy bay. Chủ động tới đến lâm phàm trong nhà. Trời ạ. Nếu như chuyện này là nói thật. Cái kia lâm phàm đến tột cùng cái kia có lớn cỡ nào năng lượng. Lại có thể để hai cái này lão tổng tự mình đến nhà bái phòng bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không bảy chương 178 ai là ngươi nàng dâu. Hạ uyển thu đỏ mặt lơ. Vâng. Công ty lão tổng cùng channel công ty lão tổng. Làm sao có thể sẽ tự mình đến nhà bái phòng đây chính là toàn cầu đứng tại hàng xa xỉ công ty đỉnh phong nam nhân. Tấm hình này hẳn là giả đi. mặc kệ tấm hình này là thật là giả giả dụ tấm hình này người ở bên trong thật là hai đại công ty lão tổng như vậy lâm phàm thân phận thì ngưu bức phát nổ lâm phàm rất có thể cùng hai đại công ty lão tổng có một dạng cực kỳ trọng yếu thân phận cái này cái này cũng rất không có khả năng đi nếu là thật lợi hại như vậy cái kia lâm phàm thậm chí đều nhanh có thể so với được a ly mã tổng bất kể nói thế nào Lâm Phạm đều thay Hạ Uyển thu xác nhận Hạ lơ. Vâng, công ty cùng che nổ công ty người phát ngôn. Đây đều là tất cả chúng ta cũng không có cách nào làm được. Chúng người ánh mắt bên trong đều có một vệt kinh thán. Bởi vì tấm hình kia so sánh mơ hồ. Trong lòng mọi người hay là không muốn quá tin tưởng Lâm Phạm có thể nhận biết hai đại công ty lão tổng. Đây chính là toàn cầu hai nhà đỉnh phong xa xỉ phẩm bài công ty. Lão Tổng làm sao lại tự mình đến đến hoa hạ hai cách này Lão Tổng ngày thường lực thu hút Cũng không phải người bình thường có thể so sánh Lâm phàm hiện tại lập nên thành tích lại là đủ khiến cách này người chấn động theo Lý Tổng nhìn quanh toàn trường Nhìn về phía mọi người Cười nói Đây chính là Lâm phàm năng lượng cùng địa vị Hiện tại các ngươi cần phải minh bạch đi Dù là tấm hình này bên trong ngồi không phải lơm vâng cùng che nổ lão tổng lâm phàm cũng lôi kéo đến lơ vâng công ty cùng che nổ công ty có thể làm cho hai nhà này công ty tại chúng ta trong nước ký người phát ngôn đây là lịch sử tính đột phá lý tổng mỉm cười nói hắn đột nhiên minh bạch lâm phàm vì sao lại lợi hại như vậy nguyên lai like. đây mới là lâm phàm chân chính bối cảnh sao lâm phàm sau lưng thực lực cùng hai đại hàng xa xỉ công ty lão bản là nổi danh người khác không tin lâm phàm lý tổng lại là tin tưởng thông báo uyển thu hủy bỏ buổi chiều hết thầy hành trình để cho nàng đến cùng lơ Vương công ty cùng che nổ công ty ký kết lý tổng nói ra được rồi vương quản lý nhẹ gật đầu chờ đến buổi chiều lúc 3 giờ lâm phàm sớm đã đi tới trong văn phòng ngồi đấy Trên thực tế Lâm Phàm cũng không có công việc gì, cũng là tháng sau hoa ngồi bên này ngồi xuống. Trọng yếu nhất là có thể ở chỗ này nhìn đến Hạ Uyển Thu. Chờ đến hơn 3 giờ chiều thời điểm, Hạ Uyển Thu cầm lấy hai phần hợp đồng, đơn độc đi tới Lâm Phàm văn phòng bên trong. Vốn là đối mặt với cơ hội tốt như vậy, chỉ cần có thể ký hợp đồng, Hạ Uyển Thu liền có thể trở thành lơ. Vâng. Công ty cùng che nổ công ty tại toàn cầu người phát ngôn. Đồng thời còn có thể cầm tới không ít đại sứ hình tượng giá cả. Nàng cũng nhìn qua hợp đồng, trên hợp đồng cũng không có vấn đề. Đối mặt với tốt như vậy Phúc Lợi, Hạ uyển Thu cũng không có trực tiếp ký hợp đồng. Thối lâm phàm. Nói đi. Có phải hay không làm chuyện xấu xa gì? Có 120 triệu đại ngôn phí. Lơ. Vâng. công ty cùng che nổ công ty đều là quốc tế nổi tiếng xa xỉ phẩm bài còn muốn để cho ta đại sứ hình tượng hai nhà lợi hại như vậy công ty hạ uyển thu đôi mắt đẹp nâng lên nhìn lấy lâm phàm hỏi nhà ngươi lão công lợi hại lâm phàm cười một tiếng nhìn lấy hạ uyển thu chất vấn bộ dáng của hắn còn có chút đáng yêu a ô hung hăng thành thật khai báo không phải vậy không ý hạ uyển thu làm ra rất hung dáng vẻ kỳ thật ta bán thân dù sao lơ vâng cùng che nổ hai nữ sinh tới tìm ta nhìn ta quá tuấn tú nói ta bán mình sẽ có thể giúp ngươi ghi hai cái đại sứ hình tượng lâm phàm cười nói hạ uyển thu nở nụ cười xinh đẹp đi tới lâm phàm trước mặt nhẹ nhàng bóp lấy lâm phàm bán thân đau không lâm phàm rất ủy khuất Đây là hạ Uyển Thu lần thứ nhất bóp hắn. Tuy nhiên không đau, nhưng là hung áp như thế sáng vẻ, để Lâm Phàm cảm giác tâm đều nhanh hóa, đành phải theo hạ Uyển Thu ý tứ. Đau. Nói thật hạ Uyển Thu tức giận, dậm chân, bầu ngực hơi hơi chập trùng. Lâm Phàm nhìn lấy hạ Uyển Thu dáng vẻ, cười nói, "Thật lớn." Hạ Uyển Thu khuôn mặt ửng đỏ, xoay người không để ý tới ngươi Lâm Phàm lôi kéo Hạ Uyển Thu tay. Hắn biết Hạ Uyển Thu là đang lo lắng hắn. Cái này hai phần hợp đồng còn có giá trên trời ký kết kim, để Hạ Uyển Thu cảm thấy một số không thích hợp. Nàng sợ Lâm Phàm vì giúp nàng làm đại sứ hình tượng cùng những công ty khác đạt thành cái gì đối Lâm Phàm bất lợi hiệp nghị. 120 triệu đổi lại người khác khả năng không nháy mắt thì ký. Hạ Uyển Thu không có Nàng càng thêm quan tâm là Lâm Phàm. Lâm Phàm sắc hạ uyển thu tay, nhỏ giọng nói ra: "Kỳ thật đàm phán cũng không khó, dù sao ngươi xinh đẹp như vậy, đẹp mắt như vậy, nhân khí cũng cao như vậy, 60 triệu một năm là cần phải. Cùng bọn hắn đàm phán hai ngày hai đêm, còn thật mệt mỏi, bất quá cuối cùng là đàm phán xong rồi sao?" Lâm Phàm giải thích nói: hắn cũng không thể nói. hắn có hệ thống. lập tức liền thành hai nhà công ty đại cổ đông. lời nói này đi ra hạ uyển thu cũng sẽ không tin tưởng. mà lại lâm phàm cũng không tiện giải thích. hai ngày này đến nay. lâm phàm xác thực không có làm sao ngủ ngon. một mặt là trong nhà viết viết mới kịch bản. hoặc là chơi chơi ga me. một phương diện khác hắn chả đang bày ra làm sao tại hạ uyển thu sinh nhật ngày ấy. cho nàng một kinh hỷ cho nên lâm phàm tinh thần trạng thái cũng không có tốt như vậy xem ra tựa như là thật đàm phán thật lâu một dạng hạ uyển thu nhìn lấy lâm phàm mặc cho hắn nắm tay nhẹ giọng hỏi không có thủ ủy khuất đi bọn họ nếu là dám đối ngươi nói cái gì quá phần yêu cầu thì không cùng bọn hắn ký lâm phàm lắc đầu lại đem hạ uyển thu một cái tay khác cũng sắp tuy nhiên còn không có cùng một chỗ nhưng là lâm phàm vẫn là sẽ nắm hạ uyển thu tay nàng dâu tại trước mặt lâm phàm định lực lại cao hơn cũng không nhịn được a đương nhiên không có yên tâm đi nhà ta nàng dâu ký hai cách này đại sứ hình tượng vừa vặn lâm phàm cười nói u vinh quy quy mơ vậy ta thì ký rồi còn có ai là ngươi nàng dâu a lâm phàm Ngươi sắt nữ Hải Tử tay cũng quá tự nhiên. Trước kia có phải hay không còn dắt qua những nữ sinh khác tay Hạ Uyển Thu đỏ mặt hỏi. Không có, đương nhiên không có." Lâm Phàm nói ra. "Vậy còn không mau buông ra, hử, ngươi bây giờ đều làm trầm trọng thêm." Hạ Uyển Thu gương mặt ửng đỏ, cúi đầu nói ra. "Ngươi nhìn ta khổ cực như vậy, có hay không khen thưởng Lâm Phàm buông lỏng ra Hạ Uyển Thu tay?" Nhìn lấy cô bé trước mắt. Hỏi. Muốn cái gì khen thưởng Hạ Uyển Thu ngoái nhìn, lộ ra tuyệt mỹ dung nhăn. Ban thưởng gì, đều muốn. Lâm Phàm cười nói, lại tới gần Hạ Uyển Thu một số. Không cho Hạ Uyển Thu xoay người rời đi, chuẩn bị đi ký hợp đồng. Nhìn lấy Hạ Uyển Thu đỏ mặt bóng lưng, Lâm Phàm có chút tức giận. Đáng giận nữ nhân. Không cho coi như xong. còn như thế chọc người làm gì bây giờ còn chưa có đuổi tới tay chờ đuổi tới tay về sau lâm phàm muốn để hạ uyển thu cũng cảm thụ một chút cảm giác sống nhau tại ký xong hợp đồng không lâu về sau lâm phàm trên điện thoại di động nhận được chuyển khoản tin tức Lơ, vơ công ty cùng channel công ty đồng thời đều đem đại ngôn phí chuyển đến lâm phàm thẻ ngân hàng phía trên 120 triệu cứ như vậy tới sổ lâm phàm có chút kinh ngạc Hắn giúp Hạ Uyển Thu tìm được hai nhà đại sứ hình tượng Thế nhưng là Hạ Uyển Thu lại làm cho lơ Vâng Công ty cùng channel công ty đem tiền đều chuyển đến Lâm Phàm tài khoản xuống Lúc này Lâm Phàm liền đi Hạ Uyển Thu trong văn phòng Hạ Uyển Thu chính ngồi ở trong phòng làm việc mặt Nhìn lấy phong cảnh phía xa Trời chiều rơi xuống có hoàn mỹ trích mặt Nắng ấm chiếu chiếu vào trên người cô gái phát họa ra nữ hải hiểu điệu dáng người nàng ngồi tại cái ghế bên cạnh yên lặng nhìn lấy chân trời phong cảnh lâm phàm đi tới hạ uyển thu bên người một cái tay khoác lên trên vai của nàng hỏi vì cái gì đem thẻ ngân hàng lấp thành ta sao hạ uyển thu đứng lên nhìn về phía lâm phàm nhất thiếu huyên thành không có việc gì à ngươi giúp ta bảo quản được rồi dù sao về sau tiền của ta cũng đều là ngươi lâm phàm nhìn lấy hạ uyển thu giờ khắc này hắn thật sự có chút nhìn không được a xinh đẹp như vậy biết điều như vậy còn đáng yêu như thế lại không quan tâm tiền nữ sinh đi nơi nào tìm bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không bảy chương một sớm muộn là muốn cưới nàng về nhà lâm phàm vừa vừa muốn nói gì đứng tại cửa ra vào hứa dương dường như thành bối cảnh tấm hứa dương cái này con mẹ nó ta là tới làm chính sự cái này cũng có thể cho ta nhét thức ăn cho chó hứa dương có chút tâm tính sập trong văn phòng công nhiên nhét thức ăn cho chó cái này về sau còn thế nào lăn lộn lâm phàm vỗ vỗ hứa dương bả vai thói quen liền tốt hứa dương yên lặng nhìn lâm phàm liếc một chút ta đi trước ta muốn yên tĩnh đợi đến hứa dương đi về sau lâm phàm đóng lại cửa ban công hạ uyển thu đôi mắt đẹp nâng lên nhìn lấy lâm phàm ngày mai là cách đặc thù thời gian ta muốn đi thu chạy đi sau cùng một kỳ á lâm phàm biết ngày mai vừa vặn là hạ uyển thu sinh nhật vốn là muốn hiện tại thì thổ lộ nhưng là lâm phàm vẫn là nhịn được ngày mai sẽ là nàng dâu sinh nhật đương nhiên muốn cho nàng một kinh hỉ lâm phàm nhẹ gật đầu nói ra ố Vê quy quy mơ ngươi thu tống nghệ thời điểm cẩn thận một chút Hạ Uyển thu trung đẳng Xù lông Nhìn lấy lâm phàm Không có ả nha lâm phàm hỏi Còn có cái gì sao hạ Uyển thu tức giận Quay đầu rời đi Ngày mai là sinh nhật của nàng Thế nhưng là lâm phàm vậy mà quên đi Hừ về sau đều cũng không tiếp tục muốn ý lâm phàm Chờ hạ Uyển thu đi về sau Lâm phàm mỉm cười Thất vọng càng lớn kinh hỉ cũng sẽ càng lớn. Hắn đã chuẩn bị xong ngày mai một hệ liệt kế hoạch. Hắn sẽ đi chạy đi sau cùng một kỳ, mà ngày mai sau cùng một kỳ cũng sẽ lấy trực tiếp hình thức khai triển. Một ngày này có thủ chú mục. Lâm phàm cũng quyết định tốt. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn đều không có bồi hạ uyển thu qua một cái sinh nhật. Ngày mai chính là cơ hội tốt nhất. Ngoại trừ phải bồi nàng sinh nhật bên ngoài, Lâm Phàm còn muốn đem Hạ Uyển Thu biến thành bạn gái của hắn Nếu như vậy, về sau thì rốt cuộc không cần lo lắng truyền ra lời đồn Bắt đầu từ ngày mai Chạy đi sau cùng một kỳ trực tiếp thỉnh yến Lâm Phàm sẽ để cho tất cả người xem đều biết Hạ Uyển Thu Lại là nữ nhân của hắn Đeo đuổi nữ sinh Liền muốn cùng nữ sinh quan hệ đã đến loại trình độ đó về sau cũng rất dễ dàng đuổi. Lâm Phàm cảm giác hắn cùng Hạ Uyển Thu ở giữa đã đi càng ngày càng gần. Đối mặt loại thời điểm này đương nhiên muốn một lần hành động cầm xuống. Meo meo xinh đẹp như vậy, Lâm Phàm cũng không muốn nhẫn nại nữa. Mà một bên khác, Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ ngồi cùng một chỗ. Hạ Uyển Thu rất thất vọng. Đối với tô tiểu vũ nói ra. Tiểu vũ. Ta không nghĩ tới. Hắn sẽ quên sinh nhật của ta. Ta cho là ta tại lâm phàm cảm nhận bên trong địa vị rất cao thế nhưng là không nghĩ tới. Hạ uyển thu cúi đầu xuống. Lâm phàm cái gì đều quên, nàng đương nhiên sẽ thất vọng. Không tin, ngươi đã quên lão bà của mình kết hôn ngày kỷ niệm thử một chút. Chẳng phải là muốn bị đánh chết. Hạ Uyển Thu trước kia đều không có sinh khí qua thế nhưng là lần này nàng là giận thật ạ. Nhưng là Hạ Uyển Thu lại không muốn biểu hiện ra ngoài, nàng càng nhiều hơn chính là một loại thất vọng. Là chính nàng. Cảm thấy mình tại lâm phàm cảm nhận bên trong địa vị rất cao sao vẫn là nàng sai lầm đoán chừng lâm phàm đối tình cảm của nàng. Nếu là dạng này, cái kia lâm phàm tại sao muốn rắc tay của nàng, tại sao phải cho nàng tìm đại sứ hình tượng. Uyển thu tỉ tỉ, ấy nha, không tức sần ác. Sư phụ trong khoảng thời gian này có thể bận bịu đâu. Quên cũng bình thường. Làm sao lại cảm thấy trong lòng của hắn không có ngươi đây. Ngươi không biết. Hắn nhìn lấy ngươi thời điểm. Trong ánh mắt đều có ánh sáng tô tiểu vũ nói ra. Nàng cũng biết ngày mai muốn phát sinh cái gì, thế nhưng là còn không thể nói cho hạ Uyển thu. Nàng biết lâm phàm làm hết thảy chuẩn bị. Nhưng là cũng không thể để Hạ Uyển Thu sớm biết. Đây đều là lâm phàm vì nàng chuẩn bị kinh hỷ. Hừ! Người ta sinh nhật thời điểm. Sẽ còn bình tĩnh thủy tinh nhà hàng. Toàn bộ ma đô đều biết có người mua thủy tinh nhà hàng. Ta không có cái gì. Hạ Uyển Thu nhẹ nói nói có chút hâm mộ. Tại một đoạn thời gian trước kia thì có người định xong thủy tinh nhà hàng. Lúc đó trả lại mít bờ lúc từ khóa hoang Tại nàng sinh nhật một ngày này có người đem thủy tinh nhà hàng đều đặt bao hết. Thế nhưng là nàng biết. Như thế chuyện lãng mạn. Lâm phàm lại làm sao có thể làm đâu nàng vốn là chỉ là thăm dò một chút lâm phàm. Kết quả lâm phàm liền sinh nhật của nàng đều quên. Tiểu vũ, ngươi không muốn an ủi ta. Ta biết đại khái chính mình ở trong mắt hắn bên trong vị trí. Hạ Uyển Thu nói ra đứng lên nơi nào còn có ngày thường như vậy dáng vẻ khả ái chỉ là có vẻ hơi hiu quạnh. Tô Tiểu Vũ vội vàng đi theo. Khoác lên Hạ Uyển Thu cánh tay. Được rồi được rồi. Uyển Thu tỉ tỉ. Không cho phép tức giận. Tại sư phụ trong mắt ngươi chính là Đại Mỹ nữ. Nhìn một người nam nhân. Đừng xem hắn nói cái gì. Mà muốn nhìn hắn làm cái gì. Tô Tiểu Vũ câu nói này điểm tới Hạ Uyển Thu trong lòng. Hạ Uyển Thu nhẹ gật đầu. Nàng đã quyết định. Nếu như ngày mai Lâm Phàm không tìm đến nàng. Nàng về sau mỗi ngày đều muốn cắn Lâm Phàm nhìn lấy Hạ Uyển Thu không tức giận. Tô Tiểu Vũ mới sờ lên ở ngực. Thở dài. Còn tốt nàng thông minh, không phải vậy Uyển Thu tỉ tỉ thì giận thật ạ. xem ở nàng cố gắng như vậy phân thượng tương lai nhất định phải vẫn sư cha muốn chút chỗ tốt vào lúc ban đêm lâm phàm mở ra bu gắt ti la voi tu ve noi ve chạy tại ma đô trên đường cái lâm phàm đang quyết định muốn truy hạ uyển thu về sau lúc này thì làm một cách vô cùng trọng yếu quyết định quang đuổi tới nàng còn không được lâm phàm còn muốn chuẩn bị cầu hôn nếu như vậy meo meo về sau thì là người của hắn rốt cuộc chạy không được theo bạn gái biến thành vì hôn thê tiến triển phải nhanh mà lâm phàm mở bogarty tại ma đô trên đường cây cũng tạo thành một cái xinh đẹp phong cảnh À à à. xe đua xe đua bogarty đây là cái gì thẻ bài bogarty a cảm giác xem ra tựa như là mấy triệu dáng vẻ ngươi đây liền không hiểu được đi Đây chính là Bugatti toàn cầu hạn lượng khoản. Bugatti là voi tù xe noi xe. Giá chỉ hơn trăm triệu đâu ta đột nhiên nghĩ tới. Cái này xe đua giống như chỉ có một người có. Cái kia chính là Lâm Phàm Hoa. Lâm Phàm mở ra xe đua đi ra. Lâm Phàm thế nhưng là đại minh tinh. Siêu cấp đẹp trai cái chủng loại kia Lâm Phàm Lâm Phàm Lâm Phàm một đường lên. rất nhiều nữ sinh đều tại thét lên bất quá ma đô trên đường cái có thể nhận ra bugatti ti la voi tu ve noi ve người dù sao cũng là số ít lâm phàm vẫn tương đối điệu thấp lâm phàm dừng xe ở một nhà cửa hàng châu báu cửa tại ma đều thuộc về phi thường cao cấp cửa hàng châu báu làm lâm phàm vừa vừa đi lúc tiến vào rất nhiều nhân viên cửa hàng đều là hai mắt tỏa sáng trong lòng còn có chút kích động đây chính là đại minh tinh lâm phàm a lâm phàm lớn lên cũng quá đẹp rồi đi cửa còn ngừng lại một chiếc hơn ướt xe đua mấy nữ sinh đã cảm giác được có chút si mê bất quá bọn hắn là cấp cao cửa hàng châu báu công tác nhân viên tố chất cũng rất tốt cũng không có biểu hiện ra cái gì rất lễ phép bộ dáng đi tới lâm phàm bên người Khẽ khom người lâm tiên sinh hoan nghênh quang lâm xin hỏi ngài muốn mua nhẫn kim cương cùng dây chuyền ạ chúng ta nơi này có rất nhiều khoản cao cấp châu báu nhãn hiệu vô cùng thích hợp tặng cho ngài bạn gái nữ phục vụ viên lộ ra rất ngọt nụ cười đi vào cấp cao một số cửa hàng châu báu quả nhiên thái độ phục vụ cũng rất tốt lâm phàm nở một nụ cười hắn đã có thể nghĩ đến ngày mai gặp đến hạ uyển thu sáng vẻ Dây chuyền, nhấn kim cương, bất luận thời điểm nào đều có thể cần dùng đến. Dù sao, sớm muộn cũng muốn cưới nàng về nhà. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự thử 7 chương 180 hôm nay. Tỏ tình u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đề cử mấy cái khoản đi. Lâm phàm mỉm cười nói. Cách này ra di dây chuyền. Bắt đầu tại 1884 năm Italy. nổi danh thế giới cao cấp châu báu nhãn hiệu dưới cờ châu báu lấy to gan thiết kế cùng xuất hiện sắc thái mà lấy sưng vô cùng thích hợp nữ hài tử đeo lên nàng lâm tiên sinh nếu như ngày bạn gái đeo lên cách này dây chuyền nhất định cũng sẽ phi thường xinh đẹp nữ phục vụ viên cười nói đến mức lâm phàm bạn gái là ai những thứ này phục vụ viên cũng sẽ không đến hỏi đây đều là thuộc về lâm phàm tư ẩm U. Vinh! Quy! Quy! Mơ! Ta xem một chút. Cái này không tệ. Thì nó đi. Giá cả bao nhiêu lâm phàm hỏi. Cái này gazi gazi dây chuyền, Giá trị tám ngàn. Lâm tiên sinh ánh mắt của ngài thật tốt. Có thể làm ngài bạn gái nhất định vô cùng hạnh phúc. Nữ phục vụ viên nở một nụ cười. Mua bọc lại đi. Ta nhìn nhìn lại nhấn kim cương. ăn cái này thế nào lâm phàm hỏi nhìn về phía một khỏa nhẫn kim cương chiếu lấp lánh cũng vô cùng hấp dẫn người lâm tiên sinh ánh mắt của ngài làm sao sẽ tốt như thế cái này nhẫn kim cương vừa vặn là tiệm chúng ta trấn điếm chi bảo toàn tên gọi là van lip a ben nhẫn cưới cái này nhẫn kim cương có rất sâu ngộ ý a bôn tượng trưng cho một phần như kim cương thạch giống như cứng sắn cùng vĩnh hằng ái tình Van Lip Aben Van Lip Aben tinh xảo kỹ thuật cùng phẩm chất nhân sĩ. Kinh điển ngắn gọn là bôn thu nhấn chỗ hiện ra. Kim cương dưới đáy cơ tỏa trạm giống thiết kế có thể để càng nhiều ánh sáng phản xạ bảo thạch quang mang. Càng lấy bốn chi nền không ưu nhã khảm nạm bảo thạch làm nổi bật lên lóng lánh sáng chói. Nữ phục vụ viên nói ra. Cái này nhấn kim cương giá tiền là tại tám ngàn. ngài nhìn xem có thể tiếp nhận sao nữ phục vụ viên hỏi bọc lại quét thẻ đi lâm phàm cười nói hắn hôm nay tâm tình vui vẻ cũng không muốn mặc cả dây chuyền cùng nhẫn kim cương cùng nhau vẫn chưa tới năm ngàn lâm phàm cũng không muốn tải nhẫn kim cương phía trên mặt cả đây là cho nàng dâu chuẩn bị dùng nhiều một chút tiền cũng không có việc gì coi như thua thiệt cũng thua thiệt không có bao nhiêu tiền Mà lại tại cấp cao cửa hàng châu báu bên trong bình thường cũng sẽ không bị hố, điểm ấy Lâm phàm vẫn là yên tâm Được rồi Lâm tiên sinh Ngày hiện tại đắt là chúng ta cửa hàng châu báu hội viên A Cố ý cho ngài giảm 10% Chào mừng ngài mua sắm Chúc ngài có thể cầu hôn thành công cùng ngài bạn gái cùng một chỗ vui vui sướng sướng, hạnh phúc cả đời nữ phục vụ viên nụ cười rực rỡ cho lâm phàm toàn bộ đều bao trang lên Cảm ơn lâm phàm nhẹ gật đầu chỉ là cùng hạ uyển thu hạnh phúc cả đời vậy còn không đầy đủ còn muốn cùng nàng nhiều sinh mấy cái bảo bảo không có cách hắn đẹp trai như vậy hạ uyển thu lại xinh đẹp như vậy sinh ra hài tử cũng nhất định là quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ đi hoặc là cũng có thể là cái tiểu soái ca Bất quá lâm phàm vẫn là càng ra thích nữ nhi một số Dù sao nữ nhi là ba ba đời trước tình nhân Xin cách lời của con Ngược lại tại cùng hắn đoạt lão bà Muốn là lúc sau không làm minh tinh An an tâm tâm ở nhà hưởng thụ sinh hoạt Có xinh đẹp như vậy nàng dâu Còn có một cách đáng yêu nữ nhi Sinh hoạt cũng vô cùng hạnh phúc Nghĩ tốt như vậy đều có một cách tiền đề Cái kia chính là ngày mai tỏ tình Nhất định phải thành công ít nhất cũng phải trước tiên đem nàng biến thành bạn gái của hắn Cầu hôn sự tình có thể chậm rãi lại đến Bất quá lâm phàm cũng có thể nhìn không được trực tiếp đối hạ uyển thu cầu hôn Biến thành bạn gái có biến thành nàng sâu thơm không trong bất chi bất xác Ngày thứ hai thì đã đến Một ngày này vừa vặn là hạ uyển thu sinh nhật Mà hạ uyển thu ban ngày cũng đã ra ngoài thu chạy đi sau cùng một kỳ tiết mục. Đến lúc buổi tối chạy đi sẽ còn tiến hành hiện trường trực tiếp. Cùng một thời gian, Lâm Phàm số điện thoại vang lên. Phàm ca. Ta là chạy đi đạo diễn Lâm Hồng. Tối hôm nay hành trình. chúng ta mươi đại khái sẽ tới thủy tinh nhà hàng phụ cận. Đến lúc đó. Sẽ toàn bộ mạng lưới tiến hành hiện trường trực tiếp. Cho Hạ Uyển Thu qua dạng này một cái sinh nhật. Thủy tinh nhà hàng đã đều đặt bao hết. Bất quá ngươi muốn sớm đến Thủy tinh nhà hàng. Sau đó cho Hạ Uyển Thu một kinh hỷ. Lâm Hồng nói ra. Không có vấn đề, bất quá trước đừng cho nàng biết. Lâm Phàm cười một tiếng, nói. Được rồi, Phàm ca, minh bạch. Lâm Hồng nhẹ gật đầu. Dù sao ngày này là Hạ Uyển Thu sinh nhật đối Hạ Uyển Thu mà nói. Phá lệ trọng yếu. Bất quá. Trận này trực tiếp tiết mục. Cũng liền mang ý nghĩa Lâm Phàm sẽ ở hiện trường. Cho Hạ Uyển Thu qua cái này sinh nhật. Đến lúc đó, cũng tương đương sẽ cùng TV trước mặt tất cả mọi người quan viên tuyên. Hắn cùng Hạ Uyển Thu sẽ đi cùng một chỗ. Một ngày này, Lâm Phàm cũng đã chờ mong rất lâu. Ngay sau đó, tô tiểu vũ điện thoại cũng vang lên. Sư phụ. nhẫn kim cương mua xong sao Tô Tiểu Vũ hỏi Đều mua xong Lâm phàm cười một tiếng Hì hì, sư phụ, ngươi cần phải cảm tạ ta Chỉ cần ngươi buổi tối có thể cho huyền thu tỷ tỷ sinh nhật Lấy thêm ra nhẫn kim cương Đừng nói là để cho nàng làm bạn gái của ngươi Liền xem như cầu hôn cũng nhất định có thể thành công Tô Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng ngươi cái này tiểu cơ linh dược nói đi muốn cái gì không thể bạc những ngươi bày mưu tính kế lâm phàm cười nói tô tiểu vũ nháy nháy mắt tại điện thoại bên trong nói ra sư phụ ta muốn ăn ngươi làm tiệc có tiệc ăn liền đầy đủ ác lâm phàm nghĩ nghĩ có muốn hay không ta cũng giúp ngươi tìm mấy cái đại sứ hình tượng có thể kiếm lời rất nhiều tiền cách chủng loại kia tô tiểu vũ the lưới Lắc đầu Sư phụ Người ta không thiếu tiền a, Cha ta nói Tương lai ai làm bạn trai của ta Cha ta trực tiếp cho một tỷ đồ cưới Nhà trai một phân tiền lễ hỏi đều không cần ra lâm phàm Hắn lấy vì mình đã là người có tiền Không nghĩ tới hắn cùng chân chính kẻ có tiền còn kém thẳng xa Cách này đem đến người nào nếu có thể cưới được tô tiểu vũ cũng quá hạnh phúc đi Mấu chốt là Tô Gia vẫn là một đại gia tộc, mà lại Tô Tiểu Vũ lão ba đối nhà trai gia đình cũng không có yêu cầu gì. Đáng nhắc tới chính là, ở cái thế giới này, Tô Tiểu Vũ ba ba, tài phú đã vượt qua Bill Gates, trở thành thế giới thủ phủ bất luận nhà trai có tiền nữa. Cũng không sánh bằng Tô Tiểu Vũ trong nhà có tiền. Cái này có thể lấy được Tô Tiểu Vũ, không chỉ có thể thêm một cách đáng yêu đại Mỹ nữ. Mà lại cách này đại mỹ nữ bình thường sẽ còn đi liếm chối tiêu cùng dưa leo Cái kia nam sinh này cưới sau không biết có bao nhiêu hạnh phúc Đại khái nam sinh này cũng có thể cảm nhận được chối tiêu cùng dưa leo là cảm giác gì đi ma lại tô tiểu vũ trong nhà sẽ còn cho một tỷ đồ cưới Cái này con mẹ nó Đổi ai cũng tâm đồng a, Lâm phàm ngoại trừ Lâm Phàm thở dài, đáng thương hứa dương tìm bạn gái nếu như tìm Tô Tiểu Vũ tốt bao nhiêu. Kết quả hứa dương giống như cùng Lâm tính tính cùng đi tới, ngược lại là cũng không tệ. Đến mức Tô Tiểu Vũ về sau gả cho ai còn giống như thật phiền toái. Lâm Phàm lắc đầu đây cũng không phải là hắn muốn cân nhắc vấn đề. Lâm Phàm nhìn qua tin tức. Nói là cái nào đó châu Phi quốc gia cái nào đó thổ hào nữ nhi siêu cấp có tiền. Chỉ là nữ nhi này tương đương mập mạp Có thể trực tiếp đem người đe gãy cái chủng loại kia Cái này thổ hào nói người nào cưới nữ nhi của hắn Thì cho hắn mấy chục triệu Cho tiền ngược lại là thật nhiều Cũng là cưới sau sinh hoạt có chút thống khổ Đồng giảng nam sinh chịu không được Nhìn đến đây Lâm phàm cảm thấy Tô Tiểu Vũ nói không chừng cũng không gả ra được Tô Tiểu Vũ trong nhà quá có tiền Ai dám lấy Tô Tiểu Vũ Muốn là buổi tối làm đau nàng Đoán chừng ngày thứ hai đều có thể bị cha nàng đuổi theo chặt cách xa vạn dặm Trong bất chi bất giác Cũng đã đến trạng vạn tối 6 giờ Lâm Phàm mở ra bugatti Xuất phát tối nay Liền muốn bồi hạ Uyển thu hoa một cái sinh Nhật Tại thủy tinh nhà hàng bên trong cho nàng một cách độc nhất vô nhị kinh hỉ Vì một ngày này Lâm Phàm đã chuẩn bị quá lâu Rốt cuộc Một ngày này đến rồi hắn cùng Hạ Uyển Thu đã quen biết rất nhiều năm Hôm nay Lâm Phạm cũng chính thức đem bước ra một bước kia Phần sau quãng đời còn lại Đều là một mình nàng bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 07 chương 181 cái này sinh nhật Hắn cùng ngươi qua đại trương bốn ngàn chữ cầu đặt mua chạy đi thu hiện trường Đã bận rộn một ngày Hạ Uyển Thu chính trong xe ngủ nghỉ ngơi Lòng của nàng Cuối cùng vẫn là thời gian dần trôi qua nhiều một chút thất vọng. Thời điểm trước kia, nàng không có cách nào cùng lâm phàm cùng một chỗ sinh nhật. Năm nay cũng vẫn như cũ một dạng. Trong lòng hắn, vẫn là rất hy vọng có thể cùng lâm phàm cùng một chỗ qua cái sinh nhật. Tuy nhiên một cái sinh nhật cũng không trọng yếu, nhưng đây là hạ uyển thu nhiều năm trước tới nay chấp niệm. Cùng một chỗ tiết mục ghi hình có rất nhiều khách quý, cũng có rất nhiều ngôi sao. Đáng nhắc tới chính là cùng Hạ Uyển Thu ngồi tại một trong chiếc xe, chính là đại minh tinh Lâm Khả Hân. Uyển Thu tỷ sinh nhật vui vẻ Lâm Khả Hân cười nói, đan. Hạ Uyển Thu cười một tiếng. Uyển Thu tỷ Lâm Phàm ca cái gì thời điểm hôm nay tới cho ngươi sinh nhật sao Lâm Khả Hân hỏi. Người khác không biết Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu quan hệ thế nào, Lâm Khả Hân vẫn là biết một số. coi như không phải người yêu lâm phàm cùng hạ uyển thu quan hệ cũng thật là tốt mà lại chạy đi tất cả mọi người cơ hồ đều biết lâm phàm sẽ đến đây đều là tiết mục đã sớm sớm chuẩn bị tốt chỉ có hạ uyển thu cùng lâm khả hân hai người không biết dù sao hôm nay ghi hình tiết mục đại đa số thời gian hạ uyển thu cùng lâm khả hân đều là cùng một chỗ hắn cần phải không đến đây đi Một cái sinh nhật mà thôi à, cũng không có gì. Hạ Uyển thu nhẹ nhàng cười một tiếng, mặt ngoài không có để ở trong lòng. Nàng chỉ là không muốn nói, lâm phàm đều đã quên đi sinh nhật của nàng. Làm vì một cái nữ hài tử bị ra thích nam sinh quên sinh nhật, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút thất vọng. Lâm khả hân nhìn lấy hạ Uyển thu. Cười nói, Uyển thu tỷ, làm một cái nữ sinh trực giác. Ta cảm thấy hắn nhất định sẽ không quên. Lâm Phàm ca nhưng mà cái gì người? Hắn là biên kịch đại sư, viết kịch bản siêu tốt, vẫn là siêu cấp lời hại đạo diễn. Như thế tỉ mỉ một cách nam sinh, làm sao có thể sẽ quên sinh nhật của ngươi đâu Lâm Khả Hân nói ra. Trừ phi, hắn là cố ý ở trước mặt ngươi quên. Lâm Khả Hân nhất tiếu huynh thành, nàng là bắc ảnh hoa khôi tốt nghiệp. Mặc dù không có nói qua yêu đương Cũng vẫn là rất thông minh Ta vậy mới không tin đâu Hy vọng càng lớn thất vọng cũng lại càng lớn Hạ Uyển thu thè lưới Nói Được rồi Không nói Có ca me rát đâu Vạn nhất đoạn này truyền ra đi Chẳng phải là tất cả mọi người cảm thấy ta cùng Lâm Phàm có quan hệ Hạ Uyển thu nói ra Lâm khả hân tựa vào Hạ Uyển thu trên bờ vai nói ra uyển thu kỳ kỳ thật vốn là cũng liền có quan hệ các ngươi xem ra như thế xứng ta đều có chút hâm mộ hạ uyển thu khuôn mặt ừng đỏ đi một bên lâm khả hân biến đến càng dính người không có quản hay không hạ uyển thu trong lòng có một chút chờ mong nếu như hắn thật có thể đến thì tốt biết bao a coi như tại trực tiếp trước mặt bị nhiều như vậy người xem nhìn đến thì thế nào có thể cùng hắn qua một cái sinh nhật mới là tốt nhất. đột nhiên Hạ Uyển Thu cảm giác lòng của nàng có chút bối rối. nàng ngẩng đầu cảm giác tâm đều dường như bị đau nhói đồng dạng. đột nhiên xuất hiện dấu hiệu để Hạ Uyển Thu gương mặt có chút tái nhợt. mà tại một địa phương khác, ma đô trên đường cái, buổi tối 18:23 phút phát sinh một trận tai nạn xe cộ. Bugatti la voi tu xe noi xe bị đụng bị hư một nửa An toàn tối khí bắn ra Lâm Phàm trong xe đắc hôn mê bất tỉnh Có máu tươi từ đầu theo chảy đến mặt đất Tại một phút đồng hồ trước kia Lâm Phàm lái xe ngay tại sớm chạy tới thủy tinh nhà hàng Nhưng lại phát sinh ngoài ý muốn Người đi bộ đường phía trên Có một người dáng dấp rất đẹp tiểu nữ hài Đại khái 8 tuổi dáng vẻ chừng. Nàng ngay tại đi đường thời điểm Phía trước có một chiếc mất khống chế xe hơi Thắng xe không ăn Hình vuông bàn mất linh Lấy rất tốc độ nhanh hướng về tiểu nữ hài vọt tới Tiểu nữ hài bị dọa phát sợ Nàng thậm chí không biết đi nơi nào chạy Tại trên đường cái Lấy xe cổ mất khống chế 60 km hơi tốc độ Là đủ đâm chết tiểu nữ hài Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Lâm Phạm Bugatti vọt ra sớm đụng phải cái này chiếc van lâm phàm cứu được xe tải tài xế cũng cứu được tiểu nữ hài tại làm ra quyết định trong nháy mắt lâm phàm không có bất kỳ cái gì hối hận hắn không phải thánh nhân cũng không phải thần tiên cũng không thể dùng ý niệm để cái này chiếc van dừng lại thế nhưng là tại người đi bộ đường phía trên tiểu nữ hài kia là cái sống sờ sờ sinh mệnh lâm phàm không thể thấy chết không cứu Đây là hắn làm người nguyên tắc, Lâm Phàm không lại bởi vì lão Nai Nai đổ vào trên đường cái thì lạnh lùng. Trên thế giới chắc chắn sẽ có lấy giống Lâm Phàm dạng này người. Tỷ như tại cách nào đó niên đại nào đó tòa thành thì phát sinh một trận đặc biệt lớn tai nạn. Cũng có vô số anh hùng nghĩa vô phản cố đi cứu người. Lâm Phàm xưa nay không cảm thấy mình vĩ đại, cũng không đem mình làm anh hùng. Hắn chỉ là làm chính mình chuyện nên làm. Lúc đó có thể cứu nữ hài kia chỉ có một mình hắn Buổi tối 20 30 phần Lâm phàm tại Ma Đô một nhà trong bệnh viện Chờ ở bên ngoài chính là cái kia được cứu nhất mệnh về sau tiểu nữ hài Tiểu nữ hài tên là Đường Hân nhiễm Ba ba mụ mụ của nàng đều bởi vì cung thư qua đời Bằng hữu thân thích chê nàng là vướng víu Nàng tuổi nhỏ như thế thì đã mất đi cha mẹ Nàng khóc Ở ngoài cửa mặt khóc rất thảm. Nàng cảm thấy mình là một cái tai tinh. Ba ba mụ mụ của nàng chết rồi. Nàng còn hại cứu nàng người đại ca này ca, Lâm Phàm Tiểu nữ hài cũng không cao. Trên mặt còn có chút cho bụi. Trên quần áo có miếng vá. Có vết nứt. Mặt quần áo cũng có chút tảng. Nhưng là đường hân nhiễm sáng vẻ cũng rất tốt nhìn. Tại đường hân nhiễm bên người, ngồi đấy một cách nữ hài tử. Lòng nóng như lửa đốt Tô Tiểu Vũ ở chỗ này Tại trên đường cách phát sinh chuyện này Đã lên từ khóa hon Chạy đi đạo diễn tổ Cũng nhận ra Bugatti ti la voi tu ve noi ve là lâm phàm xe đua Bởi vì tại ghi hình tiết Một thời điểm đều là không thể cầm điện thoại Cho nên hạ Uyển thu Cũng không biết tin tức này Đạo diễn tổ tại biết về sau Lập tức để Tô Tiểu Vũ đi bệnh viện Tìm lâm phàm Tì tì ca ca hắn thế nào đường hân nhiễm khóc hỏi vẫn tại nhỏ giọng khóc sụp sùi nàng rất gầy không biết đã vài ngày không có ăn cơm đi ca ca hắn sẽ không có chuyện gì đừng lo lắng tô tiểu vũ đang an ủi tiểu nữ hài nội tâm của nàng mười phần tỉnh táo có thể vẫn còn có chút bối rối tại đến bệnh viện về sau lâm phàm thì được đưa đến bên trong đi cứu chữa vốn nên khoảng cách lâm phàm cho hạ uyển thu qua sinh ngày còn có một giờ, tuy nhiên lại phát sinh biến cố như vậy. lâm phàm ra chuyện, chuyện này còn không có nói cho hạ uyển thu, bởi vì tô tiểu vũ đang đợi ghi tích, nàng cảm thấy lâm phàm nhất định không có ra chuyện, lâm phàm nhất định là thật tốt, lâm phàm chờ một lát thì có thể đứng lên đến đi cùng hạ uyển thu biểu bạch. Nàng lợi hại như vậy sư phụ Đã xảy ra chuyện gì đâu nghĩ đi nghĩ lại Tô tiểu vũ thì mí mắt đỏ lên Nàng cầm lên điện thoại di động cho ba của nàng đánh tới Một chiếc điện thoại Ba ba Người có biết hay không tối đỉnh cấp đại phu Ta có một người bạn ra tai nạn xe cổ Hiện tại còn không biết Hắn tình huống cụ thể Tô tiểu vũ hỏi Không lại giống thường ngày nũng nịu đáng yêu Ngược lại là tỉnh táo gì thường Nhận biết Hắn đối ngươi rất trọng yếu Sao Tô Tiểu Vũ ba ba trầm mặt một chút Hỏi Tô Tiểu Vũ gật đầu Cắn chữ rõ ràng Hắn là ta người trọng yếu nhất Ai cũng có thể ra chuyện Nhưng là hắn không thể Bệnh viện địa chỉ ta đã phát cho ngươi Chà Ta hôm nay muốn cầu ngài một việc Mặc kệ xài bao nhiêu tiền Mặc kệ dùng cái gì đại giới Đều muốn mời bác sĩ chữa cho tốt hắn Tô Tiểu Vũ ba ba còn là lần đầu tiên nghe được Tô Tiểu Vũ nghiêm túc như vậy ngữ khí. Từ nhỏ đến lớn Tô Tiểu Vũ chưa từng có nghiêm túc như vậy qua. Người ra thích hắn sao Tô Tiểu Vũ ba ba hỏi. Tô Tiểu Vũ trầm mặt một hồi. Chỉ là lộ ra một cách im ắng nụ cười. Chà! Cũng không nên hỏi loại này không thể nào vấn đề. Tô Tiểu Vũ ba ba hỏi vì cái gì không có khả năng nữ nhi của ta ưu tú như vậy. Tô Tiểu Vũ ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, nước mắt lặng yên không tiếng động trượt xuống bởi vì... Thời gian không đúng. Tô Tiểu Vũ ba ba tiếp tục hỏi. Ta hiểu được. Liền xem như dạng này. Cũng muốn cứu hắn sao Tô Tiểu Vũ không do dự. Nói. Chà. Cái này là hai chuyện khác nhau. Ta hy vọng hắn có thể qua được tốt. Qua hạnh phúc. Như vậy là đủ rồi. Nữ nhi làm sao lại bởi vì chuyện không thể nào Mà không đi cứu hắn Chả, Đây là nữ nhi cầu ngươi chuyện thứ nhất Ta không muốn để cho hắn ra chuyện Xin mau sớm liên hệ thầy thuốc giỏi nhất Tại cúp điện thoại về sau Tô Tiểu Vũ tâm tình cũng bình phục một số Nàng đem chính mình tất cả tâm tình đều thu liếm Một lần nữa nhìn về phía đường hân nhiễm Không có việc gì đừng sợ Có tỷ tỷ tại ca ca nhất định sẽ tốt. Tô Tiểu Vũ nói ra. Buổi tối 21.00. Cửa phòng giải phao mở ra. Tô Tiểu Vũ vội vàng đứng lên. Nhìn lấy bác sĩ. Hỏi. Bác sĩ. Thế nào bác sĩ nở một nụ cười. Nói. Còn tốt Bugatti gác xe cổ an toàn tính có thể rất tốt. Chỉ là bị một số vết thương nhẹ. Bởi vì mất máu quá nhiều mới té xỉu. Nghỉ ngơi nhiều một chút liền tốt. Tô Tiểu Vũ lập tức nói ra. Quá tốt rồi. Bác sĩ ta có thể vào xem hắn sao bác sĩ gật đầu. Đương nhiên có thể. Tô Tiểu Vũ nhìn về phía đường hân nhiễm cười nói từ từ ca ca không sao, không muốn tự trách. Đường hân nhiễm đôi mắt đẹp nâng lên. Nói ra. Ta cũng muốn đi vào nhìn ca ca đi tiến gian phòng về sau. thấy được lâm phàm trên đầu đeo băng, tô tiểu vũ lần nữa khôi phục đến dáng vẻ khả ái. sư phụ, ngươi không có việc gì ạ lo lắng chết ta rồi. lâm phàm mỉm cười, không sao, tiểu nữ hài này tên gọi là gì? tiểu nữ hài nhìn lấy lâm phàm, lúc này quỳ trên mặt đất, ánh mắt bên trong có lệ quang. lâm phàm thấy thế, lúc này muốn đỡ dậy tiểu nữ hài. Hắn làm sao có thể để một cái tiểu nữ hài làm ra động tác này Nhanh lên, ngươi đem ca ca làm thành người nào lâm phàm có chút tức giận, Nhìn lấy tiểu nữ hài Ca ca Ta gọi đường hân nhiễm Ngươi gọi ta từ từ liền tốt Ta không có ba ba Không có mù mụ, mụ Bọn họ đều bởi vì ung thư qua đời Ca ca ngươi đã cứu ta nhất mệnh Ngươi không có việc gì quá tốt rồi Cái quỷ này là từ từ muốn báo đáp ca ca ăn cứu mạng. Từ nay về sau. Từ từ nguyện ý tại ca ca bên người. Cho ca ca đánh cả một đời tung. Từ từ sẽ rửa chén. Sẽ sặc quần áo. Sẽ lau nhà. Đường hân nhiễm nói nghiêm túc. Ca ca không cần ngươi làm thuê. Ca ca giúp ngươi đi tìm thân thích được không lâm phàm rực rỡ cười một tiếng. Ca ca. Ta không có gần gũi. Các thân thích đều không cần ta nữa. Ca ca ngươi là lý tiêu Dao, Là trên trời thần tiên. Lợi hại như vậy. Từ từ nguyện ý sạc quần áo cho ngươi nấu cơm. Báo đáp ca ca ăn cứu mạng. Đường hân nhiễm vẫn rất cố chấp nói. Tiểu hài tử biết cái gì gọi là chi ăn đồ báo. Nàng rất đơn thuần nhưng lại rất chân thành. Nhìn lấy cô gái như vậy. Lâm phàm cười cười. Sờ lên đường hân nhiễm đầu. nguyên lai ca ca tại trong lòng ngươi là thần tiên không có thân thích không có bằng hữu không có cha mẹ về sau ngay tại ca ca bên người đi đối với dạng này tiểu nữ hài lâm phàm cũng nguyện ý đi giúp hắn trong cái xã hội này nếu như không người nào nguyện ý giúp nàng cái kia lâm phàm nguyện ý bởi vì hắn tại tiểu nữ hài trong mắt là thần tiên trong bất chi bất xác Nguyên lai hắn tải tiểu trong lòng của cô bé đã là một cách đại anh hùng. Đương nhiên hắn cũng sẽ không muốn đường hân nhiễm cho hắn quét dọn nội trợ. Cô gái như vậy. Cần phải ở trường học làm bên trong học tập. Cảm ơn ca ca ca ca tối nay là muốn đi tìm tỷ tỷ thổ lộ ạ nhấn hộp ta đều nhặt lên ác. Đường hân nhiễm cầm lấy giới chỉ hộp, giao cho lâm phàm trong tay. Thật thông minh. Lâm phàm cười một tiếng. Nghĩ đến Hạ Uyển Thu Nhìn đồng hồ đeo tay một cái Đã đến 21 05 phút Khoảng cách chạy đi trực tiếp Thời gian còn có 25 phút chung Lâm Phạm nguyên bản muốn Tải 21.30 cho Hạ Uyển Thu Sinh nhật cho nàng một kinh hỉ. Tiểu Vũ cảm ơn Ngươi tới bồi ta cùng đi Thủy tinh nhà hàng đi Ta muốn cho Uyển Thu qua một cái sinh nhật Lâm Phàm cười nói Nhìn về phía tô Tiểu Vũ Sư phụ Ngươi dạng này Không có sao chứ ngươi cảm giác thế nào Nếu như có vấn đề Ta sẽ không đồng ý ngươi đi Tô Tiểu Vũ nói ra Lâm phàm lắc đầu Không có chuyện gì yên tâm đi Cũng là nát phá gật đầu một cách ra Lâm phàm nhìn về phía ngoài cửa sổ một bên Nói Tiểu Vũ Hôm nay ta phải đi Hôm nay Thế nhưng là sinh nhật của nàng Bao nhiêu năm đều không có theo nàng qua dạng này một cái sinh nhật Ta sách lược hơn hai tháng Hôm nay rốt cuộc chờ đến Đây chính là lâm phàm quyết tâm Hắn biết, hạ Uyển thu chờ đợi một ngày này chờ đợi rất lâu Hắn cũng vì một ngày này đợi rất lâu Trước đó hết thầy chuẩn bị cũng là vì hôm nay Không sai, hắn là phát sinh tai nạn xe cổ Nhưng là cái tai nạn xe cổ này cũng không ảnh hưởng chính hắn Còn tốt mở chính là Bugatti, xe thể thao an toàn tính có thể vẫn rất tốt. Khoảng cách trực tiếp thời gian còn có 25 phút chun Cách này 25 phút chun lâm phàm đầy đủ có thể đuổi tới hiện trường. Chỉ là mang theo băng gạc đi tuy nhiên không phải rất mỹ quan, nhưng là cũng không quan trọng. Sinh nhật của nàng càng trọng yếu hơn. Tô tiểu vũ nghe vậy về sau, nhẹ gật đầu, sư phụ. Vậy ngươi muốn chú ý thân thể ta cách này dẫn ngươi đi Xuống lầu dưới về sau Tô Tiểu Vũ hô một chiếc xe Mang theo Lâm Phàm cùng đường hân nhiễm Chính thức xuất phát tiến về chỗ cần đến Hôm nay là một cách đặc biệt thời gian Mặc kệ gặp phải khó khăn lớn hơn nữa Lâm Phàm đều muốn đi tìm Hạ uyển Thu Đi tìm hắn meo meo Rốt cục đã đến giờ 21.29 phút trực tiếp thời gian cũng rốt cuộc muốn tới tới tất cả mọi người đi tới thủy tinh nhà hàng hôm nay cuối cùng rồi sẽ là một bộ buổi lễ long trọng tại sắp bắt đầu trực tiếp thời điểm đạo diễn lâm hồng nhìn về phía hạ uyển thu nói cho hạ uyển thu chân tướng chuyện này là lâm phàm cũng sớm đã sách lược tốt mục đích chính là vì chờ đợi giờ khắc này uyển thu tại hơn 6 giờ chiều thời điểm lâm phàm ra tai nạn xe cổ lên vô bờ lúc từ khóa hoang cho nên ta trước hết để cho tiểu vũ đi xem lâm phàm còn tốt lâm phàm không có ra chuyện chỉ là bị một số vết thương nhẹ nhà này thủy tinh nhà hàng cũng là lâm phàm dự định đi vào đi lâm phàm đang đợi ngươi hắn nói hôm nay là sinh nhật của ngươi bất luận thế nào. Cách này sinh nhật, hắn cùng ngươi qua. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thư 07 chương 182 Hạ Uyển Thu. Sinh nhật vui vẻ thế gian. Mọi ánh mắt dường như đều hội tụ ở này. Hạ Uyển Thu đứng tại cửa ra vào, đôi mắt đẹp đã ngây dại. Mấy tháng trước Định Thủy Tinh nhà hàng, vừa vặn là Lâm Phàm Định. Lâm Phàm còn nói, hắn không biết sinh nhật của nàng. Nguyên lai, like, Lâm khả hân nói đúng. Nhìn một người nam nhân đừng xem hắn nói cái gì, mà muốn nhìn hắn làm cái gì. Một người ánh mắt, một người làm sự tình, mãi mãi cũng sẽ không gạt người. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng chưa từng có cơ hội cùng Lâm phàm cùng một chỗ qua một cái sinh nhật. Hôm nay, hắn tới. Cái này vốn nên là hạnh phúc dường nào cảm động một việc. Thế nhưng là hạ Uyển thu đôi mắt đẹp đỏ lên. Trách không được nàng trước đó cảm nhận được một số đau lòng. đây là bởi vì ngay tại 2 giờ trước kia lâm phàm xảy ra tai nạn xe cổ, ra tai nạn xe cổ lâm phàm vẫn đến nơi này theo nàng qua cách này sinh nhật. lâm phàm sao có thể ngốc như vậy á? hạ uyển thu hút mắt hơi hơi phím hồng. đạo diễn tổ mọi người cũng đều thở dài. bọn họ vốn là muốn giúp Lâm Phàm ẩm tàng đến một khắc cuối cùng, cũng muốn Lâm Phàm cho Hạ Uyển Thu một kinh hỉ. Nhưng là hiện tại, bọn họ nhất định phải nói cho Hạ Uyển Thu. Bọn họ muốn để Hạ Uyển Thu biết Lâm Phàm làm cái gì. Trên internet chính là chiết sang về thì thỉnh đại một trận trực tiếp hiện trường. Hình ảnh như ngừng lại Hạ Uyển Thu trên thân. Rất nhiều trực tiếp người xem đều thấy được buổi tối Mix Pho mờ lúc từ khóa hoang Lâm Phàm vì cứu một cái tiểu nữ hài tánh mạng chủ động đụng phải một cái mất khống chế xe tại phía trên. Chiếc kia hơn ước Bugatti đã báo hỏng. Mà Lâm Phàm cũng bị thương. Đáng nhắc tới chính là người tài xế kia cũng là bị thương nhẹ mà tiểu nữ hài kia không có có thổ thương. Lâm Phàm cách làm cứu vãn hai cái tính mạng con người. Đây chính là làng giải trí đại minh tinh cũng là nhiều fan cảm nhận bên trong thần tượng Lâm Phàm Hoa. ta khóc. ban đầu trước khi đến dự định thủy tinh nhà hàng muốn cho hạ uyển thu sinh nhật người là lâm phàm a. lâm phàm thế nào? ta nhìn chiếc kia bugatti đều báo hỏng. lâm phàm cứu được hai người mệnh. ta không có phen lầm người. từ nay về sau, lâm phàm thì là thần tượng của ta. chính là ta nam thần úu ô. lâm phàm đều thủ thương nhập viện rồi. còn tới tìm hạ uyển thu, bởi vì Hôm nay là Hạ Uyển Thu sinh nhật a. Đây là cớ nào ngọt ái tình a. Hạ Uyển Thu thân làm ngôi sao lớn, vì Lâm Phàm xưa nay không đập hôn hí, hơn một năm không tiếp kịch bản, thẳng đến Lâm Phàm cũng tiến nhập làng giải trí. Hạ Uyển Thu từ đó mới bắt đầu cùng hắn cùng một chỗ đập hôn hí, cùng một chỗ đập cảm tình hí. Bọn họ đập cảm tình hí cớ nào ngọt a. Yêu yêu Vốn cho là cảm tình hí thì đầy đủ ngọc Hiện tại đến trong cuộc sống hiện thực Ta mới biết được hai người kia đến cỡ nào Ngọc Dù là ra tai nạn xe cổ Đều muốn đến bồi nàng qua cách này sinh nhật hạ uyển Thu Lâm phàm Mời các ngươi tại chỗ cùng một chỗ Các ngươi cũng là làng giải trí bên trong tốt nhất người yêu Trước đó còn có người truyền cái gì lời đồn Thế này sao lại là lời đồn Đây là hạnh phúc giường nào ái tình a Lâm phàm, lâm phàm, lâm phàm phòng trực tiếp trong bức tranh, nhiệt độ chính đang nhanh chóng tăng lên. Một triệu, hai triệu, ba triệu. Rất nhanh. Phòng trực tiếp nhiệt độ liền đã vọt tới hơn 10 triệu hôm nay. Cả thế gian đều chú ý hôm nay. Cũng là hạ uyển thu sinh nhật. Hôm nay cũng phát sinh quá nhiều quá nhiều chuyện. phòng trực tiếp người xem bên trong đã có không ít phen cảm động khóc tại hiện trường tô tiểu vũ hứa dương lâm tính tính còn có đường hân nhiễm đều đang yên lặng nhìn lấy hạ uyển thu bóng lưng nở một nụ cười tô tiểu vũ trong đôi mắt đẹp có lệ quang đây chính là lâm phàm cùng hạ uyển thu ở giữa ái tình sự xuất hiện của nàng quả nhiên là thời gian không đúng bất quá vậy thì thế nào đâu tại trong mắt người khác nàng là cái kia đáng yêu cầu cầu tô tiểu Vũ là đủ rồi hứa dương cũng là mỉm cười đã từng người hắn thích là hạ uyển thu về sau tại hạ uyển thu gặp phải nguy cơ thời điểm nhà đầu tư muốn quy tắc ngầm nàng muốn cho nàng cứng ép xót rượu hắn không có đứng xa đắc tội phía đầu tư mà lâm phàm đứng ra Tại Hạ Uyển Thu gặp phải mỗi một lần nguy cơ lúc đứng ở bên người nàng người kia là Lâm Phàm Hứa Dương bây giờ cũng rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là chân chính luyến tình. Hắn cũng minh bạch vì cái gì Hạ Uyển Thu sẽ ở Lâm Phàm trước mặt đáng yêu như thế. Đây mới là người yêu ở giữa tốt nhất bộ dáng đi. Có lẽ theo trước đây thật lâu bắt đầu, Hạ Uyển Thu tâm người ở bên trong cũng là Lâm Phàm Bất luận kẻ nào cũng không có thể thay thế. Nguyên lai like nàng cũng có khả ái như vậy một mặt, nàng cũng có vì hắn khóc một mặt. Đẩy cửa ra chạm mặt tới chính là xa hoa bố trí, còn có ấm áp ánh đèn. Bốn phía bố trí, sửa sang, mười phần ấm áp. Chất gỗ sàn nhà còn có cái kia hoa lệ thủy tinh đèn treo, lại thêm ôn hoa áng đèn. Trên sàn nhà còn có một đầu thật dài thảm đỏ. Trong phòng bốn phương tám hướng đều là Hạ Uyển Thu ảnh chụp Tại bốn phía còn có đủ loại vật phẩm trang sức. Có một khối rất lớn hình chữ nhật thẻ bài. Phía trên viết mấy chữ. Hạ Uyển Thu, sinh nhật vui vẻ. Nhìn lấy dạng này một màn, Hạ Uyển Thu tâm, hơi hơi chấn động một cái. Hắn tại. Hắn thật ở chỗ này. Tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn đến dạng này. Ấm lòng bố trí. tô tiểu vũ, lâm khả hân, lâm tính tính đông đảo nữ hài tử trong nội tâm đều có chút cảm động. nhiều như vậy bố trí, chỉ sợ đều là lâm phàm một chút xíu tự mình thiết kế ra được a. hôm nay, là hạ uyển thu sinh nhật. đối lâm phàm mà nói cũng là trọng yếu nhất thời gian. phòng trực tiếp đám phen hâm mộ, một lần nữa nổ tung. hạ uyển thu. sinh nhật vui vẻ yêu yêu. Lâm phàm Hảo hữu tâm a các ngươi cái này còn không tại chỗ kết hôn làm sao có thể Hạ Uyển Thu? Hết bi bi say to sao ta nếu có thể có tốt như vậy bạn trai cũng liền tốt. Thật hâm mộ hôm nay Hạ Uyển Thu cũng là nữ chính. Thu Thu sinh nhật vui vẻ phòng trực tiếp không bình luận. Đã sớm dày đặt thấy không rõ. Hạ Uyển Thu đi đến đôi mắt đẹp thấy được trước mặt một trận đàn piano. Đàn piano trước mặt ngồi đấy một người mặc tây trang. lâm phàm xưa nay sẽ không mặc tây phục bởi vì hắn tại bình thường sinh hoạt bên trong đều rất tùy tâm chỉ cần mặc quần áo dễ chịu là có thể nhưng hôm nay trong mắt hắn đây là một cái chính thức trường hợp lâm phàm ngồi ở chỗ đó tất cả hình ảnh đều tập trung tại lâm phàm trên thân mặt lấy tây trang lâm phàm đánh lấy cà vạt hoàn mỹ dáng người cùng góc cạnh còn có cái kia tuấn lãng dung nhăn Khí chất phi phàm Hắn ngồi ở chỗ này, dường như trong thiên địa tất cả cũng vì đó thất sắc Hiện tại lâm phàm thật sự là đẹp trai nổ Khí chất của hắn, hắn tư thế ngồi, mỗi một cách đều giống như phía trên thiên tinh tâm điêu khắc Chỉ là, hiện tại lâm phàm, lại cũng không là hoàn mỹ Trên đầu của hắn, có một tầng màu trắng băng gạc Đó là chỉ liệu vết thương sau dấu vết lưu lại nhưng tại phòng trực tiếp trái tim tất cả mọi người mục đích bên trong. Tại hiện trường tất cả đạo diễn tổ công tác nhân viên trong mắt, cùng tại Hạ Uyển Thu trong lòng. Hiện tại Lâm Phàm cũng là lớn nhất hoàn mỹ vô khuyết người kia Hạ Uyển Thu. Sinh nhật vui vẻ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không bảy chương 183 ngươi nguyện ý gả cho ta không Hạ Uyển Thu vừa vừa đi tới. Nàng hôm nay Hóa một tầng nhàn nhạt trang dung Phá lệ xinh đẹp, nàng là hôm nay nữ chính, mà hắn là hôm nay nam chính, cầm âm tung bay quen thuộc sai điệu tiến nhập trong tai của mỗi người, dạng này giai điệu bọn họ đã nghe được rất rất nhiều khắp cả, thế nhưng là làm lâm phàm đàn tấu lên cách này quen thuộc sai điệu lúc, hết thầy mọi người, đều cảm giác đã ngây ngất tại trong đó. Tầm âm du dương từng đạo từng đạo thanh âm tiến nhập trong tai của mọi người. Ngay sau đó, hết thảy mọi người đều đã đắm chìm trong dạng này một bức mỹ hảo trong bức tranh. Tại trước mặt mọi người, xuất hiện một vài bức hình ảnh. Tất cả mọi người dường như thân lâm kỳ cảnh. Tất cả mọi người đã triệt để say mê. Cái này thủ thúc độ khó khăn cũng không cao. Tất cả đám phen hâm mộ nghe được về sau, đều cảm nhận được một số kích động. Thật là, âm thanh tự nhiên à, còn là lần đầu tiên có người có thể đem bình thường nhất từ khúc đàn tấu thành chân chính âm thanh tự nhiên. Đây là một bài bài ca sinh nhật. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó, ngón tay bắt đầu đàn tấu lên. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. truy ngươi sinh nhật vui vẻ. Hép bibi bì to sao. hết bb dây to dao hết bb dây to dao hết bb dây to dao đơn giản tám câu lời nói nhưng lại có không giống nhau giai điệu cơ hồ mỗi một cái họp đàn người đều sẽ đàn tấu dạng này một thủ khúc thế nhưng là lâm phàm đàn tấu về sau vẫn là làm cho tất cả mọi người đều như si như say bởi vì lâm phàm đàn tấu cũng quá êm tai dạng này một bài thanh âm tiến nhập trái tim tất cả mọi người linh bên trong Trên bầu trời có màu sắc rực rỡ khí cầu từ trên trời giáng xuống, phiêu tán xuống. Giữa thiên địa đều dường như như ngừng lại giờ khắc này. Giờ khắc này là chân chính vạn chúng chú mục. Quang mang rực rỡ rơi vào hôm nay nữ chính trên thân Hạ Uyển Thu. Lâm Phàm đàn tấu còn về sau, đứng lên cầm lấy một cái nho nhỏ bánh kem. Cái này một cái bánh là hắn chăm chú chế tác. Lâm Phàm mặc dù là đầu bếp sư lại cũng không làm bánh kem vào hôm nay sinh nhật trước một buổi tối lâm phàm thức đêm học tập làm thế nào bánh kem cuối cùng là đã làm thành bánh kem cũng không lớn nhưng ở bánh kem phía trên lại là viết ra mấy chữ hạ uyển thu hết bi bi to sao làm lâm phàm từng bước một cầm lấy bánh kem đi tới hạ uyển thu trước mặt lúc hết thảy mọi người đều đã bị tình cảnh này thật sâu cảm động tô tiểu vũ lâm tính tính trong ánh mắt có nước mắt trượt xuống đây là cảm động nước mắt tại chỗ tất cả công tác nhân viên còn có đạo diễn tổ đều đã bị lâm phàm chân thành cảm động cảnh tượng như vậy cũng không có quá nhiều lộng lẫy nhưng lại thật ấm áp rất chân thành phòng trực tiếp đám phen hâm mộ càng là khóc không thành tiếng bọn họ thấy được lâm phàm dáng vẻ lâm phàm vẫn là giống thường ngày đẹp trai như vậy Thế nhưng là bọn họ cũng nhìn thấy Lâm Phàm trên đầu băng gạc, Lâm Phạm thổ thương. Liền xem như bị thương. Hắn cũng sống vậy đến nơi này. Đến vì hắn yêu mến nhất nữ hài. Qua một cái sinh nhật. Lâm Phàm thận trọng bưng bánh kem. Bánh kem phía trên còn có 23 căn ngọn nến. Hôm nay là Hạ Uyển Thu 23 tuổi sinh nhật. Đi đến Hạ Uyển Thu trước mặt. Lâm Phàm rực rỡ cười một tiếng, Uyển Thu, sinh nhật vui vẻ. Làm Lâm Phàm âm thanh vang lên lúc, hạ Uyển Thu rốt cuộc không kềm được. Nàng xem thấy Lâm Phàm trên đầu băng gạc, là cỡ nào đau lòng. Nàng rất muốn trực tiếp ôm um vào Lâm Phàm trong ngực, thế nhưng là nàng không thể làm như thế. Lâm Phàm đang bồi nàng qua một cái sinh nhật. Lâm Phàm ôn um hòa cười một tiếng, nói, ta chưa từng có quên sinh nhật của ngươi. Cái gì cũng không cho nói Cái gì cũng không cho phép hỏi Nhắm mắt lại Cầu nguyện đi nhìn lấy cô bé trước mắt Lâm phàm cảm giác vì nàng làm hết thảy, Đều đáng giá Sinh nhật của nàng có hắn tại Có thể theo nàng qua dạng này một cái sinh nhật đã đủ rồi Hạ uyển thu đôi mắt đẹp đỏ bừng Vẫn là ngoan ngoãn nghe lời Nhẹ gật đầu Tại 23 căn ngọn nến trước mặt nhắm mắt lại chắp tay trước ngực cho phép cái nguyện chung quanh ca mê ra chính tại điên cuồng quay chụp phòng trực tiếp đám phen hâm mộ cũng tại điên cuồng chặn bình phong tình cảnh này cũng quá ngọt ở cấp 3 thời điểm lâm phàm thì cùng hạ uyển thu quan hệ rất tốt nàng tựa ở trên bả vai hắn nghỉ ngơi tấm hình kia càng làm cho vô số phen cũng vì đó tâm động vô số không bình luận xẹt qua phòng trực tiếp Thu thu sinh nhật vui vẻ sinh nhật vui vẻ Sinh nhật vui vẻ ta đã cảm động khóc Lâm phàm sao có thể tốt như vậy a Nếu có thể có lâm phàm dạng này bạn trai Chết cũng không tiếc Lâm phàm đạn đàn piano cũng tốt êm tay Ta cảm giác lỗ tai của ta đã mang thai Lâm phàm cùng hạ Uyển thu cái gì thời điểm mới có thể cùng một chỗ a Nhìn lấy hai người bọn họ Ta cảm nhận được cái gì gọi là yêu đương vị đạo. Rất thích hai người bọn họ. Hy vọng bọn họ hai cách mãi mãi cũng không muốn tách ra. Nhìn tiên kiếm kỳ hiệp truyện thời điểm. Ta nhìn thấy Hạ Uyển Thu ngã xuống lâm phàm trong ngực. Cảm giác trái tim tan nát rồi. Cũng may là phim truyền hình. Hiện thực luôn luôn mỹ hào. Không phải sao. Tại cầu nguyện tốt về sau, Hạ Uyển Thu mở mắt, nhận lấy bánh kem. Nàng đem bánh kem đặt ở một bên trên mặt bàn Đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm phàm Lệ rơi đầy mặt Nàng khóc sáng vẻ Vẫn là như thế chọc người thương yêu Vẫn là xinh đẹp như vậy Tại lâm phàm trong mắt Nàng cũng là tiên nữ độc nhất vô nhị Hạ uyển thu đôi mắt đẹp nâng lên Nhìn về phía lâm phàm Nhẹ nói nói ngươi làm sao ngốc như vậy à Ra tai nạn xe cổ Còn muốn tới nơi này Về sau còn như vậy Ta liền tức giận Lâm Phàm lắc đầu Nhìn lấy cô bé trước mắt Rực rỡ cười một tiếng Không nên tức giận Hôm nay là sinh nhật của ngươi Bất luận thế nào Ta đều phải đi tới nơi này Cùng ngươi qua cách này sinh nhật Ngươi ta thích lãng mạn Cho nên ta cũng muốn cho ngươi một cách lãng mạn sân khấu Thời điểm trước kia vẫn luôn không có cơ hội cùng ngươi sinh nhật. Hôm nay có thể bồi ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi qua dạng này một cái sinh nhật, ta cảm giác thật rất tốt." Lâm Phàm nhìn lấy Hạ Uyển Thu, vẻ mặt tươi cười. Bao nhiêu năm trước, hắn liền nghĩ có thể có một cái dạng này sân khấu. Bất luận cái gì, hắn đều muốn cho nàng tốt nhất. Hạ Uyển Thu tức giận nhìn lấy Lâm Phàm, tay cầm nhẹ nhàng đặt ở Lâm Phàm trên đầu vải màu trắng phía trên. Đứa ngốc, sinh nhật của ta, có trọng yếu như vậy sao ngược lại là thương thế của ngươi. Còn đau không Lâm Phàm nhìn lấy Hạ uyển Thu. Sinh nhật của ngươi, đương nhiên trọng yếu. Đến mức thương thế của ta, ta không quan tâm. Hạ uyển Thu nói nghiêm túc, thế nhưng là, ta quan tâm. Nhìn lấy dạng này nữ hài, Lâm Phàm tim đập thình thịch Hắn đi tới nơi này. Không chính là vì theo nàng qua dạng này một cái sinh nhật sao trừ cách đó ra. Hắn còn muốn cùng nàng quan hệ thêm gần một bước. Bao nhiêu lần cơ hội, rốt cuộc chờ đến giờ khắc này. Lâm phàm nhìn lấy Hạ Nguyễn Thu nở một nụ cười. Từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn luôn trong lòng, rốt cuộc đều có thể nói ra. Ở cấp 3 thời điểm, hắn thì thích nàng. Thế nhưng là, khi đó, hắn cũng không nói ra miệng. đến tốt nghiệp đại học về sau, hắn cùng nàng trinh lịch càng lúc càng lớn. Nàng vì hắn không đập hôn hí, không đập cảm tình hí. Hắn vì nàng cự tuyệt vô số nữ sinh bất hòa bất luận kẻ nào mập mờ. Hôm nay chỉ vì đợi đến nàng. nghĩ tới đây, lâm phàm từ miệng túi bên trong lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. ngay sau đó, lâm phàm đem cái hộp nhỏ chậm rãi mở ra. tại trong hộp nhỏ, Có một khỏa môn vô nhấn kim cương. Tượng trưng cho như kim cương thạch giống như cứng rắn cùng vĩnh hằng ái tình. Còn có một cái gà di dây chuyền tượng trưng cho Mỹ Hảo cùng hạnh phúc. Không có cái gì do dự. Lâm phàm không chỉ có muốn đem nàng biến thành bạn gái của hắn. Còn muốn cùng nàng vẫn luôn cùng một chỗ, muốn đem nàng biến thành hắn tương lai thây tử. Ngay sau đó, Lâm phàm quỳ một chân trên đất cầm lấy cái này nhấn kim cương cùng dây chuyền. Nhìn lấy cô bé trước mắt Lâm phàm cười nói đối người khác mà nói Sinh nhật của ngươi khả năng không có trọng yếu như vậy Thế nhưng là với ta mà nói Hôm nay là trọng yếu nhất một ngày Ta đi tới nơi này phải bồi ta thích nhất nữ hài qua cái thứ nhất sinh nhật Có thể đứng ở trước mặt ngươi Bất luận đối mặt cái gì mưa gió Lại có cái gì sợ hãi đây này ngươi Chính là ta thích nhất nữ hài kia Theo cao trung đến lớn học, lại đến bây giờ. Trong lòng ta nữ hài kia, vẫn luôn là ngươi, mãi mãi cũng là ngươi. Ta nguyện ý dùng quãng đời còn lại đến bảo hộ ngươi, bảo vệ ngươi, làm bạn ngươi, một đời một kiếp. Cho nên, ngươi nguyện ý. Làm bạn gái của ta sao ngươi nguyện ý? Gả cho ta không bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 07 chương 184 là Nam Thần. Càng là thần tượng làm lâm phàm nói ra những lời này thời điểm. Toàn bộ phòng trực tiếp là chân chính nổ tung. Khán giả không bình luận, lần này là chân chính kín không kẽ hở. Phòng trực tiếp tất cả đám fan hâm mộ đều đã điên cuồng. Không chỉ là phòng trực tiếp, liền hiện trường đạo diễn tổ tất cả công tác nhân viên đều ngẩn người tại chỗ. Sự tình hôm nay là đủ sinh ra oanh động cực lớn. Lâm Phàm đối Hạ Uyển Thu, biểu bạch mà lại Lâm Phàm còn hướng Hạ Uyển Thu cầu hôn. Quỳ một chân trên đất, xuất ra nhẫn kim cương cầu hôn. Sáng này một màn, tất cả mọi người ở đây đều mở to hai mắt nhìn. Còn có một số nữ sinh đã khóc lên. Quá cảm động. Nếu như Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu có thể cùng một chỗ, thật là là chuyện hạnh phúc giường nào. Khoa khoa khoa khoa. Đây là thổ lộ hiện trường. cũng là cầu hôn hiện trường đáp ứng hắn đáp ứng hắn đáp ứng hắn lâm phàm rất đẹp yêu yêu mít bờ lúc từ khóa ho giữ đỉnh nguyên lai like. lâm phàm ra thích nữ sinh vẫn luôn là hạ uyển thu đây là cỡ nào làm lòng người động luyến tình a cùng một chỗ cùng một chỗ nhất định phải cùng một chỗ các ngươi hai cách cho ta tại chỗ kết hôn đúng vậy a các ngươi hai cách diễn thế nhưng là lý tiêu giao cùng triệu linh nhi cũng diễn qua phong cách nhàn cùng lâm uyển nhi các ngươi hai cách cũng là tốt nhất người yêu cùng một chỗ đi lâm phàm hạ uyển thu muốn nổ muốn nổ ta muốn đi nói cho các bằng hữu lâm phàm đối hạ uyển thu thổ lộ á quá cảm động thật ta cho tới bây giờ đều không có khóc qua nhưng là hôm nay ta thật khóc Đây là tốt đẹp giường nào ái tình A hạ Nguyễn Thu Mau trả lời nên hắn về sau thì cho chúng ta vung thức ăn cho chó ngược chó đi cùng một thời gian Lâm Phàm đối hạ Uyển Thu Thổ lộ tin tức trực tiếp leo lên Miô bờ lúc từ khóa hot hôm nay nhất định là vô số fan đêm không ngủ coi như nói chuyện yêu đương sẽ ảnh hưởng một người nghệ sĩ sự phát triển của tương lai nhưng thì tính sao Lâm Phàm không cần thiết Hạ Uyển Thu cũng sống vậy không quan tâm. Cùng quan tâm người khác đánh giá chỉ có chính mình sống được vui vẻ khoái lạc mới là tốt nhất. Rất ngọt a, Lâm tính tính nói ra đôi mắt đẹp nhìn về phía Hứa Dương. Là rất ngọt a. Hứa Dương cười một tiếng. Tim của hắn rốt cuộc hơi bình tĩnh một chút. Có thể xứng với Hạ Uyển Thu người chỉ có Lâm Phàm. Hứa Dương biết mình cũng không phải là không đủ ưu tú, thế nhưng là hắn xuất hiện thời gian cũng sống vậy không đúng. Tại không nên gặp phải thời gian gặp phải nàng, liền xem như cố gắng nữa đuổi theo cũng sống vậy có khoảng cách rất xa. Tô Tiểu Vũ không giống như ngày thường khả á như vậy. Nàng nhấp nhẹ môi đỏ, nhìn lấy tình cảnh này, lộ ra một tia nét mặt tươi cười. Nàng ra thích người cùng nàng tốt nhất bản thân đi cùng nhau nên chuyện hạnh phúc giường nào Hai kẻ như vậy cùng một chỗ đều sẽ rất hạnh phúc Có thể nhìn đến ra thích người hạnh phúc đối nàng mà nói liền đã thỏa mãn Tại bình phục tốt tâm tình về sau Tô tiểu vũ hô uyển thu tỷ tỉ, tỉ Đáp ứng hắn rốt cục Hiện trường mọi người Mới tình hồn lại Hết thảy mọi người đều nhìn về hạ uyển thu Bọn họ đang chờ Hạ Uyển Thu đáp án. Lâm Phàm cũng đang chờ Hạ Uyển Thu đáp án. Vừa mới tuy nhiên nhìn lấy miêu tả nhiều như vậy chứ. Nhưng là trên thực tế qua thời gian vô cùng chậm chạp. Theo Lâm Phàm quỳ xuống. Đến nói ra những lời kia. Lại đến bây giờ. Không bình luận phía trên đắc triệt để nổ. Nhưng trên thực tế cũng chỉ qua mấy cái giây mà thôi. Hạ Uyển Thu lại một lần phóc. nàng xem thấy lâm phàm lộ ra một tia rất đẹp nụ cười. tên ngu ngốc này biết nàng đợi đợi một ngày này đợi bao lâu sao theo cao trung thời điểm nàng vẫn tại chờ. thằng đến đại học lại đến tốt nghiệp đại học về sau nàng thường xuyên chủ động đi lâm phàm quán ăn. khi đó lâm phàm sẽ cùng nàng có khoảng cách cảm giác bởi vì nàng là đại minh tinh hắn là quán ăn tiểu lão bản. nàng vẫn luôn đang chờ hắn. cho tới hôm nay nàng chờ đến lúc hôm nay nàng cảm giác nàng cũng là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân hạ uyển thu trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một vệt ửng đỏ tên ngu ngốc này lâm phàm cũng quá cuống cuồng hắn cùng nàng không có chân chính nói chuyện yêu đương đâu lâm phàm liền muốn đối nàng cầu hôn nàng nguyện ý gả cho lâm phàm sao đáp án này không thể nghi ngờ hạ uyển thu nở nụ cười xinh đẹp vừa định đi đón lâm phàm nhẫn kim cương cùng dây chuyền muốn đi đáp ứng lâm phàm thế nhưng là sau một khắc lâm phàm trong tay hộp theo tay trượt xuống dưới mặt đất lâm phàm trên trán băng gạc bị máu tươi nhiễm đỏ hắn chưa kịp đợi đến hạ uyển thu đáp án cứ như vậy trực tiếp đáp hôn mê lâm phàm hạ uyển thu vội vàng ôm lấy lâm phàm ánh mắt bên trong có chút bối rối còn có chút tự trách nàng biết lâm phàm bị thương vì cái gì còn muốn cho lâm phàm chờ lâu như vậy lâm phàm nói ra câu nói kia thời điểm nàng nên đáp ứng cái này mấy cái dây dường như bỏ qua một cái thiên địa hạ uyển thu rơi lệ nàng cầm lên lâm phàm đưa cho nàng hộp ôm lấy lâm phàm vốn nên là một bộ tốt đẹp giường nào hình ảnh lại bị đánh vỡ công tác nhân viên cấp tốc đánh 120, tô tiểu vũ lâm tính tính hứa dương đường hân nhiễm đều xông tới toàn bộ phòng trực tiếp không bình luận tuôn ra hiện ra vô số phen thấy cảnh này trái tim tan nát rồi lâm phàm vẫn là không có chống đỡ không thể đợi đến hạ uyển thu đáp án không bao lâu phòng trực tiếp liền đã đóng lại mà chạy đi đoàn làm phim cũng phát micro bờ lúc biểu thị lâm phàm đã đưa đến bệnh viện lại sau đó lâm phàm thì cái gì cũng không biết mà tại trên internet có từng cách từng cách từ khóa ho trèo lên đỉnh. Lâm Phàm hướng Hạ Uyển Thu cầu hôn, Lâm Phàm vì Hạ Uyển Thu chúc mừng sinh nhật Lâm Phàm tai nạn xe cổ, cứu được hai người nhất mệnh Lâm Phàm đàn piano siêu dễ nghe Lâm Phàm cầu hôn hiện trường ngất đi hết thảy năm đầu micro bờ lúc từ khóa ho Toàn bộ trèo lên đỉnh. Tại võng thượng đã có hơn 10 triệu nhiệt độ Lâm Phàm xuất hiện. Để Microsoft vô lúc server lại làm một lần thăng cấp. Lần này mới không có sụp đổ. Lâm phàm thế nào ta nam thần ngất đi khóc. Vốn nên là cỡ nào lãng mạn hạnh phúc hiện trường. Lâm phàm thân thể thế nào lâm phàm về sau thật là thần tượng của ta. Hôm nay vốn nên là cho hắn người yêu dấu nhất đi sinh nhật. Có thể trên đường hắn lại chủ động cứu được hai người mệnh Báo đáp phế đi một chiếc hơn ướt xe đua. về sau mặc kệ lâm phàm ra cái gì phim truyền hình ta đều sẽ nhìn lâm phàm ra điện ảnh ta nhất định sẽ đi cống hiến phòng bán vé lâm phàm ra an bơn ta nhất định sẽ toàn mua lại lâm phàm cùng hạ uyển thu thật tốt xứng a đáng tiếc không nhìn thấy sau cùng hình ảnh không biết hạ uyển thu có thể đáp ứng hay không đương nhiên sẽ đáp ứng hạ uyển thu chính là vì lâm phàm mới không đập hôn hí Đơn giản như vậy cũng nhìn không ra à Bọn họ ngọt như vậy ái tình Thật sự là ngọt đến ta Bất kể nói thế nào Ta đã ngầm thừa nhận lâm phàm cùng hạ Uyển thu ở cùng một chỗ Hiện tại thì chờ bọn hắn quan viên tuyên hy vọng ta nam thần đừng ra sự tình Ta vẫn chờ nam thần đập tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thứ hai quý Quý thứ ba đâu Còn có khánh dư niên thứ hai quý cũng là cực kỳ tốt nhìn mà vào hôm nay ra nhiều chuyện như vậy về sau lâm phàm bờ lúc phía trên fan lại lần nữa tăng lên một người nghệ sĩ trọng yếu nhất cũng là nhân phẩm đám fan hâm mộ ngoại trừ coi trọng nghệ sĩ diễn ký bên ngoài càng trọng thì nghệ sĩ phẩm hạnh trước đó lâm phàm tại fan cảm nhận bên trong là một cái diễn ký không tệ diễn viên mà bây giờ lâm phàm tại fan trong lòng Là nam thần Càng là thần tượng bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 07 chương 185 từ hôm nay trở đi Ngươi thì là bạn gái của ta một nhà bệnh viện bên trong Làm lâm phàm chưa tỉnh lại cảm giác thân thể tinh lực cũng đều khôi phục không ít Tuy nhiên lâm phàm có hệ thống Nhưng là hệ thống tồn tại tác dụng Chủ yếu là để lâm phàm đến thể nghiệm sinh hoạt Bị xe đụng sẽ thổ thương Sinh bệnh sẽ suy yếu. mỗi người cũng biết này rằng lâm phàm không phải siêu phàm cho nên cũng sẽ không ngoại lệ lâm phàm đã tỉnh lại còn không có mở to mắt nghĩ đến còn không có đợi đến hạ uyển thu đáp án lâm phàm tâm lý cũng có chút hối hận muốn là hắn có thể lại kiên trì một hồi liền tốt lại nhiều chờ hạ uyển thu vài giây đồng hồ liền tốt hắn đối hạ uyển thu biểu bạch còn không có đạt được Hạ Uyển Thu phản hồi, thậm chí đều không nhìn thấy Hạ Uyển Thu biểu lộ. Hắn thậm chí còn đối Hạ Uyển Thu cầu hôn. Đã hôn mê về sau, cầu hôn sự tình cũng ngâm nước nóng. Cầu hôn trọng yếu nhất cũng là nghi thức cảm giác cùng người yêu cùng một chỗ, dạng này nàng bình thường đều sẽ không cự tuyệt. Lâm Phàm đợi dạng này một cách ngàn năm khó phân cơ hội tốt, nhưng bởi vì thân thể không thoải mái, hôn mê bất tỉnh. Lâm Phàm đã mất đi một cái cơ hội tốt như vậy trong nội tâm đương nhiên là có chút hối hận. Đáng giận thì kém một chút là có thể đem Hạ Uyển Thu đuổi tới tay. Chí ít cũng có thể nhìn đến nét mặt của nàng biến hóa thấy được nàng đối với mình tỏ tình lại như thế nào thái độ. Trên thực tế, Lâm Phàm bây giờ còn chưa có nắm chắc nhất định có thể đuổi tới Hạ Uyển Thu. Dù sao cùng Hạ Uyển Thu tỏ tình cầu hôn trong lòng cũng là có chút thấp thỏm. Vạn nhất hắn thời gian dài như vậy đến nay Đều hiểu lầm hạ uyển thu ý tứ đâu nếu như lúc đó có thể có được hạ uyển thu đáp lại Cái kia lâm phàm cũng sẽ không cần dạng này Lâm, phàm sờ lên miệng túi của mình Phát hiện tây giả vờ không biết cái gì thời điểm đã bị thoát Hắn mặt lấy bệnh viện đầu ngủ Mà lại lâm phàm phát hiện hắn hộp mất đi trong hộp có mấy trăm ngàn nhẫn kim cương cùng dây chuyền đó là dùng hướng hạ uyển thu cầu hôn nếu như mất đi vậy hắn còn thế nào cùng hạ uyển thu cầu hôn lâm phàm cũng không biết nhẫn kim cương cùng dây chuyền đi nơi nào dù sao lúc đó ở hiện trường người có rất nhiều khả năng có người sẽ thừa cơ kiếm đi chờ lâm phàm mở mắt thời điểm thấy được một cái tuyệt mỹ nữ hài thì trước mặt mình nàng là hạ uyển thu đợi đến trước mắt dần dần rõ ràng thời điểm lâm phàm thấy được hạ uyển thu hạ uyển thu vẫn là như vậy xinh đẹp hai con mắt đang xem lấy hắn ánh mắt bên trong hiển nhiên là có chút hưng phấn tỉnh rồi hạ uyển thu nhìn lấy lâm phàm ngọt ngọt cười u vê quy quy mơ tỉnh lâm phàm nhìn về phía hạ uyển thu cũng là lộ ra vẻ tươi cười khi thấy hạ uyển thu khuôn mặt thời điểm lâm phàm cũng nhìn không được nữa Hắn đã mất đi một cơ hội, hiện tại thật vất vả thức tỉnh, đương nhiên không thể bỏ lỡ nữa. Thừa cơ hội này, Lâm Phàm sát Hạ Uyển Thu tay. Nhìn lấy cô bé trước mắt, Lâm Phàm cũng không tiếp tục muốn có bất kỳ nhẫn nại. Ta thích ngươi. Ngày hôm qua câu nói kia, ngươi còn không có đáp ứng ta. Lâm Phàm nắm Hạ Uyển Thu tay trực tiếp hỏi lên. Nam nhân vào giờ phút như thế này, liền muốn chủ động một số lâm phàm tuyệt đối sẽ không lại buông tha cơ hội lần này cảm thụ được cô gái trước mắt tay nhiệt độ lâm phàm có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được hạ uyển thu tồn tại có nàng tại thật tốt hạ uyển thu khuôn mặt ửng đỏ nhìn lấy lâm phàm Cách này đầu vỗ đần độn tỉnh lại câu nói đầu tiên cũng là lại một lần hướng nàng tỏ tình hạ uyển thu đôi mắt đẹp nhìn lấy lâm phàm rút về bị lâm phàm nắm chặt tay nói ra thu hồi đi không cho nói nghe được hạ uyển thu phản ứng lâm phàm mộng thậm chí đối với mình sinh ra một số hoài nghi chẳng lẽ hạ uyển thu cũng không thích hắn hoặc là nói hạ uyển thu tâm lý không có hắn hết thảy đều là hắn tại tự mình đa tình bị nữ hải tử cự tuyệt như vậy lâm phàm trong nội tâm đương nhiên sẽ suy nghĩ lung tung ngay sau đó hạ uyển thu lại nói không là ta thích ngươi hạ uyển thu sau khi nói xong càng thèm thùng tuyệt khuôn mặt đẹp trên má xuất hiện một vệt ửng đỏ cúi đầu xuống Cách này đồng sản cũng là nàng lần thứ nhất cùng lâm phàm tỏ tình lâm phàm lúc này liền tức giận đáng giận nữ nhân nguyên lai like vậy mà muốn muốn như vậy muốn tranh đoạt quyền chủ động rõ ràng là hắn trước thích nữ nhân này kém một chút lâm phàm lại bị lừa Lâm Phàm nói nghiêm túc là ta trước thích ngươi, ta cao trung thì thích ngươi. Hạ Uyển Thu làm ra mèo con dáng vẻ, mang theo lỗ tai mèo cách mũ đối Lâm Phàm nói ra, meo meo hừ, ta sơ trung thì thích ngươi. Lâm Phàm không chịu thua, vậy ta là nhỏ học Hạ Uyển Thu rất hung dáng vẻ, nhìn lấy Lâm Phàm tiểu học ngươi còn không biết ta đây, nói đi. Tiểu học ngươi ta thích chính là người nào lâm phàm khổ mặt. Ta sai rồi. Nhưng ta xó so ngươi thích ta càng ra thích ngươi. Hạ uyển thu nhẹ hừ một tiếng, không muốn, rõ ràng là ta thích nhất ngươi mới đúng. Hứa dương đứng tại cửa ra vào, đang chuẩn bị đến cho lâm phàm đưa cơm chưa ăn. Kết quả là nghe được giảng này một màn. Hứa dương, ta con mẹ nó. Tâm tính sập. Hứa dương cảm giác có loại muốn thổ huyết xúc động. Cái này mẹ nó là cái gì hổ lang chi từ Thời điểm trước kia, Lâm phàm cùng Hạ uyển thu tú ăn ái, vẫn rất hàm súc sáng vẻ. Hai người ở giữa nhiều nhất là đơn giản một chút tiểu chuyển động cùng nhau. Liền xem như đập hôn hí, đó cũng là phim truyền hình nội dung cốt truyện cần, Hứa Dương còn có thể tiếp nhận. Thời điểm trước kia, Hứa Dương trong nội tâm luôn luôn còn giữ một tia tưởng tượng nói không chừng lâm phàm cùng hạ uyển thu hai người là tại bão tố diễn ký hắn nói không chừng còn có một tia cơ hội trước kia lâm phàm cùng hạ uyển thu tú ăn ái bảo kích đối hứa xương cũng chỉ tạo thành mười mấy điểm hơn b thương tổn như vậy hiện tại bảo kích đối hứa dương loại này độc thân cầu tạo thành hơn vạn điểm thành tấn thương tổn dù sao lấy trước đều là rất hàm xúc Hiện tại cũng quá trực tiếp quá bá đạo thái lôi người mở miệng một tiếng ta thích ngươi Ngươi thích ta Hứa dương cảm giác mình nhận lấy ngàn vạn thương tổn Đây quả thực là giống như một thanh mũi tên Xuyên qua hứa dương cách này độc thân cầu yếu tiểu tâm linh Có như thế tú ăn ái sao hứa dương chỉ cảm giác mình rất khổ bức Hắn cái gì thời điểm khổ như vậy qua hứa dương quyết định Hắn đứng tại cửa ra vào Đợi đến hai người kia tú hết ăn ái lại đi vào. Hai cái người cũng đã tú ngay thẳng như vậy. Hứa Dương cảm thấy mình đã bách độc bất xâm. Chẳng lẽ lại Lâm phàm cùng Hạ Uyển Thu còn có thể bệnh viện lăn lên ga giường đến Hứa Dương cũng không sợ. Lại tú ăn ái. Cũng tuyệt đối không đả thương được hắn. Lâm phàm nhìn về phía Hạ Uyển Thu. Rực rỡ cười một tiếng. Vậy chúng ta bây giờ... Là quan hệ như thế nào nhìn lấy như thế xinh đẹp nữ hài tử Lâm Phàm tâm đều cảm giác hóa Hắn nỗ lực lâu như vậy, gia thích lâu như vậy, hết thảy đều rốt cuộc tu thành chính quả Hắn chờ đợi một ngày này đã rất lâu Hiện tại Lâm Phàm cũng chỉ muốn nghe đến Hạ Uyển Thu chính miệng đáp ứng nàng Nếu như vậy bọn hắn quan hệ cũng liền chính thức định Hạ Uyển Thu trên gương mặt đỏ bừng sâu hơn Ngồi tại lâm phàm bên người Nhẹ nói nói Ngươi cứ nói đi lâm phàm không chút do dự nói ra Ta tuyên bố Từ hôm nay trở đi Ngươi thì là bạn gái của ta Hạ Uyển thu đôi mắt đẹp nâng lên Nhìn về phía lâm phàm ánh mắt bên trong đầy là la thích Nhẹ nhàng gật gật đầu U Vinh Quy Quy Mơ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không bảy chương 186 trăm tám quan viên tuyên đứng tại cửa ra vào hứa dương xem ra hắn còn đánh giá thấp lâm phàm cùng hạ uyển thu a cái này con mẹ nó thì xác định quan hệ từ hôm nay trở đi hứa dương đã biết hắn cũng đã không thể đối hạ uyển thu động tâm tư về sau hạ uyển thu cũng là lâm phàm nữ nhân cái này tú ăn ái phương thức đã đổi mới hứa dương nhận biết hứa dương chỉ muốn vội vàng đem yên tính gọi qua. chỉ có yên tính ở bên người, hứa dương mới có thể bình phục một số thụ thương tâm linh. lâm phàm sau khi nghe xong ánh mắt sáng lên. cái kia nàng dâu đến ôm một cách đi. lâm phàm cười nói. hạ uyển thu chu cái miệng nhỏ nhắn chừng mắt liếc lâm phàm, hung không cho phép ôm. lâm phàm. hạ uyển thu. ta là bạn gái của ngươi. thế nhưng là ngươi cũng không thể tùy tiện khi dễ ta. coi như về sau kết hôn cũng giống vậy. nhìn lấy dạng này hạ uyển thu lâm phàm cười một tiếng. về sau kết hôn hạ uyển thu gương mặt đỏ lên. "A a." người xấu lâm phàm thở dài một tiếng. nói uyển thu ta muốn đưa cho ngươi chiếc nhẫn mất đi. vốn còn muốn hướng ngươi cầu hôn. dạng này liền có thể nhất cử lưỡng tiện, trực tiếp vượt qua bạn gái giai đoạn, biến thành vợ ta. Hạ uyển thu nhìn lâm phàm liếc một chút, nghĩ hay lắm đây. còn có, chiếc nhẫn không có ném à, tại trên tay của ta, dây chuyền ta cũng mang lên trên. ngươi nhìn thấy được hay không nhìn hạ uyển thu đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm phàm, đưa tay ra. Lâm phàm sắt qua hạ uyển thu tay, nhìn lấy hạ uyển thu trên ngón tay nhẫn kim cương, trong nội tâm cảm giác rất ấm. Cách này ngốc cô nương đều đem nhẫn kim cương mang lên trên. Cách này mang ý nghĩa trong lòng của nàng đã chấp nhận. Chỉ có kết hôn nữ hài mới có thể đem nhẫn kim cương mang tại tay trái trên ngón vô xanh Nếu như nàng ra ngoài đập đại sứ hình tượng, hoặc là đi tham gia hoạt động, bất kỳ nam sinh nào thấy được nàng. cũng sẽ không lại theo đuổi nàng. Hạ Uyển Thu tay trái trên ngón vô xanh, mang lên trên Lâm Phàm đưa cho nàng nhẫn kim cương. Tại trong mắt người khác, cái này mang ý nghĩa Hạ Uyển Thu đắc là Lâm Phàm thê tử. Dùng loại phương thức này, muốn theo đuổi nàng người cũng sẽ không lại tới gần nàng. Lâm Phàm nắm Hạ Uyển Thu tay, nhìn lấy trên tay nàng nhẫn kim cương, lại nhìn một chút cổ nàng phía trên mang dây chuyền. Rực rỡ cười một tiếng. Nhìn rất đẹp. Đeo lên chiếc nhẫn. Ngươi chính là của ta vì hôn thê. Hạ Uyển thu lắc đầu. Nói. Không muốn. Ngươi còn muốn qua ba ba mụ mụ của ta một cửa ải kia đâu. Ba ba mụ mụ của ta đối tương lai con sẽ yêu cầu là rất cao. Hạ Uyển thu rất chân thành nói ra. Ba ba mụ mụ của ta yêu cầu thật vô cùng cao. Cho nên hiện tại còn không phải vì hôn thê của ngươi ác. Lâm Phàm nhìn lấy Hạ Uyển Thu. Nói ra. Vậy vạn nhất qua không được cha mẹ ngươi cái kia cửa ải đâu Hạ Uyển Thu nhẹ nhàng tựa vào Lâm Phàm trên bờ vai. Nói nghiêm túc. Vậy ta cùng ngươi. Bỏ trốn Lâm Phàm nghe xong cảm giác lần này tâm thật muốn hóa. Hạ Uyển Thu dựa vào trên vai của hắn. Lâm Phàm tay chậm rãi phía trên rời. Muốn ôm Hạ Uyển Thu eo. Cùng nàng bỏ trốn, ngược lại là cũng rất tốt. Hạ uyển thu, sao có thể ngọt như vậy đâu. Lâm phàm nhẹ tay nhẹ ôm hạ uyển thu eo, cảm giác ấm áp truyền đến. Là cách này. Yêu đương cảm giác sao Lâm phàm còn không có cảm thụ bao lâu, hứa dương thì vào. Bên ngoài còn có tô tiểu vũ cùng Lâm tính tính. Hứa dương, ngươi tại đứng ở cửa làm gì chứ tô tiểu vũ lanh lợi đi tới hứa dương trước mặt. lâm phàm cùng hạ uyển thu chính nói chuyện đâu trước hết không tiến vào hứa dương cười nói lâm phàm tỉnh vậy nhất định muốn vào xem một chút hắn rất lâu chưa ăn cơm cần phải rất đói đi lâm tính tính nói ra sư phụ sư phụ thân thể ngươi thế nào à nha tô tiểu vũ đi đến nhìn lấy lâm phàm cùng hạ uyển thu chính cùng một chỗ tốt lắm rồi Lâm phàm cười nói bất động thanh sắc buông lỏng ra hạ uyển thu eo Vậy là tốt rồi Sư phụ ăn cơm chưa ai Nhất định rất đói đi Tô tiểu vũ nói ra Vẫn còn Lâm phàm cười một tiếng Từ từ thế nào Giúp nàng an bài đi học đi Vừa vặn ta có hải đường hoa viên học khu phòng Để cho nàng đi học vừa vặn Tô tiểu vũ nhẹ gật đầu Đều đã an bài tốt a. Từ từ đã đi học Còn mua cho nàng bộ điện thoại mới Đợi đến ngày nghỉ thời điểm nàng thì sẽ trở lại Lâm Phàm nhẹ gật đầu bắt đầu ăn cơm chưa Chờ ăn hết bữa chưa về Sau, Lâm Phàm thể lực cũng đều khôi phục không ít Đến lúc chiều, bác sĩ đã giúp Lâm Phàm lấy xuống vết thương trên chán Dù sao chỉ là trà phá một chút ra Cũng không phải cách đại sự gì Trầm rãi liền tốt, cũng không cần nằm viện lâm phàm lần thứ nhất hôn mê chủ nếu là bởi vì tai nạn xe cổ trùng kích lực mà lần thứ hai tại thổ lộ thời điểm hôn mê bởi vì lâm phàm trước đó một buổi tối suốt đêm không có nghỉ ngơi thật tốt hiện tại lâm phàm đã toàn bộ đều tốt chờ đến xế chiều chính thức làm thủ tục xuất viện xuất viện về sau tô tiểu vũ lâm phàm hứa dương lâm tính tính đều đi cùng nhau hứa dương ôm lâm phàm bả vai Hỏi. Hương đệ. Thật ở cùng một chỗ lâm phàm cười nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hứa dương vỗ vỗ lâm phàm phía sau lưng. Vậy ngươi về sau nhất định phải chiếu cố ký lưỡng nàng. Không thể để cho nàng thủ khi dễ. Uyển thu thế nhưng là chúng ta nguyệt hoa đoàn sủng. Nàng thủ khi dễ. Mọi người có thể đều sẽ không bỏ qua ngươi. lâm phàm rực rỡ cười một tiếng nói yên tâm đi có ta ở đây người nào cũng không thể khi dễ nàng ngược lại là ngươi cái gì thời điểm mới có thể đuổi tới yên tĩnh hứa dương nói ra ít đến mọi chuyện còn chưa ra gì tuy nhiên cùng yên tĩnh quan hệ là tương đối tốt bất quá cũng không tới một bước kia lâm phàm nói nghiêm túc gọi thế nào mọi chuyện còn chưa ra gì Yên tính người rất tốt. Mà lại người ta đối ngươi cũng rất đặc biệt. Ta đây đều có thể nhìn ra. Ngươi cách này tình trường lão thủ nhìn không ra hứa dương nổi giận. Lăn. Lão tử mới không phải tình trường lão thủ. Ngược lại là ngươi. Đuổi tới hạ quyền thu. Loại chuyện tốt này ngươi có thể được cùng ta thật tốt ăn mừng một trận. Chí ít mời huyên để ta ăn một bữa tiệc lớn. Không quá phẫn đi. Lâm phàm cười nói đương nhiên có thể Hứa dương cười ha ha một tiếng Cái kia quyết định a? Thật tốt để cho ta làm thịt ngươi một trận Tôn hùm bảo ngư tổ yến đều an bài phía trên Lại đến mấy bình hào tửu. Hai anh em chúc ta không say không về Đều thời gian dài như vậy không có buông lỏng qua Cái này có thể phải thật tốt buông lỏng một chút Lâm phàm khoát tay áo Nói ra Không phải liền là sơn hào hải vị, mới có thể xài bao nhiêu tiền. Đắt nhất rượu vang đỏ Côn Ti cũng mới mấy trăm ngàn một bình, còn không có ta một ngày lời tức nhiều đây. Hứa Dương hắn kém chút đều quên, Lâm Phàm thế nhưng là một cách đại thổ hào. Lần này tiên kiếm kỳ hiệp truyện, Lâm Phàm là phía đầu tư một trong có thể kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền. mà lại lâm phàm vẫn là diễn viên chính cát xây cũng không thấp hứa dương một mặt ủy khuất thế thì còn đánh như thế nào thổ hào phân ruộng đất được rồi vẫn là ăn chút đồ ăn thường ngày đi bảo ngư cái gì không thích ăn lâm phàm vỗ vỗ hứa dương nói ra yên tâm nhất định làm một bữa tiệc lớn đến lúc đó đem tiểu vũ yên tĩnh Còn có huyện thu đều mời được nhà ta. Cho các ngươi làm siêu cấp mỹ vị tiệc. Bất quá thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều. Chúng ta lập tức liền muốn đập khánh dư niên thứ hai quý cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba cái kia thứ hai quý đâu hứa xương hỏi. Thứ hai quý trực tiếp làm trò chơi. Thì không đập phim truyền hình. Trực tiếp đập quý thứ ba. Quý thứ ba kịch bản rất đặc sắc. chúng ta nhất định có thể lại sáng tạo ra một bộ thần tác lâm phàm cười một tiếng không có cách hắn cũng muốn cá ướp muối nhưng là hiện tại có bạn gái còn có nhiều như vậy phen chống đỡ muốn cá ướp muối cũng khó a meo meo hạ uyển thu đi tới lâm phàm bên người nhìn về phía hứa dương hứa dương rất tự giác thì đi ra nàng dâu có sẵn dò gì lâm phàm cười một tiếng dắt hạ uyển thu tay nhỏ U, V, G, W, M Còn không phải vỡ ngươi đâu Mixo lúc phía trên chúng ta hai cách còn tải từ khóa ho để nhất đâu Có quan hệ chúng ta hai cách lời đồn lại truyền ra á Hạ huyền thu gương mặt ửng đỏ Không, đây không phải là lời đồn Đó là sự thật Lâm Phàm cười nói cầm lên điện thoại di si động biên tập tốt một đầu Mixo lúc Phát cái gì đâu Hạ Uyển Thu nhìn lấy lâm phàm, ngọn ngọt cười. Quan viên tuyên bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 07 chương 187 quãng đời còn lại đều là ngươi. Hạ Uyển Thu là lâm phàm bạn gái làm lâm phàm nói ra câu nói này thời điểm. Nhìn về phía Hạ Uyển Thu. Chờ lấy Hạ Uyển Thu ý kiến. Dù sao, hắn hiện tại đã không độc thân, có chút quyết định, không thể hắn tự mình một người làm. hắn đắt là có bạn gái người bạn gái còn mang lên trên hắn tặng nhẫn kim cương tuy nhiên còn không có chính thức đồng ý tại lâm phàm trong nội tâm hạ uyển thu là vị hôn thây của hắn cũng sẽ là hắn sau này nàng dâu U vinh quy quy mơ quan viên tuyên hạ uyển thu nở nụ cười xinh đẹp gương mặt chỗ có một vệt ửng đỏ trước đó Tại gặp phải bao nhiêu lần lời đồn thời điểm, nàng cùng lâm phàm, cho tới bây giờ đều chưa hề đi ra giải thích qua. Tại lần thứ nhất nàng phát mic bờ lúc thời điểm, nói cũng chỉ là còn không có cùng một chỗ đâu. Hiện tại, hai người bọn họ đã chân chính cùng đi tới. Chờ một chút, ta tìm một chương chúng ta chụp ảnh chung. Hạ uyển thu nói ra, lật lên điện thoại di động tới. Không cần thối lại, hiện tại thì chiếu một chương đi. lâm phàm cười một tiếng nhìn lấy hạ uyển thu u v Quy Quy, mơ hạ uyển thu gật đầu hứa dương lâm tính tính tô tiểu vũ đều cảm nhận được thức ăn cho chó khí tức lâm phàm cùng hạ uyển thu cách này là công nhiên vung thức ăn cho chó a cũng là khi dễ bọn họ một đám độc thân cẩu. nhất là hứa dương cùng lâm tính tính đều hứng chịu tới thành tấn thương tổn mà cẩu cẩu đã thành thói quen Ánh sáng mặt trời rơi xuống. Lâm Phàm mở ra điện thoại di động máy chụp hình. Vỗ xuống hắn cùng Hạ Uyển Thu cùng một chỗ về sau tấm thứ nhất chụp ảnh chung. Lâm Phàm rất tự nhiên nắm Hạ Uyển Thu tay. Hạ Uyển Thu nhẹ nhàng tựa vào Lâm Phàm trên bờ vai. Ánh mặt trời ấm áp rơi xuống. Đầy trời lá phong nhẹ nhàng rớt xuống. Giữa thiên địa đều dường như vì thế dừng lại. Nhấn xuống máy chụp hình. không có bất kỳ cái gì mỹ nhan cùng lọc kính tấm hình này đã là đẹp nhất nhìn lấy lâm phàm cùng hạ uyển thu chụp ảnh chung tô tiểu vũ lộ ra một tia ánh mắt hâm mộ Ngao ô thật là dễ nhìn quá ngọt đi uyển thu tỉ tỉ cùng sư phụ rốt cuộc ở cùng một chỗ tô tiểu vũ nói ra một mặt kích động bộ dáng đúng vậy a làm sao có thể ngọt như vậy lâm phàm cùng thu thu cùng một chỗ thật rất xứng Liên chụp ảnh chung thời điểm đều đẹp mắt như vậy Mấu chốt là lâm phàm còn như thế đẹp trai Lâm tính tính tán dương Ta cũng đẹp trai Hứa dương đi tới lâm tính tính bên người Không phục nói ra Hắn đã bị lâm phàm cùng hạ quyển thu chất đầy thức ăn cho chó Hiện tại liền trình độ đẹp trai cũng không sánh bằng lâm phàm sao đúng Ngươi cũng đẹp trai thế nhưng là không có lâm phàm đẹp trai lâm tính tính nhìn về phía hứa dương cười tủm tỉm nói ra khuôn mặt có chút ường đỏ yên tĩnh ngươi đừng chạy nhìn ta không cố gắng giáo huấn ngươi hứa dương hộp. liền chạy liền chạy ta nói chính là sự thật nha lâm tính tính phúc vẩy cười một tiếng hứa dương thở dài bất quá lâm phàm cùng hạ Uyển thu cùng một chỗ thời điểm cảm giác thật sự là tốt cùng một thời gian Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu mixo bờ lúc phía trên. Đều là đồng dạng phối đổ. Phát ra đồng dạng mixo bờ lúc. Lâm Phàm quan viên tuyên cách này là nữ nhân của ta, Hạ Uyển Thu. Hạ Uyển Thu quan viên tuyên quãng đời còn lại đều là ngươi, Lâm Phàm Tại hai người mixo bờ lúc dưới đáy, phối một chương hai người vừa mới chụp ảnh chung. Lâm Phàm nắm Hạ Uyển Thu tay, sau lưng là mặt trời lặn lá phong đẹp không sao tả xiết. Hạ Uyển Thu một lần nữa tựa vào Lâm Phàm trên bờ vai. Tình cảnh này không biết ngọt hóa bao nhiêu đám fan hâm mộ. Mixo bờ lúc vừa mới phát ra. Tại Lâm Phàm Mixo bờ lúc dưới đáy. Bắt đầu có hơn 10 đầu. Trên trăm đầu. Hơn vạn điều bình luận. À, à, à, à. Quan viên tuyên Lâm Phàm cùng chúng ta nhà thu thu thật ở cùng một chỗ. Ta khóc. Muốn hạnh phúc A Tiểu Tập. Phải chiếu cố ký lớn nhà chúc ta thu thu Không làm cho chúc ta nhà thu thu bị khi dễ Yêu yêu, lâm phàm làm sao có thể đẹp trai như vậy à Ngươi đã có bạn gái, xem ra ta không có kịp Lâm phàm cùng hạ uyển thu cùng một chỗ dáng vẻ rất ngọt So phim truyền hình bên trong diễn càng ngọt a Ta rốt cuộc minh bạch hai người bọn họ diễn vì sao lại tốt như vậy căn bản chính là bản sắc biểu diễn mà Hạ Uyển Thu Mixo bờ lúc dưới đáy, đã có 100 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn bình luận, không biết có bao nhiêu fan tải kích động, có bao nhiêu fan đã cảm động khóc. Bọn họ thích nhất Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu rốt cuộc đi cùng nhau. Vốn là tại Lâm Phàm không có thành danh trước đó, nếu như Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu liền ở cùng nhau, khẳng định xét lọt vào tất cả mọi người phản đối nhưng là lâm phàm cùng hạ uyển thu diễn hai bộ phim truyền hình khánh dư niên cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyện cách này hai bộ phim truyền hình bên trong bộ thứ nhất cảm tình hí rất ngọt hạ uyển thu màn ảnh nụ hôn đầu tiên giao cho lâm phàm bộ thứ hai cảm tình hí càng ngọt nhưng cũng rất ngược hạ uyển thu cùng lâm phàm cùng một chỗ bái đường thành thân mỗi một cái phần diễn, đều diễn phi thường hoàn mỹ, mà sau cùng kết cục cũng thật sâu khắc ở tất cả fan cảm nhận bên trong. Hạ uyển thu tại sau cùng đại kết cục bên trong chết tại lâm phàm trong ngực. phim truyền hình lấy dạng này một màn đoạn kết, tiên kiếm kỳ hiệp truyện không thể nghi ngờ là một bộ bi dịch, chính là bởi vì bi dịch, mới xâm nhập nhân tâm. tất cả đám phen hâm mộ Nhìn bộ này phim truyền hình đều đã nhìn khóc Bọn họ chỉ hy vọng Nếu như bộ này phim truyền hình bên trong diễn chính là giả thì tốt biết bao Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu tránh thức cùng một chỗ thì tốt biết bao Bây giờ bọn họ thật ở cùng một chỗ Phim truyền hình đương nhiên đều là giả Có thể là thông qua cách này hai bộ phim truyền hình Hạ Uyển Thu rất nhiều đám fan hâm mộ Đều đã đối Lâm Phàm dần dần công nhận đương nhiên còn có một bộ phận fan còn chưa không đồng ý lâm phàm. tuy nhiên lâm phàm đập hai bộ đại hỏa phim truyền hình. thế nhưng là nhân khí cùng nhiệt độ vẫn là không có biện pháp cùng hạ uyển thu so sánh. hạ uyển thu mới là làng giải trí bên trong chân chính đỉnh phong đại minh tinh. tại ngày hôm qua trực tiếp thỉnh yến bên trong lâm phàm vì hạ uyển thu qua một cách lãng mạn nhất sinh nhật. lâm phàm còn cứu được hai người. ra tai nạn xe cổ liền xem như dạng này cũng muốn đến bồi hạ uyển thu sinh nhật đối nàng tỏ tình thậm chí lâm phàm còn chuẩn bị xong dây chuyền cùng chiếc nhẫn lâm phàm nhân phẩm tại phen cảm nhận bên trong đạt được độ cao tán dương lâm phàm sở tác sở vi tất cả phen đều nhìn ở trong mắt những thứ này đám phen hâm mộ đã chân chính công nhận lâm phàm Lâm Phàm là thần tượng của các nàng, cũng là các nàng nam thần Tất cả fan đều tin tưởng Lâm Phàm có năng lực, có thể bảo vệ tốt hạ quyền thu Quan viên tuyên nhà chúng ta thu thu muốn hạnh phúc a Lâm Phàm đây chính là thu thu mối tình đầu, phải chiếu cố ký lưỡng nàng Ơu ra, thần tượng của ta thu thu cùng Lâm Phàm suốt cuộc ở cùng một chỗ Về sau đoán chừng chúng ta đều muốn bị vung thức ăn cho chó cùng một thời gian các đại minh tinh cũng ào ào tại hạ uyển thu cùng lâm phàm mít xô bờ lúc dưới đáy bình luận hứa dương lâm tính tính lâm khả hân sở giao giao chờ ngôi sao toàn bộ đều tại chúc phúc hạ uyển thu mà tô tiểu vũ một đầu bình luận cũng rất sắp bị đỉnh đi lên uyển thu tỷ tỷ cùng sư phụ muốn hạnh phúc rồi tô tiểu vũ bình luận còn về sau thì nằm ở trong nhà trên giường nàng có thể nhìn lấy người mình thích cùng mình bằng hữu tốt nhất cùng một chỗ. Thật tốt Mixo lúc nhiệt độ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu chính thức quan viên tuyên. Tại Mixo lúc phía trên đã có hơn 10 triệu nhiệt độ cùng một thời gian. Đấu âm, phi thụ, mơ chảm. các cái địa phương đều có Hạ Uyển Thu cùng Lâm Phàm quan viên tuyên tin tức. Hai người chân chính ở cùng một chỗ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 07 trương 188 này chó lương lực sát thương có chút lớn a lâm phàm bugatti báo hỏng Cái này bugatti là toàn cầu hạn lượng một đài xe đua báo hỏng về sau tuy nhiên tâm lý có chút đau lòng lâm phàm cũng chỉ có thể lắc đầu còn tốt hắn hiện tại cũng không thiếu điểm này tiền lâm phàm trong nhà nhà để xe Còn có một chiếc hơn ước xe đua Kỳ nick ô nè Còn có một xôn roi cô ly nàn. Lâm Phàm nắm hạ Uyển thu tay đi tới Lam Ba Loan cửa tiểu thu Dọc theo con đường này có không ít người đều đang quay chiếu Thế nhưng là Lâm Phàm đã không cần đi khiêng gì, Cũng không cần cùng hạ Uyển thu mỗi ngày thận trọng sợ bị người khác phát hiện Hiện tại nàng thế nhưng là bạn gái của hắn chính diện quan viên tuyên về sau sẽ không còn có bất kỳ lời đồn nàng là nữ nhân của hắn cách này liền đầy đủ đến lam ba loan cửa tiểu khu mấy cách bảo an cung kính nhìn lấy lâm phàm phàm ca buổi chiều tốt một cách bảo an cười nói u V, Quy, Quy, mơ buổi chiều tốt lâm phàm cũng mỉm cười đáp lại thời điểm trước kia mang hạ uyển thu đến giữa hồ biệt thự đều là đang ngồi xe sợ bị người khác nhận ra Nhưng là bây giờ, không sợ. Ở trước mặt tất cả mọi người, nắm ưu yếm nữ hài tay theo lam ba loan tiểu phu cửa lớn đi đến. Phàm ca bạn gái của ngươi thật là dễ nhìn, thì là chân chính tiên nữ hạ phàm. Bảo an nhìn không được tán dương một câu. Hắn nhận biết hạ huyền thu. Hiện thực bên trong nhìn đến hạ uyển thu thời điểm. Mới biết được. Nàng muốn so trên tivi càng đẹp mắt. dáng người cũng càng tốt hơn. Có như thế bạn gái xinh đẹp đông đảo bảo an trong mắt chỉ có hâm mộ Muốn là bọn họ cũng có như thế bạn gái xinh đẹp Về sau ai còn đi ra ngoài a Có xinh đẹp như vậy nàng dâu cho dù là hoàng đế Cũng không muốn vào chiều sớm đi Cảm ơn Lâm phàm cười một tiếng nhìn thoáng qua Hạ Uyển Thu Đi thôi Hạ Uyển Thu nhìn về phía Lâm phàm U, V, Quy, Quy, Mơ, về nhà Lâm Phàm nắm Hạ Uyển Thu tay cảm giác thời gian là như thế hạnh phúc. Đến nhà bên trong về sau, Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu đều ngồi ở trên ghế salon. Đều là người yêu về sau, liền có thể cùng một chỗ phát sinh chuyện kỳ quái gì. Nàng dâu xinh đẹp như vậy, Lâm Phàm cũng chịu không được a Hai người chỉ là ngồi cùng một chỗ đơn thuần xem tivi phim, xem phim bất chi bất xác thì đã đến buổi tối. Uyển Thu, muốn không... Ngủ đi Lâm Phàm nhìn về phía Hạ Uyển Thu, rực rỡ cười một tiếng. Hạ Uyển Thu khuôn mặt ửng đỏ, mới không cần đâu. Thối Lâm Phàm chỉ biết khi dễ ta, loại sự tình này, chờ kết hôn về sau, mới có thể. Lâm Phàm cười ha ha một tiếng, nói, ta cũng không nói là loại sự tình này, thì là muốn cho ngươi đi ngủ đi, sắc trời cũng không sớm. Hạ Uyển thu chừng lâm phàm liếc một chút. Rất hung dáng vẻ. Thối lâm phàm. Cẩn thận ta cắn ngươi. Ngươi là bạn trai ta cũng không thể khi dễ như vậy ta. Hôm nay khen thưởng. Không có á lâm phàm. Còn có khen thưởng cách này không nói sớm hạ Uyển thu nở nụ cười xinh đẹp. Nhẹ nhàng nằm ở lâm phàm trong ngực. Nhìn lấy lâm phàm. Nói nghiêm túc. Lâm phàm. Ta thích ngươi. Lâm Phàm sờ lên Hạ Uyển Thu gương mặt, gật đầu nói U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết. Hạ Uyển Thu tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Lâm Phàm, chính là bởi vì dạng này, cho nên chúng ta về sau. Muốn cùng một chỗ nỗ lực, cùng một chỗ biến đến càng tốt hơn. Không thể bởi vì ở cùng một chỗ thì không nỗ lực công tác. Ba của ta đối ta một nửa khác yêu cầu rất cao rất cao, cho nên Lâm Phàm. bất luận thế nào, đều muốn lấy được cha ta tán thành, chúc ta về sau mới có thể chân chính kết hôn. Cho nên, ngươi cũng phải cố gắng lên a, ta không muốn gả cho trừ ngươi bên ngoài người khác." Hạ Uyển Thu nói ra. Nhìn lấy dạng này nữ hài, Lâm Phàm tim đập thình thịch. Có nói như vậy tình thoại sao hắn làm sao chịu nổi a? Một cái nữ hài tử ở trước mặt hắn nói, nàng không muốn gả cho trừ hắn ra bất kỳ kẻ nào. Lâm phàm hoàn toàn chính xác vẫn luôn là so sánh cá ướp mối tâm thái Nằm trong nhà kiềm chế mướn sinh hoạt Xác thực rất tốt Hôm nay Hạ Uyển thu một phen để Lâm phàm biết Hắn không thể như thế sầm chân tại chỗ Hắn hiện tại là có bạn gái người cho nên nhất định phải nỗ lực Chí ít cũng muốn lấy được Hạ Uyển thu phụ mấu tán thành Cũng không thể thật mang theo nàng cùng một chỗ bỏ trốn đi lâm phàm chăm chú nhẹ gật đầu nói ra nàng dâu ta đương nhiên sẽ thật tốt nỗ lực sau đó đi đạt được cha mẹ ngươi tán thành cha mẹ của ngươi về sau cũng sẽ là cha mẹ của ta không phải sao hạ Uyển thu lộ ra đáng yêu nụ cười meo meo còn có ta còn không phải vỡ ngươi đâu không có việc gì về sau sẽ đúng thế hừ vậy bây giờ cũng không phải đều đeo lên ta tặng chiếc nhẫn kia chính là ta tương lai nàng dâu trừ phi ngươi đem nó hái xuống cảnh bã ta mới không hái đâu cứ như vậy hạ uyển thu tại lâm phàm trong nhà ngủ một giấc đáng nhắc tới chính là lâm phàm cùng hạ uyển thu vẫn không có quá thân mật cử động nhất là trước hôn nhân hành vi tình dục loại chuyện này lâm phàm cùng hạ uyển thu đều sẽ không đi làm dù là quan hệ cho dù tốt Cũng phải chờ tới kết hôn ngày nào đó. Hai người lẫn nhau vật chân quý nhất, lẫn nhau giao cho đối phương, giao hóa vào nhau, đó mới là hạnh phúc nhất. Cho dù Hạ Uyển Thu là lâm phàm bạn gái. Hai người cũng chỉ cực hạn tại rắt sắt tay. ngẫu nhiên ôm ập một chút. Nhiều nhất lại hôn một hôn cái chán. liền chân chính hôn môi đều vẫn còn chưa qua. Ngày thứ hai, Dương Tình sẽ tới đón Hạ Uyển Thu đi làm việc. tiên kiếm kỳ hiệp chuyện trò chơi đại sứ hình tượng thu cũng muốn bắt đầu. lâm phàm, vậy ta đi trước á. hạ uyển thu nhìn lấy lâm phàm có chút lưu luyến không rời. u, v, quy q, mơ đi thôi trên đường chú ý an toàn. lâm phàm mỉm cười nói thay hạ uyển thu mang tốt cách mũ, sợ nàng cảm lạnh. thế nhưng là, hạ uyển thu chu cách miệng nhỏ nhắn nhìn lấy lâm phàm. thế nào lâm phàm ôn hòa cười một tiếng. Muốn ôm lấy. Hạ Uyển Thu gương mặt ửng đỏ thẹn thùng nói. Lâm Phàm đi lên trước, đem Hạ Uyển Thu ôm vào trong ngực. Thân hình của nàng tỷ lệ rất tốt. Dù là không giang hai cánh tay. Lâm Phàm cũng có thể đem nàng toàn bộ đều ôm vào trong ngực. Lâm Phàm nhẹ nhàng hôn hướng Hạ Uyển Thu cách chán buổi tối tới tiếp ngươi. Hạ Uyển Thu khuôn mặt đỏ bừng đừng ác, không phải vậy để cho người khác coi là chúng ta đều ở chung. Lâm Phạm cười nói, U, V, Quy, Quy, Mơ, Biết, Vậy ngươi lúc ta muốn đến đều cùng ta nói. Hạ Uyển Thu nhẹ gật đầu, rốt cuộc lưu luyến không rời rời đi. Một bên Dương Tình, làm Hạ Uyển Thu người đại diện, Dương Tình cũng cảm giác nhân sinh có chút không thích. Đáng giận, nàng đều đã hơn 30 tuổi. Nàng còn không có tìm được bạn trai. Mỗi ngày đều đang nhìn Lâm Phạm cùng Hạ Uyển Thu tú ăn ái. trước kia hai người còn không có cùng một chỗ thời điểm dương tình còn có thể nói vài lời để lâm phàm cùng hạ uyển thu khắc chế một chút hiện tại hai người quan viên tuyên chân chính ở cùng một chỗ dương tình không thể nói nhiều một câu dù sao lâm phàm cùng hạ uyển thu là chân chính người yêu coi như truyền ra lời đồn cũng chẳng sợ hãi chính là này chó lương lực sát thương có chút lớn a bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 07 chương 189 lấy người yêu thân phận. Đến mặt hướng tất cả mọi người tại Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu quan viên tuyên về sau. Mỗi ngày tại Nguyệt Hoa công ty bên trong, khắp nơi đều có thể nhìn đến Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu bóng người. Sau đó, toàn bộ Nguyệt Hoa tập đoàn tất cả nhân viên đều đang ăn Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu thức ăn cho chó. Mà vào hôm nay, Nguyệt Hoa tập đoàn Nhận lấy thứ nhất tin tức nặng ký Phạm ca Chúng ta tiên kiếm kỳ hiệp truyện bị Trung Quốc truyền hình kim ung thưởng Đề danh ngày mai vừa vặn là Trung Quốc truyền hình kim ung tiết Là Trung Quốc văn học nghệ thuật Giới liên hợp Trung Quốc truyền hình nghệ thuật xa hiệp hội chủ sự cả nước Tính truyền hình nghệ thuật tổng hợp phần thưởng Đây là cấp quốc gia Truyền hình nghệ thuật trao giải Tiên kiếm kỳ hiệp truyện, Tinh Tinh Hoa Viên Khánh Dư Niên Còn có một số ưu tú phim truyền hình Đều bị để danh Phàm Ca Người đánh ra tới hai bộ phim truyền hình Đều đã bị quốc gia cho chú ý tới Mà lại Trung Quốc truyền hình Kim Ung Tiết Chính thức mời chúng ta nghệ sĩ của công ty Phàm Ca Hạ Uyển Thu Tô Tiểu Vũ Hứa Dương Lâm Tính Tính Trước đi tham gia nghi thức trao giải Còn muốn đi thảm đỏ Còn Muốn chụp ảnh cùng ký tên đây Lâm Thiển Vi nói ra Nàng là Lâm Phạm người đại diện Những chuyện này cũng đều là nàng phụ trách Lần này Nguyệt Hoa tập đoàn là chân chính phát hỏa, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện cùng Khánh Dư Niên Hai bộ ưu tú phim truyền hình đại họa đạt được quan phương coi trọng Mà xem như trong nước vô cùng đỉnh cấp kim ưng thưởng Vậy mà lại vào ngày mai chính thức bắt đầu nghi thức trao giải cách này tượng trưng cho đối các đại phim truyền hình cùng diễn viên khẳng định. Cũng tượng trưng lấy vinh diệu mỗi năm một lần Trung Quốc truyền hình Kim Ưng Tiết. Đem tại buổi tối ngày mai chính thức tổ chức Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu quan viên tuyên về sau. Trên Internet, cơ hồ không có bao nhiêu người phản đối. Trong mắt bọn hắn, Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu cũng là thích hợp nhất. Không người có thể lại thay thế có thể. Ngày mai mấy giờ. Còn có tương ứng quá trình cũng đều phát cho ta. Lâm phàm nói ra. Được rồi. Lâm Thiển Phi nhẹ gật đầu. Cùng một thời gian, Nguyệt Hoa tất cả mọi người cũng đều biết tin tức này. Hết thảy mọi người đều cảm nhận được một tia phấn chấn. Đây chính là Trung Quốc truyền hình kim ưng thưởng Trung Quốc phim truyền hình bên trong. Có đủ nhất quyền uy giải thưởng một trong có thể leo lên dạng này sân khấu Là tất cả mọi người vinh diệu Càng là một người nghệ sĩ vinh quang trời ạ Trung Quốc truyền hình Kim Ung Thường Đây chính là đại biểu cho ngành nghề thành tựu tối cao Phạm Ca viết ra kịch bản Đập phim truyền hình Bất luận là tiên kiếm kỳ hiệp truyện vẫn là Khánh Dư Niên đều đã bị đề danh Ngọa Tào đây cũng quá lợi hại đi Phàm ca cái này có thể là thật phát hỏa Đây vẫn chỉ là một năm độ phim truyền hình giải thưởng đề danh Trọng yếu nhất chính là Trung Quốc truyền hình Kim Ung Thường Có tốt nhất nghệ thuật biểu diễn nam nữ diễn viên Cùng lớn nhất nhân khí nam nữ diễn viên Nói không chừng Phàm ca có thể lấy được phần thưởng nếu như Phàm ca có thể trở thành tốt nhất nam diễn viên Đây chẳng phải là trở thành suốt đạo đến nay lớn nhất sắp trở thành tốt nhất nam diễn viên người tốt nhất nam diễn viên giải thưởng có thể là rất khó đến chỉ có bị quốc gia cùng người xem tán thành mới có thể trở thành tốt nhất nam diễn viên đến ngày thứ hai thời điểm lâm phàm nhìn lấy tại trước mặt hạ uyển thu có chút tâm động hôm nay hạ uyển thu mặt lấy lễ phục xã hội khí chất đặc biệt phá lệ xinh đẹp lâm phàm rực rỡ cười một tiếng nói thật là dễ nhìn hạ uyển thu khuôn mặt ửng đỏ đi thôi muốn đi tham gia buổi lễ long trọng lâm phàm nhẹ gật đầu ta nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày ta sẽ đi cùng ngươi phía trên thảm đỏ cùng một chỗ bị đông đảo truyền thông chụp ảnh cùng một chỗ tiếp nhận phỏng vấn cùng đi tham gia trung quốc truyền hình kim ưng tiết hạ uyển thu nhìn lấy lâm phàm cười nói tự nhiên nói không Là ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Có thể cùng với ngươi. Về sau tại trong vòng giải trí mặt. Ta thì người nào cũng không sợ một bên khác. Tô Tiểu Vũ cũng mặc lấy váy tới. Thân hình của nàng hết cực kỳ xinh đẹp. Ngoại trừ ngực nhỏ một chút. Địa phương khác đều rất xinh đẹp. Còn có lâm tính tính cùng hứa dương cũng đi cùng nhau. Được rồi. Sư phụ. Không tú ăn ấy. Các ngươi đi vào trước đi. Hôm nay ta muốn nhìn sư phụ cầm xuống trao giải tô tiểu vũ khua tay nắm tay nhỏ. Một mặt sáng vẻ tự tin. Lâm phàm cười cười. Nói. Kim ưng thưởng cùng phi thiên thưởng cũng trở thành Trung Quốc truyền hình xong mái trèo. cái trước đại biểu là ngành nghề thành tựu tối cao. Năm nay một năm có rất nhiều ưu tú phim truyền hình. Ta có thể bị đề danh cũng không tệ rồi. đoạt giải sự tình thì không suy tính tô tiểu vũ lắc đầu sư phụ tại tiểu vũ trong nội tâm ngươi chính là ưu tú nhất cái kia còn lại phim truyền hình sao có thể so ra mà vượt nhà ta sư phụ đâu lâm phàm lộ ra vẻ tươi cười đối với hắn mà nói có thể đoạt giải tự nhiên càng tốt hơn khánh dư niên cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyện kịch bản đều là hắn từng chữ từng chữ viết ra Nếu như có thể ở chỗ này lấy được phần thưởng chẳng khác nào đạt được tất cả mọi người tán đồng. Chỉ là muốn tại Trung Quốc truyền hình kim ưng tiết lên đến phần thưởng thật quá khó khăn. Dạng này khen thưởng nhất định phải là tất cả mọi người nhận đồng. Chỉ dựa vào thu thì suất thành tích như vậy còn chưa đủ. Có thể được phần thưởng tự nhiên càng tốt hơn, không thể được phần thưởng cũng không có cái gì tổn thất. 5 giờ chiều thảm đỏ cũng đã bắt đầu. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu đứng tại thảm đỏ bên ngoài. Lâm Phàm hít sâu một hơi, không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Hôm nay đem về vạn chúng chú mục, chỉ cần đi vào thảm đỏ, đem về bị vô số truyền thông điên cuồng chụp ảnh. Một ngày này, hắn đã chuẩn bị xong. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện thành công, đạt được rất nhiều người xem tán thành. Như vậy thì nhìn xem tiên kiếm kỳ hiệp truyện, đến tột cùng có thể hay không đạt được quan phương tán thành. Đi vào thảm đỏ người Có rất nhiều đại minh tinh Còn có đạo diễn Lô Bản Khai Có đại minh tinh Lâm Khả Hân Đại minh tinh Sở Giao Giao Còn có đủ loại ngôi sao cùng đạo diễn Chỉ có tránh thức người có thực lực Mới có thể tiến vào nơi này Nơi này Đại biểu cho toàn bộ trong nước tối cao phim truyền hình vinh diệu Nơi này càng thêm là thực lực biểu tượng Cũng là vinh diệu biểu tượng hôm nay kim ưng tiết chỉ có tránh thức người có thực lực mới có thể đến nơi đây nơi này chắc chắn bị toàn bộ trung quốc tất cả mọi người chú mục lâm phàm cùng hạ uyển thu đồng thời đi lên thảm đỏ rất tự nhiên lâm phàm sát hạ uyển thu tay trên mặt nụ cười đi hướng sân khấu trung ương đông đảo phen thét lên nhìn về phía lâm phàm cùng hạ uyển thu thần tượng của bọn hắn bọn họ nam thần lâm phàm Đến rồi còn có trong lòng bọn họ bên trong nữ thần. Cũng là lâm phàm bạn gái. Hạ Huyền Thu. Cũng sống vậy đến nơi này. Vô số ký giả truyền thông điên cuồng đè xuống cửa trước. Nếu như không phải nơi này bảo an vô cùng nghiêm khắc lời nói. Những ký giả này đều muốn xông đi lên. Trừ cách đó ra bên ngoài còn có vô số đám fan hâm mộ đang hoan hô Mà lại. Cùng một thời gian. Trên TV, trên Internet, đều tại đồng bộ trực tiếp làm Trung Quốc truyền hình kim ưng tiết. Cũng là vô cùng trọng yếu một ngày. Toàn bộ mạng lưới 28 cái bình đài. Còn có 12 truyền hình bình đài. Toàn diện trực tiếp nhìn lấy Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu ngọt như vậy đi cùng nhau. Người ở phun trào. Bốn phía chỉ có nhanh chóng cửa chớp tiếng vang lên. Đây là Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu quan viên tuyên về sau. Lần thứ nhất đi ra chỗ ngồi hoạt động Mà trận này hoạt động Hai người nắm tay cũng là lấy người yêu thân phận Đến mặt hướng tất cả mọi người Toàn bộ trên internet Đều bởi vì tình cảnh này Triệt triệt để để xôi trào bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không bảy chương 190 tô tiểu vũ cảm động khóc Đều là lâm phàm công lao lâm phàm Lâm phàm Lâm phàm trời ạ Lâm Phàm sao có thể đẹp trai như vậy ô, ô. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu rất ngọt a. Hai người bọn họ thật là người yêu Cùng một chỗ dáng vẻ xem ra thật hạnh phúc Ta giống như về tới tiên kiếm kỳ hiệp truyện truy phim thời gian bên trong Ngọt như vậy hai người Mời các ngươi tại chỗ viết hôn hôm nay thế nhưng là kim ưng tiết Phàm ca nhất định có thể lấy được phần thưởng tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cùng Khánh Dư Niên đẹp như thế Ta còn không tin phàm ca lấy không được phần thưởng. À, à, à. Lâm phàm cùng hạ Uyển thu giáp tay. Ngọt ngào ngọt vô số tiếng thép chói tai vang lên. Tại toàn bộ mạng lưới trực tiếp bình đài không bình luận phía trên đã sớm dày đặc không có bất kỳ cái gì khe hở. Đông đảo phen đã sớm toàn thân kích động. Hôm nay ở chỗ này, lại thấy được thần tượng của bọn hắn khi đi đến thảm đỏ trung ương lúc. lâm phàm nhìn về phía tại chỗ đông đảo ngôi sao cùng đạo diễn đều là mỉm cười hạ uyển thu khuôn mặt ửng đỏ cùng lâm phàm đứng chung một chỗ như là tạo thành đẹp nhất bức tranh tại chỗ rất nhiều diễn viên lâm phàm nhận biết cũng không nhiều thậm chí lâm phàm đều chưa từng gặp qua lâm khả hân bản nhân mặt đứng vững về sau còn chưa mở lời nói chuyện dưới đài liền đã tiếng vỗ tay như sấm động tại chỗ có rất nhiều diễn viên rất nhiều ngôi sao những người này mặc dù là ngôi sao nhưng bọn hắn cũng là truy tinh bình thường cũng sẽ truy phim đông đảo ngôi sao đều là tiên kiếm kỳ hiệp truyện phen cũng là lâm phàm phen những minh tinh này cũng còn biết lâm phàm là một cách đại sư cấp biên kịch viết ra kịch bản mỗi một bộ đều có thể đại hỏa trừ cách đó ra lâm phàm vẫn là một cách đại đạo diễn Lâm phàm đạo diễn đi ra tác phẩm, để đạo diễn lô bản khai đều cảm giác được nhìn mà than thở. Tại chỗ đông đảo nữ ngôi sao nhìn lấy lâm phàm ánh mắt đều rời không ra. Nhất là đại minh tinh lâm khả hân cùng sở giao giao, hai nữ sinh đều là bạn rất thân. Các nàng ngày bình thường cũng đã gặp rất nhiều đại minh tinh. Hôm nay cũng là các nàng lần thứ nhất tại hiện thực sinh hoạt bên trong nhìn đến lâm phàm, qua, giao giao. Lâm Phàm sao có thể đẹp trai như vậy? À, à, à. Lâm Khả Hân nhìn lấy Lâm Phàm, trong ánh mắt phảng phất tại phát sáng, có chút cuồng nhiệt. Khả Hân, ngươi thế nhưng là bắc ảnh hoa khôi. là như thế lửa đại minh tinh. Chú ý một chút hình tượng a. Tuy nhiên, Lâm Phàm thật là siêu cấp đẹp trai, sở giao giao cũng giống như vậy, trong ánh mắt có hưng phấn. Trước đó cũng nhìn qua Lâm Phàm tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Khi đó cảm thấy còn tốt. Nhưng là bây giờ nhìn thấy chân nhân. Lâm Phàm cực kỳ đẹp trai. Giao giao ta quyết định. Về sau ta chính là Lâm Phàm phen Lâm Khả Hân nói ra. Ta cũng là Lâm Phàm phen, ô ô, Lâm Phàm đều có bạn gái, chúng ta không có cơ hội. Sở giao giao nói ra. Lâm Phàm vừa mới xuất hiện, liền đã đem hai cái nữ hài tử cho mê hoặc. Lâm khả hân thế nhưng là lúc trước bắt ảnh hoa khôi. Không biết Bắc ảnh bên trong có bao nhiêu nam sinh truy nàng. Nàng cho tới bây giờ đều không có đá đáp ứng. Thậm chí đều không có như thế tán dương qua một cách nam sinh. Chủ yếu là lâm phàm quá đẹp rồi, nhìn không được a. Không chỉ là lâm khả hân cùng sở giao giao phàm hoa. Si, thì liền rất nhiều nữ ngôi sao cũng giống như nhau. A a a, lâm phàm thật rất đẹp. Đẹp trai nổ đẹp trai nổ Đẹp trai như vậy ngôi sao Chúng ta trong vòng giải trí giống như không ai có thể hơn được lâm phàm Mấu chốt là lâm phàm còn lợi hại như vậy Rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm Lại vẫn cứ phải dựa vào diễn kỹ Hại muốn là ta trẻ thêm vài tuổi nữa Lâm phàm nhất định là của ta Một số nữ ngôi sao đều là nhìn lấy lâm phàm Lộ ra nụ cười Kỳ thật nữ ngôi sao phản ứng cũng rất bình thường. người có thể suy nghĩ một chút hiện đại đám fan hâm mộ nhìn thấy các minh tinh là phản ứng gì. Đợi đến tất cả thảm đỏ đều kết thúc về sau, người chủ trì cũng bắt đầu hôm nay chính thức trao giải phân đoạn. Các vị, chúng ta kim ưng tiết là mỗi năm một lần lễ trao giải. Là trong nước lớn nhất trao giải buổi lễ long trọng. Tại nơi này có ưu tú diễn viên. Suốt chúng diễn kỹ. còn có rất lời hại đạo diễn cùng toàn bộ mạng lưới bình thường nhiệt liệt phim truyền hình hôm nay liền đến công bố cái thứ nhất giải thưởng tốt nhất nghệ thuật biểu diễn nữ diễn viên phần thưởng tô tiểu vũ nghe tới người chủ trì tuyên bố thời điểm tô tiểu vũ cũng là đi lên chính giữa sân khấu tất cả ốm kính đều tập trung tại tô tiểu vũ trên thân tô tiểu vũ trước kia tuy nhiên cũng diễn rất nhiều kịch Có thể nàng còn chưa từng có cầm tới qua dạng này giải thưởng. Hôm nay, nàng làm được. Tô Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm phàm, môi đỏ nhấp nhẹ, có chút vui vẻ. Nhìn, sư phụ, nàng nỗ lực một chút. Cũng là ưu tú như vậy tốt nhất nghệ thuật biểu diễn nữ diễn viên phần thưởng Chủ yếu là liên quan tới Tô Tiểu Vũ diễn kỹ. Chủ trì thanh âm của người vang lên. thu hoạch được trung quốc truyền hình kim ưng tiết tốt nhất nghệ thuật biểu diễn nữ diễn viên phần thưởng chính là tô tiểu vũ nàng tại khánh dư niên đóng vai hải đường đó đó tinh xảo rung động lòng người diễn kỹ đạt được vô số người tốt bình luận tại tiên kiếm kỳ hiệp truyện bên trong vai diễn lâm nguyệt như triển lãm xảy ra điều gì gọi là chân chính diễn kỹ nàng đáng giá đảm nhiệm cách này giải thưởng Để cho chúng ta cùng một chỗ chúc mừng Tô Tiểu Vũ cùng một thời gian Không khí hiện trường đều đã nổ tung Tô Tiểu Vũ đứng ở hội trường Trung ương, Tô Tiểu Vũ đám fan hâm mộ toàn bộ đều đang hoan hô Hạ uyển Thu, Lâm Tính Tính, Hứa Dương đều là tại gích động vỗ tay Cách này giải thưởng cho Tô Tiểu Vũ là thích hợp nhất Nàng thời gian dài như vậy nỗ lực đáng giá cách này một cái giải thưởng Lâm Phàm cũng là rực rỡ cười một tiếng. Tô Tiểu Vũ bình thường tại đoàn làm phim bên trong nỗ lực. Là tất cả mọi người có thể nhìn đến. Tại đông đảo tiếng vỗ tay phía dưới, tại trong ngọn đèn Tô Tiểu Vũ, đôi mắt đẹp của nàng đỏ lên. Tô Tiểu Vũ trong nhà cũng không thiếu tiền, nàng tại sao lại muốn tới làm ngôi sao? Nàng ra thích quay phim, ra thích làm một tên diễn viên. Nàng muốn hướng trong nhà mặt những cái kia thân thích chứng minh chính mình. Không có người thân giúp đỡ. Nàng một mình ở bên ngoài dốc sức làm. Một dạng có thể rất tuyệt. Nàng chưa từng có lấy được phần thưởng. Cùng hạ Uyển thu cùng một chỗ thời điểm, dường như tất cả quang hoàn đều tại hạ Uyển thu trên thân. Hôm nay, nàng đạt được tất cả mọi người tán đồng. Bình thường đáng yêu tô tiểu vũ, hôm nay lại là lộ ra rất ngọt nụ cười. Nàng ngày bình thường rất ngốc manh thế nhưng là thông minh nhất nữ sinh cũng giống nhau là nàng Người chủ chỉ nhìn về phía Tô Tiểu Vũ Mỉm cười nói Tô Tiểu Vũ Đây là ngươi làm nghệ sĩ đến nay Lần thứ nhất đạt được sáng này giải thưởng Xin hỏi ngươi bây giờ có cảm tưởng gì sao Tô Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm phàm Nhạt nhạt một cười Nàng che ngực đối với lâm phàm phương hướng Hơi hơi cúi đầu. Toàn trường tất cả mọi người đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. liền người chủ trì đều là có chút ánh mắt đờ đẫn. Qua rất lâu. Tô Tiểu Vũ nhìn lấy lâm phàm. Cười nói. Mọi người nhất định đều biết. Ta ngày bình thường thích gọi lâm phàm sư phụ. Bởi vì. Hắn thật là sư phụ của ta. Thời điểm trước kia. Ta diễn ký còn không có tốt như vậy. Tại biểu diễn Khánh Dư Niên thời điểm, cuối cùng sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Là Lâm Phàm vẫn luôn đang khích lệ ta, ủng hộ ta, dạy ta, đang diễn tiên kiếm kỳ hiệp truyện thời điểm. Áp lực của ta rất lớn, ta sợ ta diễn không tốt Lâm Nguyệt như nhân vật này. Là Lâm Phàm mỗi ngày bồi tiếp ta thức đêm nhìn kịch bản, cùng một chỗ cùng ta diễn xuất. Lúc này mới có thể bày biện ra một bộ như thế tác phẩm hoàn mỹ. Cùng người khác so. Ký xảo của ta hoàn toàn chính xác không tốt. Thế nhưng là ta đang cố gắng. Vẫn luôn đang cố gắng. Muốn đuổi kịp huyền thu tỷ tỷ bước chân. Ta chưa từng có nghĩ tới ta có một ngày sẽ có thể đoạt giải. Trước kia ta vẫn cảm thấy. Chính mình chỉ là một cái con vịt xấu xí. Thế nhưng là từ khi gặp phải lâm phàm về sau. Là hắn cải biến nhân sinh của ta. Cải biến chính ta. Ta có thể đoạt giải cũng đều là bởi vì Lâm Phạm. Hôm nay, ta muốn mượn cơ hội này, hướng Lâm Phàm nói một tiếng cảm ơn ngươi. Tô Tiểu Vũ sực sỡ cười một tiếng, nước mắt đã mơ hồ khuôn mặt. Nàng ngày bình thường rất đáng yêu, thế nhưng là cũng có sáng này nhô nhược một mặt. Nàng tại cầm tới phần thưởng về sau, tại ánh mắt của mọi người dưới yên lặng đi xuống. Nàng có thể có sáng này một cái sư phụ thật tốt a Làm Tô Tiểu Vũ đi xuống thời điểm toàn trường ánh mắt mọi người Một lần nữa bình tĩnh cháy tại lâm phàm trên thân Đông đảo nữ sinh ánh mắt bên trong đều có nồng đậm không thể tin Các nàng cũng biết Tô Tiểu Vũ tiến bộ lớn vô cùng Có thể không nghĩ tới Đây hết thầy Vậy mà lại cùng lâm phàm có quan hệ Chính là bởi vì lâm phàm Mới chế tạo ra hai bộ kinh điển phim truyền hình chính là bởi vì Lâm Phàm Tô Tiểu Vũ mới có thể có lớn như vậy đề cao. Lâm Phàm quả thực tựa như là thần một dạng hắn sáng tạo ra hoa hạ lịch sử phía trên hai bộ kinh điển phim truyền hình. Càng đem tiên kiếm kỳ hiệp truyện, dẫn tới cao độ toàn mới mà sau lưng đây hết thảy. lại cùng Lâm Phàm đều thoát, không ra quan hệ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không bảy chương 191 kim ưng thưởng hàng năm phim truyền hình. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện Lâm Phàm nhìn về phía Tô Tiểu Vũ, cười nói: "Tiểu Vũ, có thể có hôm nay đều là ngươi nỗ lực thành quả, ta cũng vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Ngươi làm được." Một bên Tô Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng, mặc kệ Dù sao sư phụ hay nhất. Không có sư phụ nào có hôm nay ta. Đến đón lấy liền muốn nhìn sư phụ cầm lớn phần thưởng mà tại tuyên bố xong cái thứ nhất giải thưởng thời điểm. Ngay sau đó là tuyên bố cái thứ hai giải thưởng. Tốt nhất nghệ thuật biểu diễn nam diễn viên. Là hứa dương. Về sau là cái thứ ba giải thưởng. Cũng là nơi này màn kịch quan trọng. Lớn nhất nhân khí nữ diễn viên ốm kính. như ngừng lại hai nữ sinh trên thân, Hạ Uyển Thu, Lâm Khả Hân, hai nữ sinh đều là phi thường xinh đẹp, nhan trị rất cao, nhân khí cũng khá cao. Các vị, năm nay Kim Ung thưởng lớn nhất nhân khí nữ diễn viên tên là Hạ Uyển Thu nàng bộ thứ nhất cảm tình hí Khánh Dư Niên, để tất cả người xem đều nhớ kỹ nàng. Mà nàng bộ thứ hai cảm tình hí Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện càng là đi hướng đỉnh phong. triệu linh nhi nhân vật này đã trở thành bao nhiêu tuổi trẻ người cảm nhận bên trong nữ thần cho nên lớn nhất nhân khí nữ diễn viên tên thuộc về hạ uyển thu không còn gì khác chủ trì thanh âm của người vang lên toàn trường lại lần nữa gieo hò hạ uyển thu đi lên đài lính thưởng lộ ra một tia nụ cười sán lạn ta có thể cầm tới cái này khen thưởng không chỉ là cố gắng của ta Là chúng ta đoàn làm phim tất cả mọi người nỗ lực Là mọi người cùng nhau nỗ lực thành quả Ở chỗ này ta cũng muốn đặc biệt cảm tạ một người Người ta thích Cũng là bạn trai của ta, Lâm Phàm Làm hạ Uyển thu nói ra câu nói này Thời điểm toàn bộ phòng trực tiếp chân chính nổ tung Còn có dưới đài tất cả đám phen hâm mộ Còn có một số ngôi sao càng là nhọn kêu lên Hứa dương nhiên lặng nhìn lấy tình cảnh này Vỗ vỗ tay, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Tô tiểu vũ cũng sống như vậy, cười rất ngọt. Hạ uyển thu tại nói cho toàn bộ thế giới người. Nàng ra thích người, là lâm phàm. Bạn trai của nàng, cũng là lâm phàm. Khóc khóc, thu thu chính miệng thừa nhận, hâm mộ. Nơi nào có như thế nhét thức ăn cho chó. Thức ăn cho chó hôm nay lại nhét no bụng á đáng giận Ta liền đến nhìn cách trao giải buổi lễ long trọng. cái này cũng có thể bị nhét thức ăn cho chó cái này không khoa học thật hâm mộ lâm phàm. Hạ uyển thu xinh đẹp như vậy. muốn ta là lâm phàm. cả một đời ôm lấy nàng dâu không ra khỏi cửa ha <cười> ha. sau một hồi lâu tiếng thét chói tai rốt cuộc dần dần lắng xuống. Hạ uyển thu đôi mắt đẹp nhìn lấy lâm phàm, gương mặt ửng đỏ. không có lâm phàm, liền sẽ không có hôm nay ta. lâm phàm cùng ta sơ chung thời điểm. Cũng là ngồi cùng bàn chúng ta cùng nhau lớn lên Cùng tiến lên học Cùng một chỗ trở nên thành thục Cùng đi đến bây giờ Ta theo cực kỳ lâu trước kia Một mực ra thích người Cũng là lâm phàm Hiện tại Có hắn tại bên cạnh ta Ta mới có thể trong lòng không suy nghĩ Bất cứ chuyện gì khác đi diễn xuất Một bộ bộ tốt tác phẩm Có hắn tại chính là ta may mắn lớn nhất hạ uyển thu nói những lời này thật sâu khắc ở lâm phàm trong lòng lâm phàm cũng đứng lên đi tới trên đài nhẹ nhàng cho hạ uyển thu một cách ôm ập nào có như thế biết nói chuyện bạn gái a lâm phàm thở dài một tiếng cuộc sống sau này chỉ sợ là mỗi ngày đều phải nhẫn nại. hắn khả năng thật chịu không được xinh đẹp như vậy meo meo vạn nhất ngày nào thật nhìn không được thế nhưng là không có kết hôn lại còn không thể thật phát sinh loại sự tình này Tại không có nói bạn gái thời điểm, Lâm Phàm còn cảm thấy tương đối thống khổ. Bây giờ nói bạn gái về sau, ngược lại thống khổ hơn. meo meo tốt như vậy, lớn lên xinh đẹp như vậy, mỗi ngày sẽ nói nhiều như vậy tình thoại đổi ai có thể đứng vững. Hơi không cẩn thận, liền bị nàng dâu trêu chọc đến. Lâm Phàm cho Hạ Uyển Thu một cách ôm ập về sau, mang theo Hạ Uyển Thu cùng một chỗ về tới trên chỗ ngồi. Hai người... nắm tay lẫn nhau nhìn về phía đối phương rất ngọt a khóc tại sao có thể có ngọt như vậy ái tình lâm phàm cùng hạ uyển thu cái gì thời điểm mới kết hôn a ta liền biết hạ uyển thu tại trước đây thật lâu thì ta thích lâm phàm không phải vậy nhất định sẽ hôn môi ghịch moa nó ta cũng muốn có lâm phàm đẹp trai như vậy bạn trai chỉ là nhìn đến lâm phàm dáng vẻ Ta đều muốn đi nhà cầu, Tại ban hết khen thưởng về sau, người chủ trì cũng là nở một nụ cười. Tiếp đó, chúng ta thì không đồng nhất vừa ban hành giải thưởng. Bởi vì tiếp xuống giải thưởng đều là thuộc về một người. Năm nay niên kỷ độ phim truyền hình. Sau cùng bình chọn kết quả đã trong tay ta. Chỉ có nhận đến vô số người xem tán thành. Còn có quan phương công nhận phim truyền hình. Mới có thể trở thành hàng năm phim truyền hình. Hàng năm phim truyền hình Cũng không đơn thuần là nhìn lấy một bộ phim truyền hình nhiệt độ Càng phải nhìn giá trị của nó dẫn hướng Đối với xã hội tác dụng Cùng đối toàn bộ thời đại sức ảnh hưởng Người chủ trì nói ra Làm người chủ trì sau khi nói xong có rất nhiều người đều bắt đầu nghị luận Dù sao Khánh Dư Niên cùng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Chuyện đều đã nổi giận Nhưng là đừng quên Tinh Tinh Hoa Viên Cũng phá vỡ toàn bộ mạng lưới thu thị xuất ghi chép. Lâm Khả Hân vai chính phim truyền hình. Vẫn là đại họa. Mà lại Kim ưng thưởng bình chọn chính là một năm phim truyền hình mới có thể trở thành hàng năm phim truyền hình. Một năm này bên trong. Cũng có rất nhiều ưu tú tác phẩm. Phát xương tích cực năng lượng. Phát xương Trung Hoa truyền thống văn hóa. Cũng có được không nhỏ sức ảnh hưởng. Tuy nhiên Thu Thị Xuất không có tiên kiếm kỳ hiệp truyện phổ biến. Nhưng là hàng năm Kim Cung thưởng đối với hàng năm phim truyền hình bình chọn. Đều rất ít bình chọn qua nóng bỏng nhất cái kia bộ phim truyền hình. Bởi vậy bất luận cái gì một bộ phim truyền hình cũng có thể trở thành hàng năm phim truyền hình. cái này sẽ là quan phương đối bộ này phim truyền hình tán đồng. Cũng sẽ là một bộ phim truyền hình có thể có được tối cao vinh diệu ta cảm thấy tinh tinh hoa viên nói không chừng có cơ hội. Không. Ta cảm thấy là đầu năm nay đập một bộ phim truyền hình. Gọi là báo tuyết đột kích đội. Vô cùng tích cực năng lượng. Mà lại quay chụp cùng quốc gia chúng ta cùng một nhịp thở. Ngay lúc đó nhiệt độ cũng không tệ. Còn có một bộ phim truyền hình. Là Lão Hí Cốt Nhóm Đập. Gọi là Đại Quốc 1949. Cũng là vô cùng tốt. Các ngươi quên rồi sao? Năm nay còn có một bộ phim truyền hình cũng rất hỏa. Có người phục chế tứ đại hiệp tác tam quốc diễn nghĩa. Đạt được sống khắp tốt bình luận. Ta nhớ được đầu năm thời điểm. Bộ này phim truyền hình thì đã được đến rất nhiều giải thưởng. Dạng này một nhìn. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện muốn bình chọn phía trên sẽ rất khó. Tuy nhiên thu thị suất cao. Nhưng là ai biết quan phương là làm sao đánh giá đây này tại mọi người đều nghi hoặc cùng đoán thời điểm. Người chủ trì. Mở miệng nói chuyện. Hai nghìn không trăm hai mươi năm bên trong. Xuất hiện rất nhiều ưu tú phim truyền hình. Mỗi một bộ phim truyền hình. Đều thu được rất nhiều người xem tốt bình luận. Nhưng là. Có một bộ phim truyền hình. Nó phá vỡ toàn bộ hoa hạ lịch sử phía trên gần 30 năm thu thì xuất bộ này phim truyền hình phối âm, đạo diễn, chế tác, nội dung cốt truyện, đối người xem giá trị dẫn hướng, phản ứng ra tới nhân sinh triết lý. Đều đến trình độ đăng phong tạo cực bộ này phim truyền hình diễn viên đội hình cũng mười phần hào hoa. Chính là bởi vì tất cả mọi người cùng một chỗ nỗ lực mới có sáng này một bộ phim truyền hình. Hiện tại, ta chính thức tuyên bố căn cứ Kim Ung thưởng Bình chọn kết quả. 2020 năm, hàng năm phim truyền hình tên là Tiên kiếm kỳ hiệp truyện bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 07 chương 192 toàn trường xung động. Nội địa được hoan nghênh nhất nam diễn viên lấy được giải thưởng người. Lâm Phàm làm tuyên bố trong nháy mắt. Toàn bộ trực tiếp bình đài không bình luận đều triệt để nổ. Hiện trường cũng là vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Kim ung thưởng hàng năm phim truyền hình. Chính là lâm phàm đạo diễn tiên kiếm kỳ hiệp truyện lâm phàm bộ này phim truyền hình. Đạt được quan phương tối cao đánh giá cùng cao nhất tán thành tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Có thể nói là chân chính lấy được phần thưởng người chủ trì tiếp tục nói. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ này phim truyền hình. Có phi thường hoàn mỹ kịch bản. Mà bộ này phim truyền hình chủ đề là số mệnh, cũng là trong nước bộ thứ nhất đi hướng đỉnh phong tiên hiệp phim, khai sáng tiên hiệp loại phim truyền hình khơi dòng. Phim truyền hình bên trong mỗi một cái nhân vật, đều là có máu có thịt, vô cùng lập thể. Dạng này một bộ phim truyền hình, thu thị suất cao đến 7.53%, trở thành một bộ chân chính kinh điển mãnh liệt dạng này một bộ kinh điển tác phẩm. nó kịch bản là từ lâm phàm viết bộ này phim truyền hình đạo diễn cũng là lâm phàm tới đảm nhiệm thậm chí ngay cả bộ này phim truyền hình bên trong nam chính cũng là lâm phàm có thể nói bộ này phim truyền hình thành công không thể rời bỏ lâm phàm người chủ trì tiếng nói hạ xuống xong phòng trực tiếp không bình luận còn có nguyệt hoa tập đoàn tất cả công tác nhân viên cùng hiện trường đều bảo phát ra thật lâu không thôi tiếng vỗ tay. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện lấy được phần thưởng, đạt được công nhận của tất cả mọi người mà lại quan phương cho Lâm Phàm cực cao đánh giá. Có thể nói, không có Lâm Phàm, liền không có tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ này phim truyền hình 666666. Phàm ca cũng quá mạnh. tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ này phim truyền hình vậy mà thật lấy được phần thưởng đó còn cần phải nói cũng không nhìn phàm ca là ai hắn nhưng là công ty của chúng ta thiên tài đạo diễn vẫn là một cái đại sư cấp biên kịch ta đã sợ ngây người phàm ca cũng quá lời hại hắn đập phim truyền hình mỗi một bộ đều nổi giận hiện tại tiên kiếm kỳ hiệp truyện còn lấy được thành tích như vậy ha ha Ta lúc ấy nói Lâm phàm viết kịch bản nhất định sẽ đại họa. Lúc đó phía ngoài giải trí công ty còn cũng không coi trọng. Hiện tại Lâm phàm hướng chỗ có người chứng minh một việc. Hắn viết kịch bản. Không ai có thể siêu việt đoạt giải cao minh phần thưởng. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện là hàng năm phim truyền hình vô số đám fan hâm mộ đều vô cùng hưng phấn. Cùng một thời gian tại giải trí công ty bên trong đều là đưa tới sóng to gió lớn. các đại đạo diễn, còn có các đại giải trí công ty ào ào chấn động. Trời ạ, thật lấy được phần thưởng. Lâm Phàm thế nhưng là một cái chân chính đạo diễn thiên tài. Hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Hai bộ phim truyền hình đều lớn như vậy lửa. Quá bội phục Lâm Phàm, vừa mới xuất đạo không đến bao lâu, hai bộ phim truyền hình đều lấy được thành tích như vậy. Lâm Phàm thật sự là nhân sinh bên thắng a. hắn không chỉ có lấy được phần thưởng, còn có một cách như thế bạn gái xinh đẹp, đổi người nào người nào không hâm mộ á nhanh nhanh nhanh, lập tức tìm tới lâm Phàm phương thức liên lạc, chờ hắn sau khi hết bận, thì lập tức đi liên hệ lâm Phàm không so đo giá cả, mời lâm Phàm đến đạo diễn chúng ta cách này một bộ phim truyền hình, lâm Phàm nhân tài như vậy có thể là không thể bỏ qua a. để hắn đến chúng ta phim truyền hình đảm nhiệm diễn viên chính đi cho công nghiệp cao nhất các Mời lâm phàm giúp chúng ta viết một cái phim vốn cũng là tốt lâm phàm cái gì thời điểm liền đi viết mới kịch bản a chờ mong chờ mong đến hôm nay các đại giải trí công ty rốt cuộc đều phát hiện lâm phàm giá trị bọn họ trước đó có người không tin lâm phàm cũng không tin tiên kiếm kỳ hiệp truyện có thể đại hỏa hôm nay Khi bọn hắn nhìn đến bày tại sự thật trước mắt lúc, mới hiểu được chính mình cùng lâm phàm trinh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Mọi người cũng không khỏi nghĩ đến đã từng vẽ tranh mọi người, Van Vô. Tại Van Vô khi còn sống, hắn họ được xưng là đồ bỏ đi, không có người mua sắm. Ngay lúc đó thế giới, không có có bất cứ người nào có thể lý giải Van Vô. Trong mắt bọn hắn, Van Vô cũng là một cái kẻ ngu. Đợi đến Van Vô sau khi qua đời, người đời sau nhóm mới dần dần phát hiện Van Vô mỗi một bộ vẽ giá trị. Người đời sau mới biết được, nguyên lai Van Vô là như vậy một thiên tài. Người khác cười ta quá điên khùng, ta cười người khác nhìn không thấu. Hôm nay Lâm Phàm cũng là giống nhau như đúc. Tại tất cả mọi người không coi trọng. Liền nhà đầu tư cũng không coi trọng tình huống dưới. Lâm Phạm nhịp thiên cải mệnh. Đã sáng tạo ra một cây hoa hạ trong lịch sử kinh điển phim truyền hình toàn bộ mạng lưới đại họa. Thu thị xuất đột phá lịch sử ghi chép hiện tại bộ này phim truyền hình còn trở thành hàng năm phim truyền hình. Lấy được trong nước phim truyền hình cấp bậc cao nhất giải thưởng những thứ này giải trí công ty cũng đều không phải người ngu. Bọn họ trước đó căn bản không có phát hiện tiên kiếm kỳ hiệp truyện lửa địa phương. Đó là bởi vì bọn họ xem không hiểu. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch, Lâm Phàm là một người mới, càng là làng giải trí thiên tài từ hôm nay trở đi. Lâm Phàm viết mỗi một bộ kịch vốn, đạo diễn mỗi một bộ kịch đều sẽ có liên tục không ngừng đầu tư, cũng sẽ có vô số giải trí công ty muốn mua Lâm Phàm mỗi một cái kịch bản bản quyền, bởi vì hắn là Lâm Phàm, là trong nước bao nhiêu kim bài biên kịch kính ngưỡng nhân vật. Trong nước vô số đạo diễn cũng đều kính nể lâm phàm. Trong nước đông đảo diễn viên cũng đều la thích lâm phàm. Dạng này một nhân vật thiên tài. Đáng giá tất cả mọi người đi lôi kéo lâm phàm tuy nhiên còn không có làm đến hoa hạ trong lịch sử chân chính ngôi sao lớn. Nhưng lâm phàm tại trái tim tất cả mọi người mục đích bên trong. Đã có dạng này địa vị không biết có bao nhiêu giải trí công ty. Đều hâm mộ nguyệt hoa có lâm phàm nhân tài như vậy. cùng một thời gian lâm khả hân cũng động tâm tư nàng còn không có ký kết bất luận cái gì một nhà giải trí công ty nhưng nàng duy chỉ có muốn trở thành lâm phàm dưới cờ nghệ sĩ nàng cảm thấy tại lâm phàm bên người tương lai của nàng sẽ càng thêm ánh sáng cho dù là ngã vào tiền nàng đều muốn đánh dấu lâm phàm bên người hoa hạ đã từng số một nữ nghệ sĩ bắc ảnh hoa khôi lâm khả hân đã động tâm tư như vậy nếu như lâm phàm không phải đã có bạn gái như vậy lâm khả hân rất có thể sẽ đi chủ động truy cầu lâm phàm đẹp trai như vậy người nhân phẩm còn như thế tốt lại có bao nhiêu nữ sinh không thích đâu tất cả mọi người tại vì lâm phàm vỗ tay hạ uyển thu đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm phàm lộ ra nụ cười hạnh phúc có thể có hôm nay đây hết thảy cũng đều là lâm phàm nên được lâm phàm đi tại sân khấu trung ương Vừa định nói chuyện Người chủ trì lại lộ ra vẻ mỉm cười Lâm phàm tiên sinh trước không nên gấp gáp Giải thưởng còn không có ban phát hoàn tất Hiện tại ta tuyên bố tiếp xuống giải thưởng hàng năm phim truyền hình đề danh khánh dư niên thổ nhất dân mạng tôn sùng phim truyền hình tiên kiếm kỳ hiệp truyện phim truyền hình ca khúc lưu dị phần thưởng lâm phàm nhất niệm cả đời nội địa lớn nhất tiềm chất tân nhân lấy được giải thưởng người lâm phàm tốt nhất nghệ thuật biểu diễn nam diễn viên đề danh lâm phàm tất cả người xem đều đã sợ ngây người tại chỗ tất cả diễn viên đều cảm nhận được rung động Liên Nguyệt Hoa Đông Đảo công tác nhân viên, Lý Tổng cũng cảm nhận được một số chấn kinh. Tô Tiểu Vũ, Hứa Dương, Lâm Tính Tính, Hạ uyển Thu không thể tin nhìn trước mắt đây hết thảy. Hôm nay lễ trao giải. Dường như giống như là vì Lâm phàm mà tồn tại cho đến bây giờ. Đã hết thảy cho Lâm phàm ban bố 16 cái giải thưởng rã giá 16 cái giải thưởng trong đó có chút giải thưởng có thể bị đề danh. cũng đủ rồi chứng minh đối lâm phàm tán thành người chủ trì còn tài thao thao bất tuyệt tất cả mọi người đã sợ ngây người cái này còn chưa kết thúc sao đều đã 16 cái giải thưởng vậy mà còn chưa kết thúc lâm phàm cầm tới phần thưởng rất rất nhiều hôm nay kim ưng thưởng nhân vật chính không là người khác chính là lâm phàm thì liền phòng trực tiếp đám fan hâm mộ đều là có chút mộng bức Thần tượng của bọn hắn Lâm phàm đã vậy còn quá ưu tú người chủ trì cười nói. Nhìn về phía Lâm phàm hiện tại, chúng ta tới tuyên bố hôm nay thứ 17 cái giải thưởng. Cũng là trọng yếu nhất giải thưởng trong nước kim ưng thưởng thứ 21 giới đại hội. Lớn nhất nhân khí nam diễn viên. Đồng sản cũng là nội địa được hoan nghênh nhất nam diễn viên lấy được giải thưởng người. Lâm Phàm bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt không 07 chương 193 làm sao có thể như thế tú ăn á canh thứ nhất cầu đặt mua toàn trường tiếng hoan hô vang lên. Tại chỗ tất cả ngôi sao lớn đều đứng lên vì Lâm Phàm vỗ tay. Lâm Phàm là nội địa được hoan nghênh nhất nam diễn viên. Cũng chính bởi vì Lâm Phàm mới đã sáng tạo ra như thế một bộ kinh điển mãnh liệt có thể cầm tới cái này phần thưởng. Ta rất vinh hạnh. Cách này giải thưởng cũng là chúng ta đoàn làm phim tất cả mọi người cùng một chỗ nỗ lực kết quả. Lâm phàm cười một tiếng cầm lấy cút đi xuống, ngồi xuống hạ quyển thu bên người. Mà phòng trực tiếp trước mặt người xem cũng là triệt triệt để để chấn kinh. Thứ 21 giới kim ưng thưởng. Làm trong nước có đủ nhất quyền uy kim ưng tiết. Nhân vật chính của hôm nay là Lâm phàm tại ban bố hết giải thưởng về sau. Toàn bộ phòng trực tiếp nhiệt độ cùng nhân khí. Lại lần nữa tăng lên. 6 triệu .666 666.6666. Lâm Phàm cũng quá lợi hại. Hắn đã là nội địa tốt nhất nam diễn viên đó là Dĩ Nhiên. Phạm ca xứng với xưng Hô thế này. Hắn đập phim truyền hình cũng thật sự là quá tốt nhìn Lâm Phàm tốt khiêm tốn. Người lại lớn lên đẹp trai như vậy. Rất thích ăn Ai, đáng tiếc đẹp trai như vậy Lâm Phàm đã có bạn gái, khóc. Không ai từng nghĩ tới Lâm Phàm hết thảy sẽ cầm tới 17 cái giải thưởng. Dạng này khen thưởng giống như là toàn bộ kim ưng tiết đều là vì Lâm Phàm mà mở. Bốn phía le trên màn hình là Lâm Phàm ảnh chụp. Người chủ trì sục sôi thanh âm, vẫn tại giới thiệu Lâm Phàm là thế nào đi đập tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Nguyên một đám thuộc về Lâm Phàm ảnh chụp. Xuất hiện ở khác biệt le đại bình phong phía trên. Pháo hoa tràn ngập đằng không mà lên. Vô số khói lửa chiếu sáng bầu trời. Lâm Phàm tên cũng lưu tại thứ 21 giới kim ung thưởng ấm ký phía trên. Kim quang lóng lánh, vô số ánh đèn vẩy vào Lâm Phàm trên thân. Lâm Phàm Cũng là giới này kim ung thưởng nhân vật chính tại kim ưng thưởng kết thúc về sau. Các đại giải trí công ty. đều là ảo ảo đối Lâm Phàm động mời chào tâm tư, giống Lâm Phàm ưu tú như vậy người cũng quá hiếm thấy. Đến công ty thời điểm Lâm Phàm đem cúc để xuống, đối với hắn mà nói có thể có được phần thưởng cũng là một loại tán thành. Chính tại lúc nghỉ ngơi Lâm Thiển Phi đi đến, Phàm Ca có một nhà giải trí công ty liên hệ ngươi, muốn hoa tám ngàn một tập giá cả, nhờ ngươi giúp đỡ đi viết một bộ kịch bản. Bất luận là cái gì kịch bản bọn họ đều muốn. Chỉ cần là ngươi viết là được rồi. Lâm Thiển Vi nhìn lấy Lâm Phàm Tạm thời không tiếp. Lâm Phàm nói ra. Gần nhất trong khoảng thời gian này đối Lâm Phàm mà nói đều tương đối bận rộn. Quay chụp phim truyền hình còn muốn truy nàng dâu gần nhất còn ra một trận tai nạn xe cổ từ bệnh viện xuất viện. Đừng nói là 800 ngàn một tập liền xem như một triệu một tập. Lâm Phàm cũng sẽ không đi đón kịch bản. Hắn tại viết ra mới kịch bản về sau còn có thể đi suy tính một chút. Được rồi. Lâm Thiển Vi trong nội tâm có chút chấn kinh. Lão bản của nàng Lâm Phàm luôn luôn như thế không giống bình thường. Đương nhiên Lâm Thiển Vi cũng sẽ không đi nói cái gì. trăm ngàn một tập giá cả. Nếu như muốn đập 46 tập. Cái kia hết thầy có thể bán đi 36,8 triệu. Đã có giải trí công ty nguyện ý xuất ra 36,8 triệu giá tiền đến mua Lâm Phàm kịch bản nhưng là Lâm Phàm cự tuyệt 36,8 triệu đã là tuyệt đối giá trên trời nhưng là Lâm Phàm vẫn lựa chọn cự tuyệt đơn giản là hắn hiện tại tạm thời còn không có muốn viết kịch bản mới ý nghĩ viết 46 tập kịch bản cũng cần hoa thời gian nhất định xin lỗi Phàm ca nói tạm thời không tiếp mới kịch bản Lâm Thiển Vi tại điện thoại bên trong đáp lại nói Ai nhỉ? Ngươi xem chúng ta còn có thể tăng giá nữa Nhìn xem Lâm Phạm có thể hay không suy nghĩ thêm một chút Hiện tại một cái tốt kịch bản Đối khắp cả công ty đều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng Giải trí công ty mở miệng nói ra Vô cùng xin lỗi Lâm Thiển Vi ngay sau đó thì cúp điện thoại Trong khoảng thời gian này nàng thân là lâm phàm người đại diện cũng là bề bổn trên cơ bản mỗi ngày đều có bận biểu không xong công tác nhất là tại tham gia kim ung thưởng kết thúc về sau lâm phàm nhiệt độ biến đến cao hơn các đại giải trí công ty đều muốn lôi kéo lâm phàm đến mức trong khoảng thời gian này lâm thiển vi mỗi ngày đều muốn tiếp rất nhiều điện thoại qua hồi lâu sau lâm thiển vi lại đi tới lâm phàm trước mặt phàm ca Có một nhà giải trí công ty. Muốn mấy người biểu diễn mới nhất phim truyền hình Mỹ lạc truyền kỳ. Nghe nói cát xê ra giá rất cao. Nguyện ý mở ra 18 triệu cát xê. Lâm phàm mỉm cười. Nhìn về phía Lâm thiện Vi. Nói ra. Những chuyện này cùng hoạt động thì đều giúp ta cử đi. Có người muốn mua hai bộ phim truyền hình bản quyền có thể đáp ứng. Còn lại bất luận cái gì thương diễn. Hoạt động. Quảng cáo, kịch bản, đều có thể cử rơi. Lâm Thiển Vi gật đầu, được rồi. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ như vậy. Tại trước kia thời điểm, một người nghệ sĩ phát hỏa thời điểm là phi thường bận rộn. Cơ hồ không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Mà lại những thứ này nghệ sĩ cũng sẽ sử dụng nhân khí cùng nhiệt độ đến điên cuồng đúng cơm kiếm tiền. Nhưng là Lâm phàm cùng những thứ này nghệ sĩ hoàn toàn không giống. Cho tới hôm nay, Lâm Thiển Vi còn không biết rõ là vì cái gì. Nàng chỉ biết là Lâm Phàm rất lợi hại. Rất có tiền. Vẫn là một cái ngôi sao lớn. Người cũng lớn đến siêu cấp đẹp trai cái chủng loại kia. Đến mức Lâm Phàm không tiếp đại sứ hình tượng, không tiếp quảng cáo, công ty cũng sẽ không hạn chế Lâm Phàm Nói cách khác, Lâm Phàm hoàn toàn là tự do. meo meo hạ uyển thu không biết cái gì thời điểm đã đứng ở cửa nàng dâu thế nào lâm phàm cười một tiếng đứng lên nghe được lâm phàm hô câu này nàng dâu lâm thiển vi bị lấp một thanh thức ăn cho chó vội vàng đi làm việc lâm phàm cha ta để ngươi cho hắn về một chiếc điện thoại hạ uyển thu gương mặt ửng đỏ nói ra cho ngươi ba ba gọi điện thoại nhanh như vậy liền muốn gặp ra trường sao lâm phàm mỉm cười nói Hạ Uyển Thu khuôn mặt ửng đỏ. Trừng Lâm Phàm liếc một chút. Khung cha ta rất nghiêm khắc. Biết ta nói chuyện bạn trai. Nói không chừng, Còn thật muốn gặp ngươi đây. Lâm Phàm ngươi muốn biểu hiện tốt một chút. Hạ Uyển Thu nói ra, nhìn lấy Lâm Phàm Biểu hiện tốt, sau đó liền có thể cưới ngươi về nhà. Lâm Phàm cười nói. Hạ Uyển Thu làm ra một cách đáng yêu thủ thế. Uyển Thu. Mẹ ta biết ngươi là bạn gái của ta về sau. Đặc biệt vui vẻ. Còn dự định để cho ta cái gì thời điểm đem ngươi mang về thăm nhà một chút. Lâm Phàm nói ra đi lên trước, dắt hạ Uyển thu tay. Cái kia đến lúc đó ta cùng ngươi hạ Uyển thu nói ra. Cái kia đến lúc đó toàn bộ thôn làng người khả năng đều muốn hâm mộ ta có một cách đẹp mắt như vậy bạn gái. Lâm Phạm cảm thán một tiếng, ban đầu ở nông thôn thời điểm cũng có rất nhiều bằng gấu. Hiện tại đoán chừng những bằng gấu kia cũng đều là độc thân gâu. Duy chỉ có hắn mang về một người bạn gái. Vẫn là siêu cấp xinh đẹp loại kia. Những cái kia tiểu đồng bọn không còn phải hâm mộ chết. Thì ngươi biết nói chuyện. Đợi lát nữa cùng ta ba ba gọi điện thoại thời điểm, không muốn chống đối cha ta còn lại liền không sao ác. nếu là hắn thật không đồng ý chúng ta hai cái cùng một chỗ hạ uyển thu nhìn lấy lâm phàm cái kia liền thế nào lâm phàm mong đợi nhìn lấy hạ uyển thu người đều là của ngươi ngươi nói còn có thể thế nào hạ uyển thu bị lâm phàm nắm tay lộ ra một tia thẹn thùng nụ cười a a a các ngươi khi dễ tẩu tẩu ngoài cửa tô tiểu vũ bị thèm khóc hai người kia Làm sao còn có thể như thế tú ăn á đó a bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không 7 chương 194 qua cha ta cái kia cửa ải. Thì gả cho ngươi canh thứ hai cầu đặt mua cái gì thời điểm? Người đều là của ta, ta làm sao cho tới bây giờ đều không nhớ rõ. Cái kia muốn hay không tối nay cũng không cần về nhà, thì cùng ta tại một cái phòng đi. Lâm Phàm rực rỡ cười một tiếng. mới không cần hạ uyển thu gương mặt ửng đỏ xoay người qua vậy lúc nào thì mới có thể vợ ta xinh đẹp như vậy rất khó chịu lâm phàm sắc hạ uyển thu cái tay còn lại kết hôn cho nên ngươi muốn trước qua cha ta cửa này á hạ uyển thu đỏ mặt nói ra kết hôn là có thể sao lâm phàm hỏi nhìn lấy nữ hài tử trước mắt lộ ra vẻ tươi cười u v, quy quy mơ hạ uyển thu thèm thùng cúi đầu Thật sẽ khó chịu sao Hạ Uyển Thu đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn lấy Lâm Phàm Đương nhiên sẽ khó chịu, không phải vậy bên ngoài tại sao có thể có mạnh như vậy S-phạm. Lâm Phàm nói ra. Có chút huyết mạch sôi sục Cũng không phải là hắn là cây sắc lang. Đây cũng chỉ là người bình thường biểu hiện. Hạ Uyển Thu nghe vậy. Khuôn mặt đỏ lên. Nhẹ nhàng tiến tới Lâm Phàm trước mặt. Hôn lên Lâm Phàm gương mặt. ôn nhu nói ra ngươi nhìn dạng này còn khó chịu hơn sao lâm phàm ủy khuất nói càng khó chịu hơn hạ uyển thu nhẹ nhàng tựa vào lâm phàm trên bờ vai thanh âm biến đến càng ôn nhu vậy ngươi phải cố gắng lên a qua cha ta cái kia cửa ải ta thì gả cho ngươi về sau thì đều không khó chịu lâm phàm nhẹ tay nhẹ ôm ở hạ uyển thu phía sau lưng nguyễn ngọc ôn hương cảm giác truyền đến làm lâm phàm vừa định hôn lên thời điểm hạ uyển thu đã theo lâm phàm trong ngực trơn đi lâm phàm chỉ có thể thở dài một tiếng không có cách nào hạ uyển thu cái gì cũng tốt nàng nói kết hôn về sau mới có thể cái kia lâm phàm cũng sẽ tôn trọng ý kiến của nàng dù sao hiện tại vẫn chỉ là quan hệ bạn trai bạn gái bước kế tiếp lâm phàm liền muốn đi giải quyết hạ uyển thu phụ mẫu Sau đó liền có thể cùng nàng chính thức kết hôn Kết hôn về sau, muốn làm cái gì đều có thể Đến lúc đó, liền có thể mang theo nàng dâu cùng đi du lịch vòng quanh thế giới Uyển Thu, ngươi ba ba là tính cách gì, ta trước tham khảo một chút Lâm phàm hỏi Nghe hạ Uyển Thu nói ba ba của nàng cái kia cửa ải cũng không dễ vượt qua Dù sao ba ba của nàng yêu cầu vẫn là rất cao Muốn đi cửa sau sao hạ Uyển thu chắp hai tay sau lưng hỏi Đó là dĩ nhiên Lâm Phàm gật đầu Ngô, cha ta hắn rất nghiêm khắc Ra thích chơi cờ tướng Còn thích xem truyền hình Đương nhiên cha ta bình thường cũng sẽ làm ăn Cũng là rất bận rộn Trong nhà của chúng ta cũng không là rất có tiền Thật giống như ta ba ba cũng chỉ có mấy chục tỷ tư sản Cho nên hắn đối với tương lai con sẽ yêu cầu đặc biệt cao Ngô Cho nên mới nói rất khó ác Hạ Uyển Thu nói ra Lâm Phàm Mấy chục tỷ tư sản gọi là không là rất có tiền Mấy chục tỷ tuyệt đối có thể trèo lên lên hoa hạ phú hào bàng Nói không chừng còn có thể xếp tới phía trước đi Nói cách khác Hạ Uyển Thu ba ba là một cách thương nhân Chỉ là không có gặp qua cha của hắn lâm phàm cũng không dễ phán đoán cha của hắn là tính cách gì lâm phàm thở dài một tiếng hắn quá khó khăn hắn cùng hạ uyển thu trong nhà môn không đăng hộ không đối lâm phàm trong nhà chỉ là dân quê nhà ngày bình thường cũng không có gì tiền mà hạ uyển thu trong nhà thì là hoàn toàn không giống vô cùng có tiền làm sao bên người nữ hải tử gia đình cả đám đều tốt như vậy hạ uyển thu gia đình phi thường tốt Chỉ bất quá những năm này hạ uyển thu ở bên ngoài phát triển Rất ít thu về đến trong nhà người chiếu tố Nàng so sánh độc lập Một người thì phát triển tốt như vậy Bằng không mà nói Phổ thông nữ hài tử Tại không có bối cảnh tình huống dưới Muốn muốn thành danh ngôi sao lớn Vô cùng khó Không đập hôn hí Không đập cảm tình hí Đùa nhịp bài lớn Tại trong vòng giải trí mặt dạng này nữ sinh rất khó lẫn vào chính là bởi vì hạ uyển thu có gia đình như vậy bối cảnh nàng có rất tốt tư nguyên thời gian 3 năm liền trở thành ngôi sao lớn đến mức quy tắc ngầm loại chuyện này hạ uyển thu gần nhất cũng mới gặp phải một lần lâm phàm liền đã giúp đỡ giải quyết tô tiểu vũ gia đình bối cảnh thì càng không cần phải nói ba ba của nàng đều thả ra hào ngôn Có tiền nữa đều không có trong nhà hắn có tiền. Chỉ cần tô tiểu vũ có thể tìm tới ra thích người liền tốt. Nhưng là cách này cũng có một điều kiện. cái kia chính là nhất định phải ở rể tô ra. Ba ba của nàng như thế yêu thương tô tiểu vũ. Cũng không thể để tô tiểu vũ cùng lão công tương lai ở cùng nhau tại bình thường trong phòng. Lâm phàm sờ lên hạ uyển thu đầu, xem ra muốn đạt tới ngươi ba ba yêu cầu còn có khoảng cách rất xa. Hạ uyển thu nở nụ cười xinh đẹp, không sao, dù sao. Người ta thích là ngươi, ai cũng không cải biến được. Nhìn lấy cô gái như vậy, Lâm Phàm tâm đều hóa. Bất kể như thế nào, hắn đều cần phải nỗ lực. Nếu như muốn lấy có mấy trăm triệu tiền tiết kiệm. Sau đó tại trong khu nhà cao cấp bình thường vượt qua cả đời. Nói như vậy hoàn toàn chính xác có thể. Lâm Phàm cũng không thiếu nữ nhân. Nguyện ý gả cho nàng nữ sinh rất nhiều, nhưng là nếu như vậy, Hạ Uyển Thu phụ mẫu thế tất sẽ không đồng ý. Vạn nhất là thật dạng này, hắn liền không khả năng cùng Hạ Uyển Thu tiếp tục ở cùng một chỗ. Chính là bởi vì có khả năng như vậy tính, cho nên Hạ Uyển Thu mới có thể cùng Lâm Phàm nói lời như vậy. Nàng ra thích người là hắn, bất kỳ người nào đều không thể thay đổi. Có Hạ Uyển Thu câu nói này, Lâm Phàm làm chuyện gì cũng đều sẽ không sợ. Đả thông Hạ Uyển Thu ba ba điện thoại về sau, Lâm Phàm cười nói, Hạ Thúc Thúc tốt, ta là Lâm Phàm Một tiếng nói thu lỗ vang lên. Nói ra, ngươi chính là Uyển Thu gần nhất tìm bạn trai. Lâm Phàm sao Lâm Phàm mỉm cười gật đầu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đúng thế. Hạ Uyển Thu Ba Ba nói ra, đã đúng vậy, ta cũng liền cùng ngươi nói rõ đi, ta đề nghị các ngươi chia tay. Ta phải nói cho ngươi chính là Cảm tình loại chuyện này Trọng yếu nhất cũng là môn đăng hộ đối Nhà các ngươi gia đình bối cảnh ta cũng điều tra Đều là dân quê Ta cũng không phải là xem thường dân quê Chỉ là phải nói cho ngươi sự thật này Từ xưa đến nay Cảm tình nhất định phải môn đăng hộ đối. Mới có thể chân chính tiến tới cùng nhau. Nếu như dùng những lời này đến để cho các ngươi chia tay. Có phải hay không sẽ cảm thấy ta rất bất cận nhân tình hạ uyển thu ba ba nói ra. Lâm phàm mỉm cười nói. Hạ thúc thúc. Ta cảm thấy cảm tình trọng yếu nhất chính là hai người lẫn nhau ra thích. Ta thích uyển thu. Nàng là ta vui vẻ duy nhất nữ hài tử. Cho nên bất luận thế nào Ta đều sẽ không buông tha cho Hạ Uyển thu ba ba mỉm cười tốt Không hoảng sợ ngươi Thu thu rất thích ngươi Đây là sự thật Nàng có thể tìm tới ra thích người Ta thật cao hứng Còn có một chút Ta cũng phải nói cho ngươi Tại ma đô nắm giữ một tòa hơn ước biệt thự Có mấy cái chiếc xe thể thao Cũng không tính là gì Dù là ngươi không có gì cả Chỉ cần thu thu thích ngươi Nguyện ý ngươi làm bạn trai của nàng Ta cũng sẽ không phản đối Thu thu là đời ta nữ nhi duy nhất Làm một cách phụ thân Ta hy vọng thấy được nàng hạnh phúc Ta không hy vọng nhìn đến chính là nàng gả cho một người có tiền Sau đó bị khi phụ Lâm phàm cho nên tại các ngươi trước khi kết hôn Ngươi nhất định phải đạt được ta tán thành Theo nhân phẩm của ngươi Các phương diện đều muốn đến suy tính một lần kiếm tiền hay không, không phải ta phán đoán tiêu chuẩn của ngươi. Nửa năm về sau, ta sẽ về nước tới gặp ngươi một mặt. Nếu như khi đó ngươi có thể được đến ta tán thành, ta thì cho phép các ngươi kết hôn. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 07 chương 195 Hạ Uyển Thu tư mật ảnh chụp. Lâm Phàm cũng quá hạnh phúc canh ba cầu đặt mua nghe tới Hạ Uyển Thu ba ba nói những lời này thời điểm. Lâm Phàm tâm như gương sáng, Lập tức thì nghe rõ Kiếm tiền không phải phân xét tiêu chuẩn của hắn Đây là bởi vì Tại hạ uyển thu ba ba trong mắt Lâm phàm bất luận làm sao kiếm tiền Làm một cách bình thường ngôi sao trần nhà là có hạn Liền xem như một năm đập mười bộ phim truyền hình Mỗi bộ phim đền đáp mấy chục triệu Cùng nhau cũng bất quá mấy trăm triệu mà thôi Trên thực tế Một năm căn bản đập không được mười bộ phim truyền hình Nhưng là có mấy chục tỷ tư sản đại lão bản, một năm kiếm lời mấy trăm triệu, dễ dàng. tại chính thức lão đại trong mắt, chỉ là một trăm triệu, cũng là một cái tiểu mục tiêu. Còn có lão đại căn bản đối tiền không có hứng thú. Nhìn xem, đây đều là người có thể lời nói ra sao từ xưa đến nay, kiếm tiền có thể phân xét một người năng lực. Thì cùng thành tích thi tốt nghiệp trung học một dạng, đây chính là quan phương phân xét vô số học sinh tiêu chuẩn. tiền kiếm được càng nhiều không nói còn lại chí ít sinh hoạt điều kiện có bảo hộ đến mức nhân phẩm cái gì những thứ này lâm phàm đều tin tưởng mình meo meo ra thích hắn chính là bởi vì hắn nội tại có thể có được hạ uyển thu phụ thân tán thành càng nhiều vẫn là lâm phàm phải có lòng cầu tiến không thể trải qua loại kia cá ướp muối thu thuế thời gian cuối cùng vẫn là muốn kiếm tiền ngươi thử tưởng tượng Nếu như tương lai đi gặp cha vợ thời điểm Ngươi nói ngươi là sĩ Nga tập đoàn giám đốc điều hành Năm nhập 20 triệu Cùng ngươi nói mình tại công trường chuyển gạch Hiệu quả kia có thể giống nhau sao suy nghĩ vài giây đồng hồ về sau Lâm phàm trong điện thoại nói ra Hạ thúc thúc Yên tâm đi Ta nhất định sẽ nỗ lực tăng lên chính mình Nỗ lực đánh ra càng nhiều ưu tú tác phẩm Có ta ở đây trong vòng giải trí mặt không có bất cứ người nào có thể khi dễ uyển thu ta sẽ dùng ta hết thảy đến bảo hộ nàng đây chính là lâm phàm muốn biểu hiện ra thái độ nghe lâm phàm nói như vậy ở một bên hạ uyển thu lộ ra nụ cười có lâm phàm tại nàng thật vô cùng an tâm đây là một loại phát ra từ nội tâm hạnh phúc cùng người mình thích cùng một chỗ thì có một loại không sợ trời không sợ đất cảm giác Hạ Uyển Thu phụ thân nói ra Mỗi người đều sẽ như thế nói Ta muốn nhìn đến chính là hành động Lâm Phàm Hy vọng nửa năm về sau Ngươi đừng để ta thất vọng đi Không phải vậy đến lúc đó Uyển Thu lại thích ngươi Ta cũng sẽ để cho nàng cùng ngươi chia tay Lâm Phàm thong dong cười một tiếng Yên tâm đi Hạ Thúc Thúc Vậy liền nửa năm về sau gặp lại nghe nói hạ thúc thúc ngày sẽ còn chơi cờ tướng trùng hợp ta cũng biết một chút hạ uyển thu phụ thân cười ha ha nói vậy thì thật là tốt nửa năm về sau đến xuống một bàn cờ tướng ngươi có thể thắng ta một bàn uyển thu thì cả cho ngươi một bên hạ uyển thu nghe được câu này về sau tức giận chả có ngươi bán như vậy nữ nhi sao ngay từ đầu lâm phàm cùng hạ uyển thu ba ba nói vẫn rất nghiêm túc còn muốn nửa năm sau khảo hạch lâm phàm một lần kết quả nói chuyện đến cờ tướng hạ uyển thu phụ thân lập tức thay đổi cái gì khảo hạch cũng không sánh nổi thắng hạ uyển thu ba ba một bàn cờ tướng bây giờ tới hạ uyển thu phụ thân sau khi nghe xong nói ra Thu thụ rõ ràng là ngươi mình thích người ta. Làm sao còn nói ta bán nữ nhi đâu cách này cuối cùng có người thu nữ nhi của ta Hy vọng nửa năm về sau có thể biểu hiện tốt một chút Đừng để ta quá thất vọng a. Ta đối con dễ tương lai yêu cầu cũng không cao Chơi cờ tướng có thể cùng ta đại chiến 300 hiệp là được Hạ uyển thu nghe xong càng tức giận hơn Hung không để ý tới ngươi Nào có khi dễ như vậy lâm phàm hạ uyển thu ba ba nhíu mày thu thu ngươi cách này nói không đúng lão ba này làm sao có thể gọi khi dễ hắn hạ uyển thu ủy khuất nói đều chơi cờ tướng còn nói không khi dễ hắn ngươi đây chính là muốn nữ nhi không gả ra được hạ uyển thu ba ba tiếp tục nói ngươi nữ nhi này còn không có gả đi đâu đều hướng về lâm phàm cách này về sau gả đi còn làm thế nào tốt tốt còn có chuyện phải bận rộn ta úp trước đúng rồi các ngươi sớm một chút đem khánh dư niên để nhị quý cùng tiên kiếm kỳ hiệp chuyện phía sau phiên bản đánh ra đến ta cái này vẫn chờ truy phim a hạ uyển thu ba ba sau khi nói xong liền trực tiếp treo hạ uyển thu nhìn lấy lâm phàm cúi đầu nói ra về sau nói không chừng không thể gả cho ngươi cha ta hắn chơi cờ tướng siêu cấp lời hại là nghiệp chính mức độ tương đương với nghề nghiệp kỳ thủ trình độ lâm phàm rực rỡ cười một tiếng nắm hạ uyển thu tay không sợ ta cũng có thể học cờ tướng đến lúc đó cùng cha ngươi đại chiến 300 hiệp hạ uyển thu đôi mắt đẹp sáng lên nhìn lấy hạ uyển thu nhẹ nhàng gật gật đầu nàng còn có thể không biết mình lão ba Chỉ cần có thể mang về nhà Đã nói lên đã thắng lợi Lâm Phàm biểu hiện không phải quá kém Cha nàng là thế nào đều sẽ đồng ý Lâm Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra Ngay từ đầu còn thật coi là Hạ Uyển thu ba ba muốn để hai người bọn họ chia tay Hạ Uyển thu ba ba làm người cũng cũng không tệ lắm Lâm Phàm đã quyết định Bất kể như thế nào Hắn đều muốn tiếp tục tại làng giải trí tiến bộ đi xuống Đầu tiên là vì nàng dâu Vì nửa năm sau khảo hạch Tiếp theo Lâm phàm còn có nhiều như vậy người xem Đều muốn nhìn đến Khánh Dư Niên để nhị quý Còn có tiên kiếm kỳ hiệp chuyện phần tiếp theo Hắn cũng muốn đối người xem phụ trách Trọng yếu nhất chính là Có thể cùng Hạ uyển Thu cùng một chỗ quay phim Là một loại hưởng thụ Nếu như hắn lui ra làng giải trí Làm một cái thu thuế lão đại Yên tâm cá ướp muối cái kia hạ uyển thu về sau cùng ai đi đập hôn hí cùng ai đi đập cảm tình hí cùng người khác đó là đương nhiên không được lâm phàm sao có thể chịu đựng nhà mình meo meo cùng người khác đập cảm tình hí nói với người khác ra ta thích ngươi loại này lời nói lâm phàm một tháng này chúng ta khả năng lại không thể gặp mặt hạ uyển thu nhìn lấy lâm phàm nói ra vì cái gì lâm phàm hỏi ta muốn đi đập đại sứ hình tượng a Còn phải bay một lần 3G. nổ cùng Lơ. Vâng. Công ty đều tìm ta đập đại sứ hình tượng. Hình của ta còn muốn xuất hiện tại toàn cầu các tòa thành thị. Cho nên muốn quay chụp thật lâu. Lần này hoạt động rất lớn. Hạ Uyển Thu nói ra. Đây chẳng phải là thời gian rất lâu đều không gặp được ngươi. Lâm phàm nói ra. Hắn giúp Hạ Uyển Thu tìm mấy nhà đại sứ hình tượng. Lơ. Vâng. Cùng channel cách này là như thế nào công ty? Đập đại sứ hình tượng cũng không phải là mấy tấm ảnh mảnh thì xong việc. Hạ huyền thu sẽ xuất hiện tại mỗi cái tạp chí, báo chí, mạng lưới. Còn có lơ, Vâng công ty cùng channel công ty các đại sản phẩm phía trên. Lơ, Vâng công ty sản phẩm cũng không chỉ có túi sách. Channel sản phẩm cũng không hề chỉ là nước hoa. Hai nhà hàng xa xỉ công ty mặt hướng chính là rất nhiều sản nghiệp. Tỷ như túi sách, lữ hành đồ dùng, tiểu hình đồ bằng da, phối sức, dày dày, thở may, đồng hồ, cao cấp châu máu, vân. Hạ Uyển Thu muốn làm là toàn sản phẩm đại sứ hình tượng. Đi qua lần này đại sứ hình tượng về sau. Hạ Uyển Thu nhiệt độ. Còn muốn thẳng cấp tăng lên cho nên một tháng này. Không gặp được Lâm phàm Cũng đập không thành Khánh Dư niên để nhị quý cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba. U, V, Quy, Quy, Mơ, là không gặp được ta. Hạ Nguyễn Thu nói ra. Không sao. Đến lúc đó. chúng ta buổi tối cùng một chỗ video. Ta đập ảnh chụp cùng video đều phát cho ngươi. Máy vi tính của ngươi mặt bàn giấy dán tường cũng có thể đổi một cách ác. hạ uyển thu nói ra cái kia có thể hay không cho ta đập một chương mặt lấy quần cụt còn lộ vai loại kia đẹp đặc biệt cái chủng loại kia ta đổi thành máy tính giấy dán tường lâm phàm tiến lên trước hỏi dù sao mình nhà nàng dâu thấy thế nào đều nhìn không đủ a hắn cũng không phải sắc lang đối bạn gái mình có hứng thú đây không phải là cần phải sao Đối với những nữ sinh khác lâm phàm cũng sẽ không đi nhìn nhiều U, v, quy quy, mơ tốt Hạ Uyển thu nhẹ gật đầu Ta còn có rất nhiều tư nhân ảnh chụp đâu Không tiện truyền tải võng thượng cái chủng loại kia Đều phát cho ngươi có mặt lấy áo choàng tắm Còn có mặt lấy Cả Còn có mặt lấy nổi ảnh chụp đây Cùng trong nhà hồ bơi bikini ảnh chụp Ngươi đều có thể đổi thành giấy dán tường Bất quá ta biết ngươi cũng sẽ không cho người khác nhìn." Hạ Uyển Thu khuôn mặt ửng đỏ, nàng cũng biết, Lâm Phàm làm sao có thể ngốc đến cùng người khác chia sẻ bạn gái tư mật ảnh chụp? Lâm Phàm nghe vậy về sau, nhìn lấy Hạ Uyển Thu, có chút hạnh phúc, lại có chút thống khổ. Cái này về sau, đêm hôm vui khoắt còn thế nào có thể ngủ lấy a?